bởi vì là tới hỗ trợ chuyển nhà, tiểu vương không có mặc cảnh phục, xuyên chính là thân làm việc vải thô áo cũ. bị chu nam thủy linh linh mắt to một nhìn, tiểu vương mặt đằng một chút liền đỏ. ta, ta ấp úng giống như ấm trà sủi cảo, quân đến nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. tường lan kéo kéo trưởng phu cánh tay, nhỏ giọng hỏi tình huống như thế nào. tống khải hải nết miệng cười, nói nhỏ lẫn nhau thân cận đối tượng. xem ra chu nam vì lại đây giúp bọn hắn ra phòng ấm, chẳng những xin nghỉ còn đem hôm nay thân cận đẩy. Hai người thật là có duyên. Nghĩ, Tống Khải Hải tiến lên một bước, đánh vỡ hai người chi gian cục diện bế tắc nói Chu Nam, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, huyện cục hộ tịch khoa Vương vệ quốc. Chu Nam sững sốt, theo bản năng nói huyện cục có mấy cái Vương vệ quốc. Ha ha, Tống Khải Hải không che sự đại nhạc nói chúng ta huyện cục tê vệ quốc nhưng thật ra có hai cái, họ Vương hơn nữa ở hộ tịch khoa, vậy chỉ có trước mắt cái này. Chu Nam bị Tống Khải Hải ý vị thâm trường ánh mắt xem đến mặt đỏ lên, một lát Đem trong tay sách theo một bộ trà cụ đưa cho tưởng Lan Ngược lại rất là hào phóng mà triều tiểu vương rối ra tay Vương vệ quốc đồng chí Ta là Chu Nam Nhìn thấy thật cao hứng Chu Chu Chu Nam ngươi hảo Ta cũng cũng nhìn thấy ngươi thật cao hứng Tiểu vương run hơi hơi nắm hạ nhân ra đầu ngón tay Chỉ cảm thấy kia tay năng người thực Ân Chu Nam hướng hắn hơi một gật đầu Buông ra tay Huệ tưởng Lan cánh tay Vào viện Tiểu vương không tự giác mà ở ống quần thượng xoa bắt tay tâm hãn nhìn nàng cao gầy bóng dáng âm thầm nhẹ thở phào nhìn ngươi về điểm này tiền đô tống khải hải một trường chụp ở hắn trên lưng ôm lấy vai hắn nói nếu nhìn tới liền cho ta nỗ lực hơn tranh thủ cuối năm đem người bắt lấy lấy cái gì phó tuệ từ trong ve nút cờ ra tới vừa lúc nhìn đến chu nam bóng dáng nhất thời không nghĩ qua đi liền chiều tống khải hải đã đi tới vừa lúc nghe được nàng ba nói cái gì bắt lấy tống khải hải buông ra tiểu vương vai một tay chống đầu gối một tay điểm điểm khuê nữ tiểu mũi phó tuệ Ngươi cảm thấy Chu Nam tỷ tỷ như thế nào? Phó tuệ xanh đen sắc hàng mi dài nhẹ phiến hạ, còn, cũng không tệ lắm đi. Kia tiểu vương thúc thúc đâu? Thực hảo. Là cái lời nói không nhiều lắm, thận trọng kín đáo, thân cụ công đức người. Vậy ngươi xem, bọn họ hai cái có phải hay không thực xứng đôi? Đoàn trưởng tiểu vương xấu hổ buồn bực nói ngươi cùng phó tuệ nói cái này làm gì bắt tự còn không có một phía đâu. Nga phó tuệ khẽ nhết miệng. Mục Mang ngạc nhiên mà nhìn về phía Tiểu Vương, "Tiểu Vương thúc thúc ngươi muốn cưới Chu tỷ tỷ sao hảo, dũng cảm a, Phó Tuệ rũ tay dơ ngón tay cái lên, vì ngươi điểm cái tán." Tiểu Vương không hiểu liền cảm thấy Phó Tuệ phản ứng có chút kỳ quái, "Đoàn trưởng." Tống Khải Hải cười khẽ bế lên khuê nữ, giải thích nói Chu Nam rất là thích Phó Tuệ, chỉ là nàng biểu đạt thích phương thức đặc thù chút. "Tiểu Vương, sao ý tứ a?" Thì như Tống Khải Hải nói niết Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ. Kỳ thật Tống Khải Hải đoán hẳn là không chỉ điểm này. Trong núi một Tống Khải Hải mang theo Phó Tuệ, Tiểu Vương đến gần trong viện, bên kia lão gia tử nắm hai đầu ngũ dây cương ổn xe bò, Tống Tử Đầu, Đại Mao đã bắt đầu từ trên xe đi xuống nâng hòm xiển sọt tre. Tống Khải Hải buông Phó Tuệ, trên người háo khoác tượi hướng khuê nữ trong lòng ngực một ném, kéo tay háo liền xông lên đi tiếp Đại Mao trong tay cái dương một khắc đầu, giúp đỡ nâng xuống xe. Tiểu Vương cũng là bước nhanh tới rồi Tống Tử Đầu bên cạnh, không lưng một ôm, liền đem một sọt tre nổi chén gáo bồn ôm ở trong ngực, bước nhanh bỏ vào phòng bếp. Trong phòng bếp Tưởng Lan dùng một cái phá bùn trang chút thổ cùng thành bùn, sau đó nồi sắt ngồi trên bếp động, bôi lên một tầng bùn đem này cố định. Trong nhà dư lại lương thực thổ sản vùng núi, thêm lên cũng liền một sọt tre, mà hân thịt ước chừng có 200 nhiều cân, sợ toàn bộ trang sọt mang đến đục lỗ. Lần này chuyển nhà liền chỉ dẫn theo bốn điều cùng một ít đại cốt. nôi chuẩn bị cho tốt, Tưởng Lan rửa sạch một lần thêm thủy, trước thiêu nồi nước sôi. Một nửa dùng để pha trà, một nửa dùng để giặt sạch hân thịt, chén Lão ra tử cùng phó tuệ ở nhà hai ngày, Tông Khải Hải cũng không nhàn rỗi, tứ hợp viện cấp tiêu xài, mua bếp lò, mua than nấm. Trong nhà liền mang theo như vậy một cái nồi tới, Tưởng Lan nghĩ muốn lưu cơm mời khách, này thức ăn phải chạy nhanh làm lên, nồi to liền trước nấu thượng gạo cùng cao lương 2 mét cơm, mẹ thượng phóng thượng lược bí lại trưng hai bàn cắt xong rồi hồng gió gà. Mặt khác có bếp lò, bọn họ mang đến vừa lúc có chỉ ấm sảnh, Tưởng Lan tìm đồ vật chuẩn bị đem bếp lò dâng lên tới ngao canh. Chu Nam thấy Trực tiếp chạy về ra, gấp khối dẫn châm than nắm cầm lại đây. Tường Lan vội cảm tạ, đem dẫn châm than nắm đặt ở bếp lò, lại tội liên đới hai khối, hỏa thực mau liền đăng lên. Sau đó ấm sành tẩy sạch, thêm thủy ngồi ở bếp lò thượng, đại cốt tẩy sạch chạm thành khối cùng hành gừng cùng nhau hầm lên. Trung gian Chu Nam giúp đỡ lướt qua phù mạt, tức bí đao giặt sạch cửa hàng bách hóa mua tới rong biển bỏ vào đi, hầm vài bí đao rong biển canh xương hầm. Nồi to cơm hảo, trứng thuộc hong gió gà trước dùng chén lớn cấu thượng. Hai mét cơm thịnh ở buồn gỗ đắp lên một cái. Xoát nổi, phóng du, hoa tiêu bắt giấc tạc hương vứt ra, phóng hành gương ngớt khô, hương thịt cắt thành lát cắt cùng mang đến quặng hoa tỏi non cùng nhau xào khởi. Cuối cùng là hai phân thức ăn chay, một phần khoai tây ti, một phần cải kia. Tại đây trong lúc, Tống Tử Đậu cùng Đại Mao một lần phải đi, đều bị lao ra tử cùng Tống Khải Hải ngăn cản xuống dưới. Cơm trưa chia làm hai bàn, một bàn lao ra tử, Tống Khải Hải mang theo Phó Tuệ, Tiểu Vương đám người ở nhà chính. Một bàn là tưởng Lan mang theo Chu Nam ở Đông Sương. Để tránh ăn cơm khi tiểu vương đáng người, nhìn ra bọn họ phụ tử đối thịt heo khất thường, Tống Khải Hải ôm khuê nữ ngồi ở hắn cùng lão gia tử trung gian. Trải qua phó tuệ vô lực rèn luyện thịt, ăn lên thập phần mỹ vị, Tống tử đậu ba người ăn đến khen không dứt miệng. Lão gia tử cùng Tống Khải Hải một bên nhún rượu, một bên vội vàng cấp phó tuệ gắp đồ ăn, hơn nữa trên bàn còn có bàn thịt gà có thể ăn, cho nên cuối cùng lão gia tử cùng Tống Khải Hải, ăn không ăn thịt heo ai cũng không quá mức để ý. Một bữa cơm ăn tới rồi buổi chiều 3 giờ, đại gia đầu tiên là tiễn đi giá xe Tống Tử Đậu cùng Đại mao lại tiễn đi Ma Kỷ Chu Nam cùng Tiểu Vương. Người đi rồi, Tống Khải Hải đem chính phòng đông gian giường đất trải lên đệm chăn, đỡ có chút say rượu lao ra từ ngủ hạ. Tường lan nhanh chóng thu thập chén đũa sau đó hai vợ chồng bắt đầu cấp khuê nữ sửa sang lại phòng. Tường mới vừa xoát vôi, để tránh chăn qua lại cọ thượng, Tống Khải Hải cầm chiếu, nhưng giường cấp đính cái tường lũy làng. Chân giường cột lên bốn căn gậy trúc Đỏ thắm màn chi khởi, sau đó trải lên chiếu, lót giường hậu đệm giường, phấn hồng khăn trải giường một cháo, mới làm vàng nhạt sắt xa thanh chấn đông tính cả thêu hoa gối đầu hướng lên trên một phóng, buổi tối muốn ngủ giường liền bố trí hảo. Ngày hôm sau muốn xuyên y y phục, Tưởng Lan tìm ra cấp điệm đặt ở giường đôi. Hai cái chương giường gỗ, Tống Khải Hải ôm hướng đầu giường một lượt, đang lung quả cùng nhân xâm liền đặt ở mặt trên. Hết thể thu thập hảo, Tưởng Lan nhìn mắt dùng ma giấy cửa sổ cách, nhíu nhíu mày, Khải Hải Cửa sổ đến tìm pha lê đổi một chút. Ánh sáng không ra, liền có vẻ nhà ở không đủ sáng sủa. Hành tống khải hải nhìn cửa sổ khoa tay muối chân một chút. Trên thị trường hẳn là không có lớn như vậy pha lê. Ta có thời gian đi pha lê xưởng nhìn xem. Bên này tưởng lan lại chỉ chỉ giường bên kia, vũ trụ. Quần áo điệp ở trong dương cũng dễ dàng khởi nhăn. Vẫn là nghĩ cách cấp phúc bảo mua cái tủ quần áo đến đây đi. Chúng ta kia phòng cũng đến muốn một cái. Mụ mụ, tủ quần áo sự ngài đừng nóng đổi. Gia Gia nói Phó tuệ thu hồi kéo lượng bóng đèn tay, đối tưởng Lan nói quá hai ngày, lại mang ta đi phế phẩm trạm thu mua đào đào. Tưởng Lan sờ soạng Phó tuệ giường, nói thật, tính cả bọn họ phu thê kia trường, này phế phẩm trạm thu mua làm ra trọng thượng sơn sau thật không khó coi, không biết còn tưởng rằng là tân đâu. Hành, vậy ngươi nói cho Gia Gia, đừng mệnh chính mình. Hiện tại bệnh viện cấp thiếu bác sĩ, nàng tài liệu mới vừa một dao đi lên, bên kia liền thúc dục đi làm, cho nên gia sử thượng, nàng thật giúp không được gì. Ban đêm ngủ hạ, hai vợ chồng Nguyên còn sợ Phó Tuệ có thể hay không có cái gì không thích ứng, kết quả lên vài lần lại đây xem xét, nhân ra ngủ đến tiểu khò khẻ đều đánh lên tới. Sáng sớm hôm sau, tiến đi đi làm tống khải hải phu thê, lão Gia Tử cong sọt che mang theo cháu gái vừa ra cửa thành, quải chân liền vào sơn. Vừa vào núi rừng, tổ tôn hai liền nên đón nhận được Phó Tuệ chiêu gọi, tới rồi Bạch Cẩn cùng hắn hai gã thủ hạ. Phó Tuệ nhảy lên Bạch Cẩn phía sau lưng, lão Gia Tử cũng có một con sói sáng trở Ở núi rừng trung bay nhanh đi qua, thức mau liền tiến vào bọn họ gieo trồng kia phiến sân cốc. Gieo tiểu mạch, cây cải dầu, từ trong núi các con vật chăm sóc, mọc một mảnh rất tốt. Từ sói sám trên người nhảy xuống, lao ra tử vẫn không yên tâm mà, đi bộ hướng gieo trồng khu chỗ sâu trong đi đến. Phó tuệ theo vài bước, cảm thấy nhàng chán, liền mang theo bạch cẩn chậm rãi chiều hồ sen đi qua, nàng có chút hoài niệm cá nướng tư vị. Tới phó tuệ hướng bạch cẩn vây vây tay, câu mấy cái nướng tới ăn Trường Lan khi cách mấy năm lại lần nữa đi làm, buổi sáng lên nào có cái gì tâm tư nấu cơm, bất quá là cho nàng cùng lao ra tử một người vọt chén sữa bột, xứng bao tiểu vương thúc thúc ngày hôm qua mang đến đậu đỏ bánh. Kia đậu đỏ bánh cũng không biết là khi nào, lại là ở đâu mua, ngạnh kết khối gặm đều lao lực, tổ tôn hai ngâm mình ở sữa bột, một người miễn cường ăn hai khối lót lót bụng. Đi rồi này một đường, đã sớm đói bụng. Phúc Bảo Bạch cẩn tiến lên, cái nôi vung rũ tới rồi trong nước, ta nhiều chảo chút đi lên. Đợi chút có thể hay không làm lão gia tử nhiều nướng chút? Lão gia tử nấu cơm không được, nướng bờ bờ cỏ vẫn là có một tay. Nói thật thời gian dài như vậy không ăn ăn chín, Bạch Cẩn cũng thèm. Kia đợi chút ngươi cùng lão gia tử nói. Phó Tuệ tay một chống bờ biển mặt cỏ, túi người ngồi xuống. Ý của ngươi là Bạch Cẩn cả kinh nói lão gia tử hiện tại có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Ừm. Phó Tuệ tùy ý mà nắm lên thủ hạ Mao thảo chùi điều ngọt ngào căn, phất đi mặt trên ướt bùn nhét ở trong miệng. Hàng hồ nói không chỉ là các ngươi, còn có nhân sâm các nàng. Bạch Cẩn giấu đi trong lòng sóng to gió lớn, quay đầu đảo qua nơi xa lão gia tử bóng dáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ thật là vận may. Bất quả hắn cũng biết, loại này hảo là lẫn nhau, phúc bảo có thể cho, vậy lại biểu người một nhà nhân phẩm đủ để cho người tín nhiệm. Là chỉ có lão gia tử một người có thể cùng chúng ta câu thông, vẫn là một nhà ba người đều được. Tường lan mụ mụ tinh thần lực quá yếu, khó thừa này trọng, ta cấp phòng. Bạch Cẩn cái đôi vùng. Một cái nửa thước lớn lên cá lớn bị ném lên bờ, kia yêu cầu ta thông chi các nơi sao. Hữu khịu tay để ở trên đầu gối, phó tuệ một tay thắt mặt, hai mắt không chút để ý mà đảo qua lá sen thượng một lượt mà qua rồng bay, không cần. Nếu không nửa canh giờ, toàn bộ núi rừng nên đã biết. Bạch Cẩn đống nhiên vừa quay đầu lại, khỏe mắt dư quang chỉ bắt giữ đến, rồng bay thấp thoáng nhập lâm nửa điều đôi dài, đứa nhỏ này nhìn thấy phúc bảo không chào hỏi không nói, thế nhưng học xong nghe lén. Ta đi đem hắn bắt trở về. Hướng đại nhân nhận sai. Phó tuệ nhặt lên trên mặt đất thổ ngất đáp, nhẹ nhàng một đầu, đem trên bờ phành phạch cái không ngừng con cá tạp vượng. hướng bạch cẩn xua xua tay, ngươi tiếp tục, một con cá nào đủ ăn. Đến nỗi rồng bay, quay đầu lại ngươi nói cho hắn, lại như vậy bướng bỉnh, để ý ta thật đem hắn hầm thành một nồi nước. Lần trước một lòng muốn chết chính là hắn, lâm thời chạy trốn cũng là hắn. Chính mình còn không có tìm hắn tính toán sổ sách đâu, hắn khen ngược còn dám chạy đến chính mình trước mặt chơi nghe len xiếp. Đúng vậy Bạch Cẩn đáp lời đem cái đuôi lại lần nữa đầu hướng về phía trong nước, thỉnh thoảng liền lại câu 4-5 con cá nhi đi lên. Phúc bảo ngộ không kêu, mấy cái phi thoán từ đỉnh núi nhảy xuống. Phúc bảo, ta như thế nào nghe dòng bay kêu la, nói cái gì ngươi ra ra, ba ba, có thể nghe hiểu chúng ta cùng nhân sâm các nàng nói chuyện. Phó tuệ gật gật đầu. Ngộ không đột nhiên cả kinh, kia ở bọn họ trước mặt, chúng ta chẳng phải là không có gì bí mật. Hắn ở nhân loại xã hội trung sinh hoạt quá mấy năm. Biết rõ nhân tính tham lam. Không nói cái khác, có này năng lực, ở núi rừng trung tìm nhân sâm, kia tất là một tìm một cái chuẩn, vẫn là nói, ngày sau gặp được bọn họ, chúng ta phải học được ngậm miệng không nghiêm. Phong miệng, tự nhiên là thiếu để lộ bí mật con đường. Phó tuệ bị hắn này đề nghị đậu đến một nhạc, ngươi khi bọn hắn vẫn là người thường nha bọn họ thân thể sớm bị kim liên cải tạo. Hiện giờ lại có cùng các ngươi câu thông năng lực, thật muốn muốn nghe các ngươi nói chuyện, bọn họ có rất nhiều phương pháp. Yên tâm đi, có ta nhìn đâu. Cô nộ còn cần nói cái gì, thình lình nghe trong không khí một trận giao động, cú mèo từ trên núi rừng rậm trung bay xuống dưới. Đại nhân cú mèo rừng ở phó tuệ chỗ, 2 mét chỗ, hai cánh mở ra, túi người hướng nàng làm lễ, ta tưởng đi theo tống tiên sinh bên người, không biết nhưng hảo. Tống tiên sinh phó tuệ trong lòng lược có suy đoán, đúng là đại nhân phụ thân. Nhiệm vụ trong lúc, nghe người khác kêu hắn, không phải tống khải hải, chính là tống tiên sinh. Hắn hiện tại là thanh sơn huyện cục cảnh sát cục trưởng phó tuệ nói các ngươi về sau kêu hắn tống cục đi. Như vậy dễ dàng đem hắn cùng lão gia tử phân chia ra. Đúng vậy. Phó tuệ hướng cú mèo vây vây tay, đại hắn đến gần, nàng cẩn thận mà xem xét hạ thân thể hắn, chính mình máu đã bị hắn hoàn toàn dung hợp, muốn nói vào đời, cũng không phải không thể, vì cái gì lý do. Không dối gạt đại nhân, không khai trí khi, ta quá chính là một mảnh đần độn, sinh mệnh bất quá là kéo dài tiền bối quý đạo ở đi bước một đi trước Không biết cái gì là miêu sinh mục tiêu, cũng cũng không biết cái gì là lý tưởng nhưng ta trùng quy được đến đại nhân máu, khai trí. Cái thứ nhất tiếp xúc lại là tống cục nhân vật như vậy, nhìn bọn họ vì lý tưởng mà chiến, vì mục tiêu phân đấu, ta thật sâu mà bị chấn động. Ta tưởng ta tưởng trở thành một người giống tống cục như vậy nam nhân cú mèo đột nhiên một tiếng cao uống chào dâng nói hoặc là nói, ta càng muốn làm chính là một con cú mèo cảnh sát. Lệch cạch ngộ không trong tay trái cây rơi xuống đất. Máng bạch cần bị trong nước con cá cắn cái đuôi đau đến một giật mình, phục hồi tinh thần lại vội bỗng nhiên vung, đem cá tạm hướng về phía mặt đất. Bạch bạch bạch lao ra từ đôi tay phồng lên trưởng, đi bước một len keng đi tới, hảo thuyết đến hảo đặc biệt hảo. Ra ra phó tuệ từ trên mặt đất đứng lên. Tôn ngội chắp tay lao ra tử. Bạch cần hơi gật đầu lao ra tử. Ngài cú mèo nuốt nuốt nước miếng, ngài không cảm thấy ta ý nghĩ kỳ lạ, không biết tự lượng sức mình. Khải trên biển thứ ra nhiệm vụ tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng trên người hắn có liên hương, trở về mang theo ngươi, mà trên người của ngươi có súng thương, càng quan trọng là phúc bảo cùng ngươi cực thủ. Lão gia tử ở cú mèo bảy bước trước đứng yên. Bang một tiếng, kính cái quân lễ, hắn nghiêm nghị nói khải hải có thể một công tác liền đảm nhiệm cục trưởng chi trước, là bởi vì lần trước nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc. Y dì ta kinh nghiệm tới phán, như vậy nhiệm vụ chỉ bằng kẻ hèn hai người, là không có khả năng hoàn thành. Ta từng một lần suy đoán bọn họ mặt khác thân điều nhân viên phụ trợ hiện tại ta biết là vì cái gì, bởi vì có ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, cũng khát vọng đương một con cú mèo cảnh sát, vậy đi thôi, đi thử thử, bất luận cái gì sự chỉ có thử qua chúng ta mới có thể biết, rốt cuộc có thể hay không được chưa. Bà ngoại gia tử cú mèo kích động đến nói năng lộn xộn nói ta, ta thật sự có thể đúng không. Lão gia tử cổ vũ nói đi tìm tống cục, thử xem đi. Kia cú mèo đem ánh mắt chuyển hướng về phía phó tuệ, đại nhân. Ngươi đã khai trí, núi rừng trung linh khí rốt cuộc vô pháp thỏa mãn ngươi trưởng thành. Phó Tuệ đi qua đi, xoa xoa đầu của nó, lần trước ngươi tùy ba ba trở về, ta liền phát hiện trên người của ngươi tích tầng nhàn nhạt, nhạt công đức, này chưa chắc không phải ngươi cơ duyên. Đi thôi, giống ra gia nói đi thử thử. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn lão gia tử cú mèo phủ kích động mà khái cái đầu, ta trở về cùng thê nhi nói một tiếng, liền đi tìm tống cụ. Nhìn cú mèo thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Phó Tuệ kéo kéo lão gia tử ống tay áo. "Ra ra, chúng ta cá nướng ăn đi." Lão gia tử bỗng nhiên cả kinh, nhìn về phía ngâm cá, cũng cẩn thận mà lắng nghe lên. Phó Tuệ xem đến mèo một nhạc, "Yên tâm đi, này đó cá tựa như ngươi trong phòng đăng lung quả hai hào giống nhau, còn không, có sinh ra ý thức đâu." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lão gia tử che lại ngực, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, mới vừa kiến thức quá một con phải làm cảnh sát cứu mèo, đảo mắt lại làm hắn thai họa một đám linh cá, hắn sẽ nổi điên hòng mất. Thấy Lão gia tử như vậy, phó tuệ cũng bất giác lâm vào trầm tư xem ra về sau lại lựa chọn ăn dùng, vẫn là đi khác núi rừng, chọn những cái đó không có sinh ra ý thức động thực vật đi. Bạch Cẩn tổng cộng câu mời điều cá lớn đi lên, nộ không giúp đỡ Lão gia tử quát lân thu thập. Phó tuệ cưới bạch cẩn đi sân động, cầm lần trước bảo tồn ở chỗ này nồi chén gia vị. Dọc theo đường đi phó tuệ cũng phát hiện bạch cẩn trầm mặc, hắn không hỏi, phó tuệ cũng không tưởng giải thích cái gì. Mười con cá. Lão gia tử mang theo ngộ không nướng chín điều nửa, mặt khác nửa điều phiến thành ca phiến, nấu nửa nồi toàn canh cá. Một đốn ăn no nê sau, lão gia tử đào kháng che hỏa, mang theo phó tuệ biên tiêu thực, biên đi mặt trên trong rừng nhặt hái được chút ngấm, một nhĩ rau kim châm cùng đất đồ ăn. Sau đó cùng đi sơn động, tới khi bọn họ mang theo hai chỉ sọt tre, một con trang hạt sen, khiếm thực, quả táo, sơn tra, lê, hạt đào, táo, hạt rẻ, củ mai, một khát chỉ trang gạo, cao lương cùng hoang dại cây đầu. Lợn rừng đàn bởi vì lầm thực tiểu lợn rừng làm cho xú xú quả. Bạch cẩn buổi sáng nhận được phó tuệ truyền đến chiêu gọi phù sau, liền lập tức phái tiểu Lang thông chi bọn họ tránh lui núi sâu, miễn cho hân đến phúc bảo. Không có lợn rừng sai xử, Lang có thể trở hữu hạn, hai chỉ sọt tre láo ra tử đều chỉ trang tới rồi một nửa. Sau đó đem thải nấm, mục nhĩ, rau kim châm, đất đồ an phô ở mặt trên làm hiểm hộ. Mấy đầu Lang qua lại thay đổi trở sọt tre, đi không mau, tới rồi chân núi đã là ngày mộ buông xuống. Trong thành đúng là tan tầm cao phong kỳ. Cũng may Tống Khải Hải đã lái xe chờ ở cửa thành. An đường. Tống Khải Hải phía sau cũng không cú mèo đi theo. Lão gia tử cùng phó tuệ thấy ai cũng không hỏi cái gì. Cú mèo nếu lựa chọn, như thế nào tương ngộ, như thế nào làm rõ, đều có hắn đạo lý, không cần bọn họ tới nhúng tay. Biết tổ tôn hai hôm nay vào núi Bối Lương, Tống Khải Hải tới khi mang theo điều dây thừng. Xe đứng ở trên mặt đất, xót che một tả một hữu cột vào ghế sau hai bên. Đóng khải hải ôm phó tuệ ngồi ở trước con thượng, đẩy xe một bên chiều trong thành đi, một bên cùng lao cha khuê nữ nói chuyện. Ngẫu nhiên gặp được người quen, dừng lại đánh thanh hô. Tường Lan mấy năm qua lại lần nữa đi làm, ngày đầu tiên bệnh viện chưa cho an bài quá nhiều chuyện, tới rồi tan tầm thời gian, nàng cùng các đồng sự chào hỏi liền trở về nhà. Hai bên là ở đầu hẻm gặp được. Tường Lan đứng ở xa tiền đem khuê nữ ôm xuống dưới, sờ sờ phó tuệ tay nhỏ khuôn mặt nhỏ, phó tuệ trên người sức sống đủ, tay nhỏ ấm áp một mảnh khuôn mặt ở gió đêm thổi quét hạ nhưng thật ra có điểm thấm lạnh. Cha, ngày mai các ngươi còn vào núi sao tưởng lan bông ra khuê nữ tay nhỏ, đẩy ra viện môn, bắt lấy ngạch cửa. Lão gia tử đôi tay chống ở xe đạp ghế sau, giúp đỡ nhi tử đem xe đẩy tới cửa trước xi si măng sừng dốc. Ân, đến hợp với đi mấy ngày. Muốn ở mùa đông tiến đến trước, chậm rãi đem lương thực đối rời núi gửi đi ra ngoài. Như vậy nghĩ lão gia tử liền hỏi nhi tử, danh sách viết hảo sao? Tây Bắc có hai nhà năm rồi vừa đến thời gian này liền cạn lương thực, đợi chút ta viết cho ngài. Mấy ngày nay ngài xem xem, có thể hay không trước gửi chút thức ăn qua đi. Mặt khác ta lại trầm rãi cho ngài. Xe đình đến phòng bếp cửa, Tống Khải Hải đem sọt tre dỡ xuống, hướng trong phòng bếp dọn. Hành Lão gia tử đáp lời ở trong phòng bếp tìm cái giỏ tre, trang chút nấm, mục nhĩ. Tưởng Lan lão gia tử đem rổ đưa cho nàng, ngươi mang theo phúc bảo cấp hồ mấy nhà đưa đi đi, thuận tiện cho nhân gia lên tiếng kêu gọi. Chuyến đến. Quê nhà chi gian nhận thức một chút, thực sự có chuyện gì, ngày sau lẫn nhau cũng có thể phụ một chút. Hảo, vác rổ, tưởng lan nắm phó tuệ tay ra cửa, chiều các nàng ra phòng sau đi đến. Các nàng trụ chính là đơn hướng ngõ nhỏ, một bên là cao lũy thường viện, một bên là hộ gia đình. Từ các nàng ra sau này số, một loạt tổng cộng bốn gia. Các nàng ra là đầu hẻm đệ nhất gia, phòng sau ở đối lao phu thê, lão gia tử cùng phó tuệ thu thập phòng ở khi gặp qua, rất là hòa ái dễ gần chuyển đến sau liền không tái kiến, nghe Chu Nam nói, hai vợ chồng bị công tác bên ngoài nhi tử tiếp đi xem tôn tử. Đệ tam hộ chính là Chu Nam gia, Tưởng Lan mang theo phó tuệ đến lúc đó, Chu Nam cùng nàng mẹ triệu Lão sư đều còn không co tan tầm, là nàng ba gia tới tiếp đãi. Đệ tứ hộ là đối mới vừa kết hôn không lâu tiểu phu thê, hai người đều là huyện xưởng dện công nhân. Thấy Tưởng Lan phó tuệ cực kỳ khách khí, tiếp đồ vật, tiểu tức phụ bắt đường không ngừng hướng phó tuệ trong túi tắc. Suy tràn đầy hai đầu đường về nhà. Phó Tuệ lột ra giấy gói kẹo, Tử lao gia Tử đến đăng lung quả nhân sâm, đều cấp uy một viên, dư lại bị nàng móc ra tới, tùy tay đặt ở tự mình trong phòng cái dương thượng. Cấm nước xong, rửa mặt sau nâng qua chân, Phó Tuệ lê tưởng lan cấp dùng cũ len sợi câu dép lê trở về phòng. Có đăng lung quả ở, nàng cũng không có đi kéo cửa bóng đèn tuyến, cởi bỏ trên người áo khoác, điểm đặt ở giường đuôi ghế trên, Phó Tuệ đến gần đầu giường, điểm mũi chân đem cái dương thượng đăng lung quả nhân sâm ôm xuống dưới chuẩn bị khai dương lấy áo ngủ cùng muốn đổi áo lót phó tuệ cởi giày bò lên trên giường bàn tay đến dương đắp lên mới tưởng nghĩ đến cái gì nàng thăm dò hỏi ngầm hai chỉ ta đặt ở cái dương thượng đường đâu nàng nhớ rõ còn thừa năm khối đang lung quả cùng nhân sâm phiến lá đồng thời run lên hạ phó tuệ nhún mày, các ngươi ăn nói nàng chung quanh hạ nghi hoặc nói kia giấy gói kẹo đầu phun nào trôn trôn ở đáy buồn đang lung quả ngập ngừng nói nhân sâm đi theo phụ họa gật gật đầu thượng chối non Phó Tuệ, đó là tìp giấy gói kẹo không dễ tiêu hóa đi. Nàng lán lên khen phía dưới hai chỉ một tiếng hảo giang đâu, vẫn là tán các nàng tiêu hóa công năng cường từ từ, tiêu đệ công năng cường không thấy được đi. Nhảy xuống giường lê đóng giày, Phó Tuệ lộc cục mà chạy đến cạnh cửa, lệch cạnh một tiếng kéo lượng bóng đèn, xoay người bế lên đăng lung quả ở dưới đèn cẩn thận chiếu chiếu. Quả nhiên không phải nàng ảo giác, phiến la xanh đậm trung đã thấu hoàng. Buông đăng lung quả, Phó Tuệ lại bế lên nhân sâm. Thật lâu sau không thể không thật sâu mà thở dài một tiếng, điểm hai chỉ hận thiết không thành cương nói gặp qua tham ăn, thật chưa thấy qua giống hai người các ngươi như vậy, điển hình mà muốn ăn không muốn sống trách không được hai ngày này, thường thường mà liền hử kỷ vài tiếng. Xảy ra chuyện, có thể làm sao bây giờ giải quyết bái. Bung nhân sâm, một lần nữa mặc vào áo khoác, phó tuệ mở ra cửa phòng. Nghe được động tĩnh, Tống Khải Hải giải nút thắt tay một đốn, bung ra tay đi ra, Phúc bảo, làm sao vậy vừa rồi không phải la hét vây sao. Phó đội khiêng lên dựng ở nhà chính cửa xẻng, xách lên trang rác rưởi đồ chơi lúc lắc soạn, đang lung quả cùng nhân sâm trong buồn thổ hỏng rồi ô nhiễm, ta đi bên ngoài tìm điểm thổ trở về, giúp các nàng thay đổi. Tống Khải Hải ngẩng đầu nhìn mắt không thấy mấy viên ngôi sao bầu trời đêm, về phòng cầm chỉ đèn tin, mở ra chiếu sáng lên, vài bước đuổi kịp khuê nữ, lấy quá nàng trên vai xẻng cùng trong tay giỏ che, tới cấp 33. Phúc Bảo, ngươi về phòng đem đăng lung quả, nhân sâm phóng tới ngoài cửa liền đi ngủ đi. Đổi thổ gì đó có ba ba đâu. Phó tuệ cần cự tuyệt, bên thai đột nhiên bắt giữ tới rồi, cú mèo từ nơi xa bay tới thanh âm. Vậy được rồi. Tứ hợp viện nội biến phô gạch xanh, không có nhưng sạn thổ địa phương. Ra cửa, theo đường xi si mang tống khải hải một đường tới rồi vùng ven, dùng đèn tin chiếu mới ở một chỗ cái hố chỗ, tuyển phiến đầy đặn hắc thổ địa. Một sèn một sèn đào khởi chứa đầy giỏ tre, tống khải hải xách theo cong lên, cầm sèn mới vừa đi ra vài bước, liền mắt vừa quay đầu lại Đèn tin chiếu hướng về phía 50 mét ngoại cánh rừng xuất hiện đi. Cú mèo cánh dương lên, chắn hạ hoảng ở trước mắt quang. Tống khải hải vội đem đèn tin tắt đi. Cú mèo buông cái ở trên đầu cánh, chậm rãi bay lại đây, xa xa mà kêu một tiếng tống cục. Tống khải hải ra cửa liền đã nhận ra, lần trước ra nhiệm vụ hắn cũng là như vậy lén lút một bước một cùng. Trên người thương hảo thấu sao gặp được ngày mưa có thể hay không đau muốn hay không ta mang ngươi về nhà giúp ngươi nhìn xem. Tống cục cú mèo ở hắn 2 mét chỗ hạ xuống ta Làm sao vậy Tống Khải Hải buông trong tay có khả năng khiến cho hắn cảnh rất sảng, ngươi nói. Nói thật, có thể như vậy đối thoại thật tốt. Tống Khải Hải hoàn toàn là phó gặp được lão bằng hữu vui sướng cùng kích động. Ta thân thể thực hảo, chưa từng có hảo. Đốn một lát, cú mèo tổ chức chính mình ngôn ngữ, ta, ta muốn làm cảnh sát. Ngươi hiện tại là cục cảnh sát trưởng, ta tìm ngài tự tiến cử tới. Cảnh sát đáp án quá mức ra ngoài ngoài ý muốn, Tống Khải Hải có một lát mà chưng lăng. Đối cảnh sát ta muốn làm cảnh sát cú mèo len ken nói muốn làm một cái giống ngài giống nhau đỉnh thiên lập địa cảnh sát nhân dân. Sau một lúc lâu, Tống Khải Hải mới tựa tìm về chính mình thanh âm vì cái gì? Phúc Bảo đối ngài thực tôn kính, nộ không nói đó là nhân cách mị lực cú mèo thấp thấp cười một tiếng. Ta cũng không nói cái gì lại nghĩa. Lúc trước Phúc Bảo đưa ta đi cứu người khi tặng ta lấy máu, kia huyết thay đổi ta thể chất tâm trí quay về núi rừng. Phúc Bảo nói nơi đó linh khí đã không thể thỏa mãn ta trưởng thành, nhưng ngươi biết? Để cho ta không thể thích ứng chính là cái gì sao? Nhìn bầu trời đêm, cú mèo từ từ thở dài, là không hợp nhau có suy nghĩ năng lực, tâm thái thượng không tự giác mà liền phiêu. Chờ ta phát hiện khi, ta đã dùng cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ đối đại thê nhi bằng hữu rời đi có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là ta đối nhân loại thế giới hướng tới đi hơn nữa cảnh sát cái này chức nghiệp chẳng những có thể kích phát ta tiềm chất, làm ta đạt được công đức tu luyện, nó còn có thể làm ta thực hiện miêu sinh giá trị. Không biết là bóng đêm quá mờ làm cú mèo thả lỏng, vẫn là hắn áp lực đến lâu rồi có khuyên thuật nguyện vọng. Tóm lại, linh tinh vụn vặt lại nhảy mà hắn nói rất nhiều, rất nhiều. Cho ta điểm thời gian, làm ta ngẫm lại như thế nào an trí ngươi. Cuối cùng, Tống Khải Hải như vậy trả lời. Hôm sau Phó Tuệ tỉnh lại, xuyên thấu qua mông lung cửa sổ cách ma giấy, nhìn đến là cửa sổ ngoại đã đổi hảo thổ đăng lung quả cùng nhân sâm. Phó Tuệ mặc hảo quần áo, mở cửa đi qua. Châu hoa đen nhánh bùn đất hơi ước. Nhìn hai chỉ ở ánh sáng mặt trời hạ tận lực mà dãn ra cánh lá, một bộ thoải mái bộ dáng, phó tuệ nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt thực thoải mái sao. HH Phúc Bảo đang lung quả nịnh nọt nói chúng ta đã cùng Tống Ba Ba chân thành nói cảm ơn. Nhân sông anh anh Phúc Bảo, đại ở bên ngoài thực thoải mái, ngài có thể hay không muốn lại đem chúng ta đặt ở trong phòng. An vụng đường ân phó tuệ đôi tay phụ ở sau người, bản một trương phấn nộn bánh bao thịt mặt, khiển trách nói các ngươi có phải hay không cho rằng qua một đêm, ta liền đã quên. Vẫn là cảm thấy. Ta sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ phạt các ngươi. Hai chỉ đồng thời run run. Nhà chính cửa, lão gia tử xem đến vui vẻ, nhịn không được hướng bàn ăn trước xem báo chí nhi tử vây vây, mau đến xem xem, nhà ta phúc bảo nhưng uy phong ai nha, kia banh mặt kêu kìa thế. Phó tuệ nhĩ tiêm run rẩy hạ, trên mặt bất giác mạn thượng tầng đỏ ửng. Đăng lung quả xem đến không hiểu, phúc bảo, kia, vậy ngươi muốn như thế nào phạt chúng ta? Nhân sâm. Gia hỏa này ngốc sao không chạy nhanh nhận sai hạ bảo đảm đem sự tình mơ hồ qua đi, nói cái gì phạt ta không nhắc nhở sẽ chết ta. Nội tâm diễn quá nhiều, đảo ngược nhân sâm đỉnh đầu phiến lá run đến cực hoan. Phó tuệ nhìn trầm trầm vài giây, lãnh đạo nói ngươi bất giác chính mình có sai vẫn là nói là cái chịu ngược thể chất. Anh anh có sai có sai, ta sai rồi phúc bảo, ta lần sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa an bụng đường, ngươi tha đi, cầu xin ngươi gào đến cuối cùng, nhân sâm liền kém căn tử một dầu phủ phục trên mặt đất. Được rồi được rồi, đừng gào phó tuệ không kiên nhẫn mà xua xua tay, cấm đường 3 tháng, lại có lần sau. Lại lại cũng không dám nữa, ta bảo đảm đăng lung quả lúc này nhưng thật ra nhận sai thành khẩn. Phó tuệ bình tĩnh nhìn nàng một lát, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Nhân sâm sau lại, lá gan lại tiểu, không có đăng lung quả đi đâu, nàng không dám bốn phía trống đường. Vấn đề là ăn đường liền ăn bái, sao liền không biết đem giấy gói kẹo nhổ ra đâu. Thế nào lao ra tử đâm đâm bên cạnh nhi tử so ngươi khi còn nhỏ chơi quan binh chảo cường đạo kia ran rệ người khí thế đủ đi phó tuệ bỗng nhiên một quay đầu nhìn lại đây lão gia tử cùng tống khải hải vội đầu co rú lại chui vào trong phòng cuối cùng hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái châm miệng một lời nói chúng ta trốn cái gì tống khải hải đứng thẳng thân mình triển triển trong tay báo chí đi ra khu phúc bảo mau đừng đùa chạy nhanh rửa mặt đánh răng đợi chút mụ mụ ngươi nên đem cơm làm tốt lão gia tử ám chừng mắt nhìn nhi tử bóng dáng liếc mắt một cái nhưng thật ra sẽ lấy lòng. Lão gia tử tức giận đến xoay người ngồi ở trước bàn, mở ra ra đi ô nghe xong lên. Phó tuệ hướng Tống Khải Hải gật gật đầu, ba ba sớm sau đó nghiêng nghiêng đầu. Đối với Lão gia tử ngồi ngay ngắn bóng dáng đi theo hô Thanh, ra ra cũng sớm. Lão gia tử thân mình cứng đờ, không xong bị trào bao, hắn mặt già nga vô lực mà chiều cháu gái phất phất tay, phúc bảo sớm. Người một nhà ăn cơm xong, chờ Tống Khải Hải tưởng Lan đi làm đi rồi. Lão gia tử mang theo phó tuệ con sọt tre cũng chậm rãi hoảng ra khỏi thành. Điện ảnh. Một đêm qua đi, trong rừng rơi xuống sương, trên mặt đất tích thật dày lá rụng. Bạch Cẩn cùng thủ hạ chạy lên nhanh như tia chớp, lạnh thấu xương gió thổi ở trên mặt có chút sinh đau. Phó tuệ duỗi tay ở chính mình cùng Lão gia tử trên người các bảy cái bảo hộ bình. Phúc bảo, ta thông chi mai hoa lộc. Bạch Cẩn nói theo phong cùng nhau phiêu đãng ở bên hai. Một hồi lâu phó tuệ mới hiểu được hắn ý tứ. Lợn rừng tạm thời không thể dùng. Hắn liền giúp đỡ kêu mai hoa lộc tới tái lương. Mấy chỉ trong sơn động còn có lao gia tử thu hoạch vụ thu khi biên sọt tre. Nếu là kêu nhiều, kêu hôm nay bọn họ liền có thể nhiều mang chút lương thực xuống núi. Bạch cẩn tới bảy chỉ, đều là thành niên hùng lộc. Phó tuệ ở trong lòng tính toán hạ phụ trọng, một cái sọt tre nhưng trang 150 cân tải hữu lương thực. Từ khe đến thanh sân huyện, không vội mà lên đường nói, một con hùng lộc hẳn là có thể tái một cái sọt tre. Chính là lộc cái cao sống lưng hẹp. Không thể giống lợn rừng như vậy đem sọt tre trực tiếp cột vào trên sống lưng, càng thích hợp trở cái giá gỗ bên cạnh người hai bên bình quân phóng lương. Như vậy vấn đề tới, thích hợp treo ở giá gỗ thượng tiểu hào sọt tre bọn họ không có. dung hiện tại kích cỡ đến đây đi, gần nhất quá lớn không tốt ở trong rừng đi qua, thứ hai hùng lộc sợ là thừa trọng không dậy nổi. Như vậy xem ra, lộc đàn tái lương cũng không phải cái gì thật tốt lựa chọn. Phó tuệ đầu xoay chuyển, hỏi bạch cần ngươi gần nhất thấy vai vũ sao. Bạch cần bay vọt bước chân vừa trượt. Thiếu chút nữa không đem không hề phòng bị phó tuệ ném xuống đi, thực xin lỗi đại nhân, ta không chú ý dưới chân. Phó tuệ một phơi, vô vô hắn sống lưng, không ngại, đi thôi. Lại lần nữa chạy như bay về phía trước, bạch cẩn không dám đại ý, khuynh lực dưới một hàng thực mau liền tới rồi khe. Phó tuệ từ trên người hắn nảy xuống, cấp chờ đàn lộc chào hỏi. Như phó tuệ suy nghĩ, bởi vì không có nguyên bộ tiểu hào sọt che năm sọt lương thực đình ngừng lại nghỉ bọn họ vận chuyển cũng không thuận lợi cũng may không giống ngày hôm qua như vậy cá nướng thải khuẩn làm lỡ thời gian vận đến chân núi cũng bất quá là 11 giờ tả hưu đem bốn sọt lương thực tạm thời giấu ở lùn cây có một đầu sói sáng thủ bạch cần mang theo lộc đàn hướng trong đi đi giấu kín thân hình lão gia tử mang theo phó tuệ nhặt khởi cành khô đặt ở thứ năm chỉ sọt che thượng có hạ sơn dọc theo đường đi phàm là có người hỏi lão gia tử liền nói mang theo cháu gái ở nhà nhàn rỗi không có việc gì đi chân núi nhặt chút tuổi đốt. tới rồi ra Đem sọt gạo bỏ vào lương lu, láo ra tử cùng phó tuệ đơn giản mà lưu trải hạ, lại nghỉ ngơi một lát, đi huyện bệnh viện nhà ăn một người ăn chén tố mặt. Gia Gia vừa ra bệnh viện, phó tuệ khuôn mặt nhỏ liền nhăn ba lên, cùng là 8 phân tiền 22 phiếu gạo, không có nhà hàng quốc doanh làm ăn ngon. Chúng ta đây lần sau đi huyện cục nhà ăn nhìn xem được không? Không thể đi nhà hàng quốc doanh sao nàng thích ăn béo chủ sư làm đồ ăn. Ngẫu nhiên ăn có thể, mỗi ngày đi liền không được. Nga phó tuệ nghe được hơi có chút ủ rũ cụ Lao ra tử xem đến buồn cười, đi nhanh đi, về nhà mang lên bao tải cùng bạch cẩn hội hợp, chờ tới rồi trong cốc ca, ra ra cấp cá nướng ăn. Ta còn muốn uống cá phiến canh. Có bao tải, lộc đàn trở lên liền phương tiện nhiều. Chờ tới rồi buổi tối, Tống Khải Hải tan tầm đẩy chiếc cái giá lại đây, phía dưới phóng hóa trang lương thực thổ sản vùng núi bao tải soát che, mặt trên lược chút hôn độn nhánh cây lá cây lôi kéo vào thành. Cũng may huyện thành cửa cũng không có gì cái gọi là người trông cửa, hơn nữa thiên lánh giả hắc. Dọc theo đường đi đảo cũng không có gặp được người nào Như vậy mấy sọt mấy bao tải thổ sản vùng núi lương thực vận trở về Đủ trong nhà ăn thượng một đoạn thời gian lão gia tử lại mang phó tuệ lên núi Quang đồ vật liền có bạch cẩn dẫn đường Xuyên sơn mà qua tới rồi cách vách hoành an huyện Lâm xuống núi khi lão gia tử đem chính mình họa thành vị hơn 50 tuổi thô mặt hán tử Cấp phó tuệ bôi đen làn da đồ xuân khuôn mặt Dùng đỏ thấm vải đông sợi chát hai cái trùng tiên tháo Thay kia thân ly đại nương đưa hoa quần áo Sau đó lão già tử cong sọt tre năm phó tuệ tay, khẽ mặc thanh mà quải đến dưới chân núi đường đất thượng, hối vào các thôn vào thành dòng người. Vào thành, hai người thẳng đến bưu cục, điền đơn tử cân nặng lượng, đóng gói trả tiền, đem hai phân bao vây gửi hướng Tây Bắc. Đồ vật không dám gửi đến quá trói mắt, chọn nhặt đều là thực dụng, mỗi nhà là hai cân gạo, năm cân cao lương mễ, một cái hương thịt, phơi khô nấm, một nhĩ, rau kim châm các một bao. Ra bưu cục, hai người cũng không vội vã trở về đuổi. Dạo tới dạo lui mà ở trong huyện trên đường phố đi dạo lên, đi đến bên xe, vừa lúc nhìn đến bên cạnh có ra rạp chiếu phim. Qua đi hỏi hỏi, buổi chiều 2 điểm chiếu phim màu đỏ nương tử quân. Suy xét đến phúc bảo còn không có xem qua điện ảnh, láo gia tử mang theo cháu gái gần đây tìm ra nhà hàng quốc doanh, một người ăn chén mì. Chờ đến 2 điểm, qua đi hoa một mao 8 phần tiền mua 2 trương điện ảnh phiếu. Màu trắng màn hình lớn sáng lên màu sắc rực rỡ bóng người kia một khắc, phó tuệ cả kinh trận tròn mắt. Màu đỏ nương tử quân giảng chính là, nữ chủ công tử chịu áp bách nô lệ trưởng thành vì một người chiến sĩ, tùy một đám tử lao động phụ nữ tạo thành võ trang đội ngũ tham dự chiến đấu chuyện xưa. Đây cũng là phó tuệ lần đầu, cảm nhận được quân nhân hiên ngang lấm liệt cùng anh dũng bất khuất. Từ Hoành An huyện trở về, phó tuệ mê thượng xem điện ảnh, cái gì sân khấu tỉ muội nhà cách mạng đỉnh hồng kỳ phổ anh hùng nhi nữ đèn nghe ông hạ lính gác chờ. Nàng Liên kém dọn cái ghế canh giữ ở nhân ra dạ chiếu phim cửa. Cũng may tiểu huyện thành mỗi ngày bài phiến hữu hạ Lại thường xuyên lặp lại, Lão Gia tử đem một vòng bài khoảng cách gian cho nàng sao xuống dưới, mới ôn tồn mà đem người khuyên về nhà. Thừa dịp điện ảnh không bỏ nhàn rỗi, Lão Gia tử mang theo phó tuệ, trước sau đi khắp quanh thân huyện Trấn Bưu Cục, đem trong núi sản xuất một bao một bao, ơn Tống Khải Hải nhân viên danh sách, gửi đi ra ngoài. TV Tống Khải Hải hôm nay tan tầm sớm, khỏi cái con đi huyện bệnh viện tiếp tường lan. Cha, Phúc Bảo đâu thường lui tới bọn họ phu thê vừa đến đến ra, khuê nữ liền đón ra tới Hôm nay đều vào nhà còn không thấy bóng người. Tống Khải Hải mày Ninh Hạ không khỏi nghi ngờ nói không phải là lại đi dạp chiếu phim đi. Ân, cùng tiểu vương cùng đi. Lão gia tử khác sẽ không làm. liền chào đem mẹ thêm nửa nồi thủy, ngồi trên lược bí liễu mấy cái bệnh viện nhà ăn mua tới hai trộn lẫn màn đầu. Nói là ra cái cái gì tân thiến. Lão gia tử ngửi trong nồi cháo hương, đánh giá hạ thời gian, đem bếp dư xài kẹp ra tới chôn ở bếp hôi đó là không trở lại ăn cơm tưởng lan bỏ đi áo khoác gỡ xuống khấn lụa thay đổi kiện việc nhà mỏng áo đi vào phòng bếp không lưng tử thất hạ bái ra cái củ cải nói là xem xong điện ảnh đi nhà hàng quốc doanh ăn lão gia tử lấy ra chính mình tẩu thuốc thông thả ung dung mà thêm thuốc lá sợi bật lửa tống khải hải nhắc tới bếp lò thượng thiêu khai ấm nước đem thủy đảo tiến phích nước nóng nghe xong lão gia tử lời nói trong miệng liền cười lạnh một tiếng ta xem là kia tiểu tử tưởng ước nhân gia chu nam thiên lại không có can đảm Lấy nhà ta phúc bảo đường tấm một đầu. Tường lan giặt sạch củ cải, một bên thiết ti một bên liền ngăn không được cười. Ha ha, kia cũng là người khuê nữ nguyện ý. Nàng các đồng sự đều biết, nàng có một cái không có việc gì liền dọn ghế nhỏ canh dự ở dạp chiếu phim cửa khuê nữ, có thể thấy được này si mê trình độ. Nhắc tới cái này, Lão Gia Tử cùng Tống Khải Hải liền cảm giác sâu sắc răng đau. Tống Khải Hải xem xét Lão Gia Tử liếc mắt một cái, do dự nói nếu không ta tìm người lộng trương ti vi phiếu ý gì hắn cùng tưởng lan chức vụ cấp bậc tiền lương điều kiện, mua cái tivi cũng không tính gì. Các người đi làm còn không đến một tháng đâu, chờ một chút. Lào gia tử hút điếu thuốc, nói nhà ta phúc bảo xem điện ảnh liền thích xem màu sắc rực rỡ, người mua tivi không mua cái màu sắc rực rỡ. Khái khái tẩu thuốc, Lào gia tử tiếp tục nói ta hỏi thăm hạ, tivi muốn kiểu hồi khoán, 18 tức anh chính là 1440 nguyên, 20 tức anh muốn 1650 nguyên. Tống Khải Hải thuộc về quân truyền chính. Tiền lương so trong quân thiếu 20 nguyên tả hưu, hơn nữa năm trước giảm lương chế thi hành, hiện tại mỗi tháng có thể lấy tiền lương thêm trợ cấp là 80 nguyên. Tưởng Lan lại hồi bệnh viện đảm nhiệm chính là bác sĩ khoa ngoại trước, thuộc về cao cấp chi thức phần tử, mỗi tháng tiền lương thêm trợ cấp là 76 nguyên. Lão gia tử về hưu tiền lương thêm các hạng trợ cấp, mỗi tháng là 310 nguyên. Tống Khải Hải cùng Tưởng Lan không có tới huyện thành đi làm phía trước, Tống Khải Hải lấy chính là về hưu tiền lương. Tưởng lan quải chính là Lão gia tử hộ lý y hìa sư, nàng tiền lương là từ Lão gia tử về hưu tiền lương ra. Như vậy vừa thấy liền biết, ngày xưa sinh hoạt ở Trung Trung muốn trợ cấp, cũng chỉ có Lão gia tử trợ cấp bọn họ phu thê phần. Nếu là hai người mới vừa một công tác, liền tiêu tốn một ngàn nhiều đồng tiền mua cái tivi trở về, mặc kệ cái này tiền có phải hay không Lão gia tử ra, người ngoài chỉ biết tính ở Lão gia tử trên người. Người khác như thế nào tưởng không nói đến, cần phải truyền tới kinh thị. Một ngàn nhiều đồng tiền không phải số lượng nhỏ, Lão Đại Tức Phụ liền sẽ không nói thầm sao. Cho nên cái này thật không thể cấp, như thế nào mà cũng muốn chờ thượng mấy tháng, chờ hai người công tác ổn định lại nói. Lão Gia Tử ở nhà nói TV, chẳng phải biết nhà hàng quốc doanh, Phó Tuệ cũng đang nghe người nói đến. Nhà các ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ta nương cho ta chuẩn bị 36 chân làm của hồi môn, nói tốt tứ đại kiện nhà các ngươi ra, đến bây giờ ta cũng liền thấy cái xe đạp vẫn là ngươi dùng cũ. Tiểu lệ. Ta nhỏ giọng điểm. Nam thanh niên kéo kéo bạn gái tay áo, nhỏ giọng nói không phải không mua, đến có phiếu không phải. Liên nói kia TV, không có kiểu hối cuốn quăng có tiền ta cũng mua không được a. Cô nương hoắc một chút đứng lên, băng một trưởng chụp ở trên bàn, phẫn nộ quát vương đại dân ngươi có ý tứ gì tìm cái gì lấy cơ đúng không? Tứ đại kiện là ta buộc nhà các ngươi muốn mua sao? Rõ ràng là nhà các ngươi nhìn ta của hồi muôn nhiều, sợ ta gả qua đi áp ngươi một đầu, mẹ ngươi há mồm hứa hẹn. Sắp đến đầu. Ngươi cho ta lấy kiểu hối cuốn đương lấy cớ, ai không biết nhà các ngươi mổ toa bà con nghèo, thượng nào đi lộng kiểu hối cuốn. Ta trông cậy vào ngươi mua TV sao TV mua không được, hắc bạch TV sẽ không mua sao. Cô nương phỏng trừng là đọc lại lâu rồi, một sớm bùng nổ, gào đến toàn bộ nhà hàng quốc doanh đều đi theo tính một tính. Đại phản ứng lại đây, thấy toàn bộ tiệm cơm người đều nhìn nàng tựa nhìn kính chiếu ảnh, mặt đang đỏ lên, con dụng túi xách bế lên lui tới trên mặt một chán, đang đang chạy đi ra ngoài. Mau đuổi theo a mọi người cùng kêu lên đối cái này kêu vương đại dân thanh niên kêu, mau nha. Đồ ăn mới vừa đi lên còn không có ăn hai khẩu đâu, vương đại dân đứng lên chắt xuống tay, nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, lại nhìn xem bạn gái bóng, dáng nhất thời có chút do dự. Chu Nam xem bất quá mắt, buông chiếc đũa ôi vài bước tới rồi quay sau, ôm hai cái hộp cơm lại đây, nhanh chóng giúp hắn đóng gói hảo, hướng túi lưới một tác, cấp đào một khối tiền tiền thế chứ. Nga Nga vương đại dân hoảng hoảng loạn loạn mà đào một khối tiền cấp chu nam Cảm ơn á sau đó, tiếp túi lưới đuổi theo. Đám người đi rồi, thiệm cơm lập tức nghị luật khai. 30 sau chân, tứ đại kiện nha, hiện tại kết hôn thật khó lường, này chỉnh đến không cái ngàn đem đồng tiền ai còn dám cưới vợ. Năm đó chúng ta kết hôn có cái gì nha, hai người phô đệm chân cũng ở bên nhau, mang lên đỏ thắm hoa ở chủ tịch giống trước tuyên cái thể. Suy có người nghe được cười nói ngươi còn cảm thán đâu, hiện tại ngàn đem đồng tiền, một đài tivi đều mua không được. Ti đó là người bình thường có thể mua sao không nghe vừa rồi kia nam thanh niên nói, muốn tiểu hối cuốn. Tiểu hối cuốn sao có người tạp sờ xóa miệng, hạ giọng đặc thần bí nói nghe nói chợ đen có bán. Phó tuệ vương chết búa, kéo kéo tiểu vương quần áo, vương thúc thúc, cái gì là ti vi? Ti à tiểu vương ánh mắt đi theo chú nam, nhìn nàng đem một khối tiền thả lại quầy trong ngăn kéo xoay người đi tới, chậm không để tâm nói ti cùng điện ảnh tương tự, so điện ảnh lược tiểu một ít, có thể đặt ở trong nhà tùy thời tùy chỗ quan khán. Phó tuệ hai mắt bóng một chút sáng, nơi nào có thể mua. Bách hóa thương trường A. Phó tuệ sửng sốt, nàng như thế nào không nhớ rõ thương trường có bán, là ta trong huyện thương trường sao. Không phải, muốn tới thị trường. Tiểu huyện thành tiêu phí lưu hạ, giống nhau quý trọng vật phẩm là không hướng phía dưới vận. Muốn bao nhiêu tiền nhiều ít tiểu hối cuốn tuy rằng không biết tiểu hối cuốn là thứ gì, cái này từ nàng lại nhớ rõ thật thật. Muốn một ngàn nhiều đi. Nói cái gì đâu Chu Nam một bên ở phó tuệ bên người ngồi xuống. Một bên hỏi. Đang nói tivi. Phó tuệ nói. Cái kia tiểu vương đỏ mặt, ngập ngừng nói chúng ta kết hôn khi, ta cũng nghĩ cách mua đài tivi. Tivi khả năng mua không nổi, hắc hắc bạch ngươi đừng ghét bỏ. Nói chuyện liền nói lời nói, đầu câu đến cùng cái đậu giá dường như, nếu không phải trên bàn liền bọn họ ba, phó tuệ lại tiểu, chu Nam cũng không biết hắn đang nói chuyện với ai lý. bát tử cũng chưa một phiết đâu chu Nam tàn nhẫn chừng mắt nhìn tiểu vương liếc mắt một cái, cả giận ai muốn cùng ngươi kết hôn. Thổ lộ sẽ không, hẹn hò mang cái bóng đèn, tuy rằng cái này bóng đèn nàng cũng thích, nhưng Tổng cảm thấy hắn không đủ đối chính mình dụng tâm coi trọng. Ta chúng ta đều thấy nhiều như vậy thứ mặt, còn cùng nhau nhìn điện ảnh ăn cơm đi dạo phố, sao còn không có một phiết đâu tiểu vương ủy khuất không thôi, phải biết rằng hôm nay tới khi hắn đem sổ tiết kiệm đều mang đến, liền chờ Chu Nam một đáp ứng liền dâng lên sở hữu. Là hai chúng ta cùng nhau sao đối thượng lâm bàn một bộ xem cha nữ biểu tình, Chu Nam cái kia giận à, chỉ ngón tay phó tuệ Là chúng ta ba được không trước nay đều là ba người hành, cùng bốn là không có đơn độc nói chuyện hiểu biết cơ hội. Phó tuệ mới vừa gắp khối thịt hàm ở trong miệng, vẻ mặt không hiểu mà nhìn nhìn hai người, không hệ các ngươi kêu ta một tẩy sao nói tốt ba cái đều là bạn tốt đâu. Chu Nam bị nàng thanh triệt con ngươi một nhìn, rất là không được tự nhiên mà dối tay chắn chắn mặt, vội lại múc chén canh đặt ở phó tuệ trước mặt, khu khu đừng quang ăn thịt, ăn canh ăn canh. Tiểu vương yên lặng mà cầm lấy chiếc đũa gắp chút đồ ăn phóng tới phó tuệ trước mặt cái đĩa. Phó Tuệ buông chiếc đua uống lên mấy khẩu canh, Triệu Tiểu Vương buông tay. Tiểu Vương sững sốt, vội đem một cái màu đỏ sổ tiết kiệm đặt ở trên tay nàng. Nốt Phó Tuệ đem sổ tiết kiệm cấp Chu Nam, mụ mụ nói, "Ái nàng liền phải cho nàng sở hữu." Tiểu Vương thúc thúc nói, "Hắn sở hữu thân gia đều ở chỗ này." Chu Nam nhéo sổ tiết kiệm khiếp sợ mà nhìn Tiểu Vương, "Cho nên, ngươi liền cầu hôn đều phải tiểu bóng đèn tới. Tiểu bóng đèn Phó Tuệ điểm điểm chính mình, "Nam tỷ tỷ ngươi đang nói ta quá thương tâm." Phó Tuệ nhảy xuống ghế giữa, Đôi tay hướng phía sau một bối, đỉnh bụng đĩa nhỏ, hầm hừ mà hướng ra ngoài đi. Chu Nam. Sinh, sinh khí. Mau đuổi theo đi tiểu vương đánh bạo cách ống tay háo chế trụ chu Nam thủ đoạn, lôi kéo người theo đi lên. Hôm sau, lão Gia tử cùng Tống Khải Hải sáng sớm lên tập thể dục buổi sáng, mới vừa ở trong viện hoạt động hạ thân tử, liền nghe đông Sương môn chi vận một tiếng khai, phó tuệ mặc chỉnh tề mà con cái tiểu giỏ che đi ra. Hai cha con chố mắt mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau lắc đầu đều không rõ phó tuệ đang làm nào ra phúc bảo tống khải hải nâng cổ tay nhìn nhìn biểu mới năm giờ ngươi như thế nào liền dậy ta muốn bảo sơn phó tuệ nói hướng hai người phất phất tay đừng lo lắng nha ta chiêu bạch cẩn ở chân núi không phải tống khải hải nhéo phó tuệ sau cổ cổ áo đem người đè ở trong lòng ngực, đại buổi sáng ngươi vào núi làm gì thần lộ chưa cởi lưu một vòng trên người quần áo còn phải không ước ta muốn tìm điểm đồ vật bán tiền bán bán tiền tống khải hải khiếp sợ nhìn quê nữ Ngươi thiếu tiền tiểu gia hỏa lần trước thu bao lì xì, liền hắn biết còn có năm mươi nhiều đi, ngươi đòi tiền làm gì. Một, đi chợ đen mua kiểu hối cuốn, phó tuệ điểm ngón tay mấy đạo, nhị, vào thành mua tivi. Tống Khải Hải. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía lão Gia Tử, cha, ngài cùng nàng nói. Bằng không khuê nữ sao biết tivi? Không có. Lão Gia Tử duỗi cánh tay chen chân vào mà đã đi tới, suy đoán nói hẳn là tiểu vương cùng chu nam tưởng kết hôn. Nói đến sính lễ của hồi môn đi. Ân phó tuệ nghiêm túc địa điểm điểm, bọn họ nói kết hôn muốn 36 chân, tứ đại kiện. Ta không kết hôn, ta liền phải tứ đại kiện một cái tivi là được. Lao gia tử. Tống khải hải. Phúc bảo ngươi là nghiêm túc sao. Ha ha tưởng lan đỡ khung cửa mừng rỡ không được, Phúc bảo ngươi mới bao lớn à, liền muốn gả người ha ha. Chắc tâm. Tặc chắc tâm. tiểu nha đầu mới vừa dưỡng hai ngày, liền có gả chồng ý thức. Tống Khải Hải mặc không lên tiếng đem khuê nữ sau lưng giỏ che gỡ xuống, ngày mai ba ba nghỉ ngơi bồi ngươi vào núi. Hôm nay ngươi ở nhà đi theo ra ra luyện chữ to đi, muốn viết đủ 20 chữ nga, ba ba tan Tầm muốn kiểm tra. Điều kiện: Ăn xong cơm sáng, Tống Khải Hải trước đem thê tử đưa đến huyện bệnh viện, sau đó quay đầu ở một chỗ ngõ nhỏ dừng lại, cùng cây đa thượng cú mèo lẫn nhau trao đổi hạ tin tức. Giữa trưa Tam Tầm, Tống Khải Hải cầm hộp cơm đi nhà ăn, hộp cơm mở ra, cái thịnh đồ ăn, hộp thịt canh Chiếc đua xuyến bốn cái bắp hắc mặt hai trộn lẫn màn đầu. Đứng nhìn quanh một vòng, thực mau tìm được mục tiêu, Tống Khải Hải ném ra chân dài một đường chạy nhanh, đứng ở Tiểu Vương đối diện. Đồ ăn hướng trên bàn một phóng, Tống Khải Hải cúi người ngồi xuống. Đoàn trưởng kêu thói quen, dù cho Tống Khải Hải hiện tại đã là, này thành sơn huyện cục công an cục trưởng Tiểu Vương nhất thời cũng không đổi được khẩu. Thư Tống Khải Hải cười lạnh một tiếng, giao hấn xem ngươi về điểm này tiền đồ, nói cái đối tượng còn muốn kéo nhà của chúng ta phó tuệ cho ngươi đảm đương lấy cớ, bóng đèn. Lần sau lại hẹn hò không được mang nhà của chúng ta phó tuệ, các ngươi chính mình sự chính mình giải quyết. Đoàn, đoàn trưởng không xong ngày hôm qua Chu Nam như vậy nói, Tiểu Gia Hỏa chẳng lẽ là sinh khí về nhà cáo trạng, Tiểu Nam không có ý gì khác, chính là thuận miệng vừa nói. Ân Tống Khải Hải những mày, nơi này còn có việc, nói rõ ràng. Tiểu Vương, đi theo Tống Khải Hải thời gian dài, vừa thấy hắn này biểu tình liền biết, chính mình hiểu lầm. Không dám dâu dếm, tối hôm qua ở nhà hàng quốc doanh phát sinh sự, tiểu vương nghiêm túc mà nói một lần, bao gồm mọi người lén thật nhỏ nghị luận. Tống Khải Hải nghe được mặt trầm trầm tới khi hắn còn buồn bực phúc bảo ở đâu biết được chợ đen, lại nguyên lai like mọi người ở trước công chúng đã lén lút nói lên sao. Mọi người đối chợ đen chú ý độ, hắn như vậy nhận chi cũng không sai. Bất quá phó tuệ lần đầu tiên biết được chợ đen, lại là xuất tử lao ra tử chi khẩu. Người hai ngày này tìm cái thời gian, đi gặp La Cương, làm hắn gần nhất thu liêm chút đem phía dưới người ước thúc hảo, đừng gây chuyện. Hô lý khó khẻ uống xong nửa hộp cơm canh, Tông Khải Hải luốt hạ bốn cái màn thầu nơi tay, há mồm cắn một ngụm, lại liền một chiếc đũa tạp hối đồ ăn, đồ ăn nuốt vào hắn há mồm lại nói ngươi cùng Chu Nam nếu qua minh lộ, vậy nắm chặt thời gian đánh kết hôn báo cáo, tranh thủ cuối năm đem người cưới vào cửa. Tiểu Vương tuổi không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi cái nào không có kết hôn sinh con. Các nàng ra liền nàng một cái hai tử, kết hôn sau, nàng ngẫm lại, đem nửa cái màn thầu nhét vào trong miệng. Tống Khải Hải liền đồ ăn mồm to nhai, hàm hồ nói làm ngươi ở rể. Không để ở rể. Bất quá hôn sau muốn dọn đến các nàng ra, cùng nàng cha mẹ cùng nhau trụ. Ngươi đâu, nghĩ như thế nào một cái màn thầu ăn xong, Tống Khải Hải ăn xong rồi cái thứ hai. Hắn ăn cái gì đảo cũng không có vẻ thô lỗ, chính là mò, trong quân dưỡng thành thói quen. Ta Tiểu Vương gãi gãi đầu, thản nhiên nói mặt mũi thượng nhiều ít có chút mặt không đi. Xã hội tập tục như thế, mặc kệ có phải hay không ở rể. Hôn sau mang theo tức phụ ở tại mẹ vợ ra, tổng cho người ta một loại ăn cơm mềm cảm giác. Đem ngươi cảm thụ cùng Chu nam hảo hảo nói nói, xem có thể hay không hôn sau trước ở tại huyện cục, chờ có hải tử lại dọn qua đi. Đến lúc đó liền có thể nói hai vợ chồng đều vội vàng đi làm, không có thời gian mang hải tử, hoặc là nói hải tử bà ngoại, ông ngoại luyến tiếp cùng hải tử tách ra từ từ. Tuy tiện một cái cớ, mặt mũi cũng liền viên. Có thể được không? Đem trong tay cuối cùng một ngụm màn thầu nhét vào trong miệng. Tống Khải Hải bưng lên hộp cơm đem canh uống xong, sau đó nghiêm mặt nói thử xem đi, hôn nhân tốt nhất không cần bất luận cái gì một phương tới hủy khuất cầu toàn, như vậy đi không giải. Tống Khải Hải thu thập không hộp cơm đứng dậy, đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói trong nhà cho ngươi bị phân đính hôn lễ, đến lúc đó đừng quên tới bắt. Còn có, tiểu tử ngươi gần nhất ly nhà ta Phó Tuệ xa một chút đừng hai người hẹn hò, tình chàng ý thiếp đem Hải Tử cấp dạy hư. Ghé vào nhà chính trên bàn cơm đem hai mươi trương đại tự viết xong, Phó Tuệ buông bút lông, Xoa cổ tay nhẹ thở phào Gần nhất chơi điên rồi Thời gian dài không nhúc nít bút Đồng nhiên một hơi viết nhiều như vậy tự Thật là có chút ăn không tiêu Bất quá cũng may nàng nhất không thiếu chính là sức chịu đựng Viết xong lão gia tử buông trong tay báo chí Cầm lấy tới kiểm tra rồi biến Không tồi đãi cuối cùng một chương trên giấy mực nước làm lão gia tử giúp đỡ đem viết tốt chữ to thu hồi Đem bút lông giặt sạch mặc bình thu Đi, ăn cơm đi thôi Đi đâu nha phó tuệ không muốn dịch chân Bệnh viện nhà ăn đồ ăn Vô luận là lương thực tinh không có mùi vị gì cả, vẫn là lương thực phụ khô khốc khó nuốt, nàng đều ăn đến đủ đủ. Lão gia tử xem xét mắt cháu gái tiểu biểu tình, không nghĩ đi ra ngoài ăn kia, nếu không ra ra cho ngươi ngao cháo trên màn thổ phiến. Có thể hành phó tuệ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hoài nghi. Vậy ngươi tuyển, là đi ra ngoài ăn, vẫn là làm ra ra thử xem. Ngài thử xem đi. A lão gia tử cười khẽ lắc lắc đầu, cảm thán nói nếu là ngươi độ ra ra còn sống thì tốt rồi. Hắn a làm một tay hảo đồ ăn đã từng sóng vai mà đi tam kiếm khách, lao đố chết thảm, chính mình tránh lui quê nhà, đứng mà đi chỉ có kia một người. Bếp lò ngồi thượng ấm sành, lao ra tử thêm thủy, ngã vào tẩy tốt gạo kê táo đỏ cùng củ mài, chậm hỏa ngao chế lên. Ba cái trứng gà đánh vào trong chén, tích nhập dầu vừng để vào bốn ngọn, muối đánh tan, nhà ăn mua tới mản thầu cắt miếng. Thấy vậy, phó tuệ yên lặng mà ngồi ở bếp trước, nổi lên nổi. Nồi nhiệt, lao ra từ dùng chiếc đũa kẹp du tẩm sợi đồng. Bay nhanh mà ở trong nồi xoát biến, đem sợi bông để vào du chén, sau đó chiếc đũa kẹp màn thầu phiến bọc trứng dịch, từng mảnh mà để vào trong nồi chiên chế. Phó Tuệ hiện tại học thông minh, biết như thế nào dùng vu lực khống hỏa, mới có thể làm trong nồi đồ ăn không hổ không hắc. Màn thầu phiến chiên hảo, cắn một ngụm lại tô lại hương, cháo cũng ngọt thanh ngon miệng. Phó Tuệ ăn thật sự là thỏa mãn, hoặc là nói ở bệnh viện nhà ăn độc hại hạ, nàng yêu cầu đã một hàng lại hàng. Gia gia, ngài Hầu Thiên cũng làm cái này đi cháu gái cổ động đối lao ra tử tới nói là phân lớn nhất kinh hỉ đống nhiên chi gian hắn có một loại đốt sáng lên chủ nghệ bành chứng cảm hành a gia gia nỗ lực học học về sau phúc bảo ngươi thức ăn liền bao cho ta ân gia gia ngài nhất định có thể trở thành giống đeo chủ sư như vậy đầu bếp phó tuệ chân thành mong ước nói xoát nồi rửa sạch chén đũa tổ tôn hai đĩnh bụng ra cửa tiêu thực dạo tới dạo lui liền đi đến gần nhất một nhà phế phẩm trạm thu mua gia gia chúng ta vào xem đi mụ mụ muốn cái tủ quần áo Lão gia tử sờ sờ túi, cấp trong cửa phụ nhân tắt một mau tiền, lãnh phó tuệ liền đi bên trong lớn nhất một gian kho hàng. Há biết môn đời khai, gặp người quen, tống tháng 11, lần này nhưng thật ra là ngụy trang. Tháng 11 lão gia tử một ngụm kêu phá thân phận của nàng, ánh mắt đảo qua nàng trong lòng ngực ôm gỗ tử đàn tay sức hộp, không khỏi khen ánh mắt không tồi xem ra gần nhất không thiếu ở trạm phế phẩm luyện tập. Tống tháng 11 đầu tiên là thân mình căng chặt mà cứng hạ, sau lại xấu hổ mà cười giải thích nói. Ta cùng nương mua lục mãễn mại phòng ở, bên trong trống vắng lợi hại, ta liền suy nghĩ thêm điểm gia cụ. "Cửu ra các ngươi, tìm điểm vật liệu gỗ, cấp phúc bảo cùng ngươi tưởng thẩm làm tủ quần áo. Đều phải cái gì vật liệu gỗ ta giúp các ngươi tìm." Tống tháng 11 nói, đem trong lòng lực tay sức hộp phóng tới một chỗ trong một góc. Lao ra tử không quay đầu đi xem, phó tuệ tinh thần lực theo bản năng mà quét một chút, cái gì đầu gỗ, tranh chữ, đóng chỉ thư mà bắt được có nửa bảo tải. "Không cần, ngươi không phải còn muốn tìm đồ vật sao?" Vội ngươi đi. Chỉ là lần này qua đi Lão ra tử khuyên nhủ tháng 11, đừng lại hướng trạm phế phòng chạy. Nào chi huyện thành liền lớn như vậy, có hay không người chú ý ngươi? Ta tống tháng 11 không được tự nhiên mà rào rào ngón tay, Miễn cương cười nói ta cũng không có làm khác, liền cùng kiểu ra giống nhau tìm điểm đầu gô ra cụ. Hắn đề điểm, đến nơi có nghe hay không, lại không phải nhà mình hài tử, sao có thể nhúng tay cưỡng chế đi quảng? Lão ra tử quan sát hạ, phát hiện Lão Du một tủ quần áo tàn kiện không ít. Liên cấp phó tuệ nói hạ du mục mục chất hoa văn cùng đặc thủ, cùng lựa chọn yếu điểm. Phó tuệ lý giải gật gật đầu, lựa chọn một khối tủ quần áo sơn bản, bắt lấy rút ra. a tống tháng 11 điểm phó tuệ kêu sợ hãi không thôi, nàng, nàng rút ra. Như vậy một khối to bản tử, tống tháng 11 cũng không dám xác định, chính mình có hay không sức lực chịu đến đâu. Mà phó tuệ còn chỉ là một cái hài tử. Têu là cái gì lao ra tử trực tiếp không vui nói phó tuệ từ nhỏ ở trong am học ngũ cầm hí, sức lực đại chút có cái gì đại kinh tiểu quái bị văn hóa cục mang đi đóng chỉ trong sách là có một quyển ngũ cầm hí phó tuệ cũng từng xem qua vài lần đến nội học sao thật đúng là không có nàng nàng tống tháng 11 đầu gốc một mảnh hỗn loạn nàng cảm thấy lao gia tử nói được không đúng nhưng lại tìm không thấy phản bác nói lao gia tử được rồi được rồi thói quen liền hảo phó tuệ hướng nàng vô tội mà chớp chớp mắt chạy đến phế gia cụ đôi lại túm một khối bản tử ra tới tống tháng 11, nàng ngơ ngẩn mà đứng ở địa phương. Thỉnh thoảng liền phát hiện phó tuệ không ngừng sức lực đại, vận khí cũng đặc biệt hảo, môi kéo túm một khối ra cụ phế liệu, luôn có một khối đồng bạc hoặc là cái gì ngọc sức, từ bảng tử kẽ hở lăn xuống xuống dưới. Ngươi muốn sao thật sự là Tống tháng 11 nhìn chằm chằm trên mặt đất, vài thứ kia ánh mắt quá mức cực nóng, phó tuệ hảo phóng xua xua tay, ngươi muốn liền nhặt đi thôi. Tống tháng 11 nàng liếm liếm khô khốc môi, ngươi không cần sao hỏi cái này lời nói khi, nàng nhịn không được tiếu tiếu mà nhìn về phía lao gia tử. Đồng bạc chi tiêu còn phải đi ngân hàng đổi thành tiền, giải thích lai lịch, quá phiền toái. Ngọc sao, tạp chất quá nhiều. Không thể lấy tới tu luyện cũng không thể dùng để khắc phủ, muốn tới làm gì, chiếm địa phương sao. Tống tháng 11 bị phó tuệ nói nghẹn đến vô ngữ. Tủ quần áo muốn liêu đều là đại kiện, hai cái giờ không đến. lão gia tử cùng phó tuệ liền tuyển hảo hai cái tủ quần áo vật liệu gỗ. Phó trả tiền sau, tiêu chiếc xe đẩy hai bánh cấp đưa đến trong nhà. Hai người đi rồi, tống tháng 11 đứng ở tại chỗ lại đai sẽ. Mới không lưng đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên Trang ở kẹp áo nội túi Sau đó, con chính mình bao tải đi cửa cân trọng trả tiền Bay nhanh mà rời đi phế phẩm chạm thu mua Đi ở về nhà trên đường Nàng trong đầu luôn là nhất biến biến nhớ tới Lao ra tử cùng phó tuệ kia cổ Sử sự gian tùy ý cùng không kềm chế được Cùng chi đồng thời Nàng cũng thỉnh thoảng lại triển khai chính mình tay Nhìn mặt trên trải rộng vết thương cùng nước bùn Trong mắt thoáng qua là chính mình Ở phế phẩm đôi bái ra đồ vật mừng như điên Hai tương đối so với hạ. Nàng phát hiện vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ở nào đó người trước mặt, nàng sống được như cũ là như vậy hèn mọn. Tới rồi ra, tống tháng 11 đem bao tải nhét vào chính mình dưới giường, bối chỉ sọt che vội vàng vội vàng vội mà đi ra ngoài. Tháng 11 Hoàng đại nha gọi lại nữ nhi, "Đều mau trời tối, ngươi làm gì đi a? Nương, ta đi chân núi một chuyến, thực mau trở về tới." Nói không đợi Hoàng đại nha trả lời, nàng mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Lúc mãi mãi ra phòng ở ở thôn sau cuối cùng một loạt Ra cửa đi phía trước đi vòng qua một đạo mương, lại đi hai mà liền đến chân núi. Nàng ở trong rừng một trận xuyên qua, một lát liền vòng quanh lộ bước lên, đi hướng từ tâm am thềm đá đường mòn. Tới rồi am trước đã là chiều hôm vô xuống, thấp thoáng ở trong núi am ni cô, ưu tính mà túc mủ. Đứng ở bậc thang đứng yên sẽ, tống tháng 11 gỡ xuống trên đầu cái tóc, mở ra am môn. Một lát sau, nàng cong nửa sọt đồ vật, sảng hoàng sợ ngầm sơn. Chân núi, phương vũ sách theo chỉ vặn gãy cổ vị hoang Nhìn Tống tháng 11 con sợi tre lảo đảo mà đi bóng dáng thần sắc mặc danh. Hôm sau, phó huyện trưởng Liêu Ngọc Nhân trong văn phòng, Tống tháng 11 lấy ra một bộ đời thanh tử sa hồ trà cụ, lấy ra một con trúc chế trà ống, sau đó nước chảy mây trôi ôn cụ, trí trà, hướng thao, châm trà, phụng đến Liêu Ngọc Nhân trước mặt, ngài nếm thử. Liêu Ngọc Nhân thật sâu mà nhìn Tống tháng 11 liếc mắt một cái, chấp khởi chén trà, một ngụm đảo vào trong miệng. Hắn là nghèo khổ xuất thân, có thể ngồi trên hôm nay vị trí này Bất quá là tham gia quân ngũ khi dám hương dám sấm, lại hơn nữa có vài phần mờ ảo vật khí. Với hắn, biết chữ đều phí lao đại kính, hung chi cái gì phẩm trà. Muốn hắn nói, hảo trà hư trà không đều là phơi khô lá cây, ngâm mình ở trong nước bất quá là cây đắng nùng chút nhẹ chút thôi. Thấy tống tháng 11, một là đào nguyên thôn lần trước dâng lên lá trà sắc thật được mặt trên vui mừng, nhị bất quá là xem ở tống khải hải mặt mũi thượng cấp phân thể diện. Bất quá, hắn nhẹ nhàng mà chuyển động trong tay cái ly. Này ly trà giống như có chút không giống nhau, dạ dày ấm áp thoải mái cực kỳ. Hắn sợ là chính mình ảo giác, cánh tay dài duỗi ra trực tiếp sách lên nắm trà, miệng đối miệng mà rót lên. Theo đại lượng nước trà ủ tiến trong cơ thể, kia cổ ấm áp cảm giác càng rõ ràng. Thật lâu sau, Liêu Ngọc Nhân hướng lưng ghế thượng một dựa, nhìn chằm chằm Tống tháng 11 hỏi, "Điều kiện." Tống tháng 11 cương thân mình, Mỹ mắt run rẩy hạ, "Ta muốn một phần văn chức công tác." Tâm bảo xả. Tưởng Lan chủ nhật muốn trừ ban. Lão gia tử vội vàng sửa sang lại kéo trở về kia đôi bản tử, toại đi theo phó tuệ lên núi liền chỉ có tống khải hải. Xe đạp cấp đi làm tưởng làn cưỡi. cha con hai ở nhà ăn qua cơm sáng, liền từng người bồi cái giỏ che ra ra môn. Trên đường gặp được phố phóng, thỉnh thoảng dừng lại lên tiếng kêu gọi. Lão gia tử cùng phó tuệ bận bận rộn rộn này nửa tháng, cấp ngoại giới truyền lại một cái nhận chi, kia đó là tống gia người thích không có việc gì lên núi ôm xài nhặt thổ sản vùng núi. Như thế. Thấy Tống Khải Hải hưu bàn cong sọt tre mang khuê nữ vào núi, cũng bất quá là kiện ở tự nhiên bất quá sự. Bất quá, thời tiết dần dần lạnh, trong núi trừ bỏ cảnh khô củi đốt cùng một ít vùi lấp dưới tảng cây làm nấm, đại gia cũng nghĩ không ra còn có cái gì đáng giá hướng trên núi chạy. Muốn nói ra vật sao, kia cũng không phải hảo đánh. Trong lòng câu nghi tự nhiên cũng liền có người hỏi ra tới, Tống Khải Hải cười nói nhà của chúng ta phó tuệ từ nhỏ lớn lên ở trong am tiểu huyện thành liền lớn như vậy, phó tuệ thân thế đã sớm chuyển khắp Nàng thói quen núi rừng tươi mát không khí, tĩnh di hoàn cảnh, một đoạn thời gian không lên núi, ở nhà nghẹn khuất đến hoảng. Nga, lý giải lý giải. từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh sao, đột nhiên lập tức khiến cho hải tử thay đổi, cũng muốn có một cái thích hướng quá trình. Ra khỏi cửa thành, cha con hai quải lên núi, phó tuệ vẫn là cười ở bạch cẩn trên sống lưng đi trước, tống khải hải cự tuyệt sói sám, lấy ra chạy nhanh quân tư thế, một đường truy ở bạch cẩn phía sau theo đi lên. Phó tuệ lần này tới không phải vận lương. Liền không đi sơn cốc, vào núi sâu rõ thám biết một phen, liền nhắm hướng đông bắc dắt tới. Khu vực này, nàng phía trước không có tiếp xúc quá, bên trong sinh linh cũng chưa từng chịu quá nàng ân huệ mở ra linh thức. Cho nên ngắt lấy chút gì đó dùng để bán tiền, trong nhà lao ra tử cùng Tống Khải Hải cũng sẽ không có cái gì gánh nặng tâm lý. Tới khi tưởng lan nói cho nàng, quý trọng dược liệu đáng giá nhất. Phó tuệ liền tính toán tìm vài cộng tiểu nhân xâm tới. Ngao phú bảo, xa xa mà truyền đến tiểu lang thanh âm. Bạch cẩn chạy như bay thân hình một cái giảm sóc, ngừng lại, phúc bảo. Phó tuệ quay đầu lại nhìn lại, ẩn ẩn từ chạy như bay mà đến tiểu lang trên người, nhìn thấy một kia huyết vụ, đón nhận đi xem. Phúc bảo tiểu lang chạy tới gần, hồng hộp mà thở phi phò, da đã xảy ra chuyện. Phó tuệ đừng nóng nội, nghỉ ngơi một chút lại nói. Tiểu lang nghe lời mà hoan hoãn, nâng chảo lau đem nhỏ giọt ở mí mắt thượng hãn, dòng bay ở kia tiểu lang chỉ cái phương hướng, kia phía núi đá hạ gặp được một cái tạm thương trường xà. Nghe chung quanh chim tức nói, kia xả là vì cho ngươi tìm ngọc thạch đem một phương núi đá đào rỗng, dẫn tới núi đá sụt xuống đem chính mình nện ở bên trong. Tập đến rất thảm, thạch hạ chỉ lộ ra nửa cái đầu, còn thừa một hơi, ngài xem cứu sao hoặc là nói muốn giúp đỡ đào ra sao? Ngọc Thạch Tống Khải Hải nghe phụ thân nói qua, khuê nữ mới vừa xuống núi khi, con bọc nhỏ trang không ít ngọc thạch tiểu liêu, đã từng còn muốn tặng một khối cấp thanh niên trí thức Triệu Thiên lối đâu. Nói vậy khuê nữ trong tay ngọc thạch, cùng tiểu lang nói này xả có quan hệ đi. Phúc Bảo, ba ba bồi ngươi qua đi nhìn xem. Chính là phó tuệ mày hơi cho, không cấm đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Cẩn, buồn bực nói ta sau lại không làm hắn giúp ta tìm Ngọc Thạch ra lần trước kia mấy khối, cũng không đến mức đem một phương núi đá đào giống đi. Thuộc hạ cũng không từng phân phó Bạch Cẩn nghĩ nghĩ, suy đoán nói có thể hay không là vì lấy lòng ngài cho rằng người thích Ngọc Thạch, cho nên. Cái này suy đoán không phải không có khả năng, phó tuệ vô vô Bạch Cẩn xuống lưng, vậy đi xem đi. Há biết Bọn họ mới vừa đi đến một chỗ khe núi, liền nghe phía trước truyền đến oanh một tiếng vang lớn, dường như cái gì đánh vào cùng nhau. Xa xa nhìn lại, bùi đất phi dương gian một tòa tiểu đỉnh núi giống như xây sụp xuống bã đậu giống nhau, hủy hải mà xuống. A tiểu lang kinh hô kêu lên phúc bảo, là kia xả bị thương địa phương. Bạch cẩn phó tuệ trong lòng một đột, mệnh lệnh nói ngươi lưu lại nơi này thủ ta ba. Ba ba phó tuệ khinh thân nhảy đứng ở bạch cẩn trên sống lưng, ta đi xem, ngài tại đây chờ ta trở lại. nói xong. Chưa cho Tống Khải Hải cơ hội phản bác, Phó Tuệ ở Bạch Cẩn trên lưng nhẹ nhàng nhoáng lên, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Đạp lên sụp xuống núi đá phía trên, thấy rõ ràng co hai bên, Phó Tuệ bất giác sửng sốt, sau đó ánh mắt chăm chú vào thùng nước thô đại sa bụng, ngươi thế nhưng tu ra nội đan ở linh khí thiếu thốn, thiên đạo áp chế dưới, nàng thế nhưng tu ra nội đan quá không thể tưởng tượng. Đại nhân toàn thân xanh trắng đại xà, chống vết thương chồng chất phá thành mảnh nhỏ thân mình, chiêu Phó Tuệ cung kính mà làm thi lễ cầu xin đại nhân phụ vì ta cùng con ta làm chủ phụ phụ phó tuệ sắc mặt trầm ngưng mà nhìn về phía thượng còn đứng một bên khác vai vũ hùng tráng chuyện gì xảy ra vai vũ hùng tráng đầu gối mềm luôn thình thịch quỳ gối trên mặt đất không biết có phải hay không quỷ đến quá cấp banh miệng vết thương vẫn là bị thương quá nặng theo hai chỉ quỳ xuống trên mặt đất khô mặt cỏ nháy mắt bị huyết sắc nhũn dần khu khu vai vũ một bên phun huyết một bên run run mở ra tay lộ ra một con tuyết trắng tiểu thái tuế Vật ấy sinh trưởng ở ta cùng hùng tráng địa bàn chỗ giao giới, bởi vì đều muốn, mà nó lại quá mức cấu tiểu, chúng ta liền đánh cái thương lượng, chờ nó lớn lên chút lại đến phân thực. Lại không nghĩ, đại khái biết chính mình thương thế quá nặng không sống nổi đi, vai vũ nhìn về phía đại xà ánh mắt mang theo hung tan đắc độc, cũng không biết từ đâu ra xuất sinh, thế nhưng tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền tới hổ khẩu đoạt thực. Đại nhân đại xà vội vã phải làm giải thích, phó tuệ giơ tay làm cái đỉnh. Mở ra hai tay. Phó tuệ đón phong tinh tế cảm thụ hạ, quả nhiên sao mới vừa còn hòa hoãn phong không biết khi nào đã mang theo mặt sắc bén chi thế. Ông tay háo phi triển gian, cuồng phong gào thét tới, lôi cuốn thiên đạo hiển hách thuy áp, rầm rầm tiếng sấm. Phó tuệ xoay người nhìn đại xà, hẹp dài hai hàng lông mày chiết chiết, mặt mang ngưng trọng, ngươi không nên ra tới. Mệnh lý kiếp số như thế, chính là nàng cũng không thể ra tay can thiệp. Đại nhân đại xà cực đại đầu, một chút một chút khái tại thân hạ đá xanh thượng, tàn mãi tấn nhi mâu thân Hàng năm dưới mặt đất sông ngầm tu luyện, sáng nay ra tới tranh đoạt thái tuế thật là vì cứu con ta tánh mạng. Đại nhân đại xà nâng lên đã khái đến huyết nhục mơ hồ đầu, ta biết nàng cường đỉnh trên người uy áp, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu càng tích càng hậu màu đen tầng mây, cặp tầng mây không ngừng rít đảo, tán loạn màu tím lôi điện, hôm nay ta chạy trời không khỏi nắng. Ta sống đến hôm nay đã 300 dư tuổi, chết không đáng tiếc, ta chỉ cầu chỉ cầu đại nhân cứu con ta, cùng cùng hắn ký xuống chủ tớ khế ước. Chỉ có như thế nàng mới có thể yên tâm rời đi. cầu xin đại nhân, cầu xin đại nhân, cầu thanh thanh, cầu xin giống như lấy máu đố quan điểu. phó tuệ tay vừa nhấc, vũ lực hóa thành một con bàn tay to trở nàng lại khái đi xuống. ta ứng. ầm ầm ầm răng rắc răng rắc đầy trời lôi đình đen đen nhánh tầng mây xé rách, chém thẳng vào mà xuống. một kích lại đánh, tuy là thiết gần cương cốt cũng đánh cho hôi. đại nhân phi hôi yên diệt thời khắc đó. đại xa dùng hết cuối cùng một tia pháp lực bức ra trong cơ thể nội đan, thỉnh nhận lấy. Phó Tuệ bàn tay vừa lật đem nội đan gắn vào vu lực biến ảo bàn tay to, hiểm hiểm nẽ qua cuộn cuộn mà đến sấm đánh, không có thể tiêu diệt nội đan. Tiếng sấm ầm ầm ầm mà bồi hồi vẫn không cam lòng rời đi. Phó Tuệ không còn nó, vu lực vừa thu lại, đem nội đan nắm ở trong tay. Mọi nơi nhìn quanh một vòng, tìm được thanh xà bị áp địa phương, duỗi tay chiều hắn nhất chiều, một cái máu me nhảy nhổi trường điều vật phập phình ở trước người. Vu lực phúc ở trên tay, Phó Tuệ lòng bàn tay từ đầu của hắn bộ chậm rãi chiều hạ di động nơi đi qua thân rắn đều bị khôi phục như lúc ban đầu phòng tựa lúc trước chỉ là thị giác thượng lây người thân thể chữa trị thanh xà cũng không có lập tức tỉnh lại phó tuệ không cho rằng nỗ cắt qua đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết không đợi bốn phía người được máu mùi thơm lạ lùng sinh linh đánh tới phó tuệ đầu ngón tay bắn ra đánh vào hắn cái chán bám vào hắn linh hồn phía trên nay còn chưa đủ phó tuệ lại bay nhanh mà lầm không vẽ cái khế ướt phù theo quang mang chợt lóe đem nàng cùng thanh xà bao vây trong đó sau đó quanh mình hoàn cảnh vì này rung động Quang mang biến mất khế ước sinh thành. Không đợi bên người ầm ầm ầm lôi đỉnh đánh úp lại, Phó Tuệ một tay chế trụ thanh xà cằm, đem hắn mâu thân lưu lại nội đan nhét vào trong miệng hắn, cũng nhanh chóng tay phúc vô lực gắn vào hắn dạ dày bộ trợ hắn tiêu hóa hấp thu. Phúc Bảo rất xa tông Khải Hải nhìn đến bên này lôi đỉnh dày đặc, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế uy áp, nào còn đợi đến trụ, không màng bạch cẩn, tiểu lang ngăn trở, chạy như bay tới. Nội đan ở thanh xà trong cơ thể tiêu hóa xong thời khắc đó, Lôi Nghị Phong đỉnh mây tan mặt trời mọc, Tùy theo nàng trong tay 2 mét 5 trường trẻ con cánh tay thô thanh xà, thân hình co rụt lại, chỉ dư chiếc đũa dài ngắn, ngón tay tế nho nhỏ một con. Phúc bảo Tống Khải Hải xoa xoa mắt, không xác định mà chiều nàng trong tay nhìn qua đi, ngươi trong tay. Ba ba là nói hắn sao nãi manh nói âm vừa ra, tựa đánh vỡ nào đó cái chán, phó tuệ trên người đông lạnh cùng nghiêm nghị tùy theo tan đi, khôi phục non nớt bộ dáng. Tống Khải Hải trong lòng buông lỏng, âm thầm thở phào đối với ngươi như thế nào cầm điều xà cấp ba ba nhìn xem có hay không độc phó tuệ đem con rắn nhỏ chiều hắn đệ đệ tống khải hải xem đến sợ hãi cả kinh một trưởng chụp ở trên tay nàng lệ mi quát vứt bỏ toàn thân xanh biết rõ ràng là rắn độc trung trúc diệp thanh ba ba phó tuệ dư miệng chinh lăng mà nhìn chính mình bị chụp đến đỏ bừng tay nhỏ vì cái gì phó tuệ thấy khuê nữ chẳng những không nghe còn nắm chặt thanh xà không bỏ tống khải hải nào còn cố đến nàng nói cái gì chỉ tức giận đến cái chán gân xanh thằng nhẻ Ta kêu ngươi vứt bỏ." Nói, Tống Khải Hải một phen chế trụ khuê nữ cánh tay, chiều xà bảy tấc miết đi. Bảy tấc là loài rắn nguy hiểm, néo đi xuống trong tay xà chẳng phải là không chết tức thương, phó tuệ nào dám làm hắn đụng tới, vội thân mình uốn éo, quay tròn đánh cái chuyển, từ hắn nách đêm chui đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà nhảy xuống núi đá chiều hạ chạy tới. "Phó tuệ ngươi đứng lại đó cho ta Tống Khải Hải cả kinh trên sống lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, vội đuổi theo, kia xà có độc, ngươi chạy nhanh cấp 33 vứt bỏ nghe được không?" Không phó tuệ biên vòng quanh cục đá đánh quyền địa chạy, biên quay đầu lại kêu lên hắn kêu tiểu tấn, là ta mới vừa thu sủng vật xà, nàng nếu đáp ứng rồi cái kia mẫu xà thu hắn cũng đính xuống khế nước, vạn không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Ta mặc kệ nó gọi là gì, có phải hay không ngươi sủng vật? Ngươi hiện tại, lập tức, lập tức cho ta đem nó ném. Nếu không tống khải hải một cái xoay người lại phát cái không, nhìn khuê nữ cá chạy tiểu thân mình ở vỡ vụn núi đá cùng hắn qua lại mà vòng quanh chơi trốn tìm. Lo lắng khí hận nói xem ta không sửa chữa ngươi. Sửa chữa cái này từ phó tuệ ở dạp chiếu phim cửa, không thiếu nghe đại nhân đối hài tử nói, có càng thực thi hành động động thủ, ba ba ngươi muốn đánh ta phó tuệ không dám tin tưởng mà dừng bước chân. Hổ, hùng. Phúc bảo Tống Khải Hải tức muốn hộp máu mà chạy đến khuê nữ trước mặt, mới phát hiện phó tuệ phản ứng không đúng, ngươi. Ba ba phó tuệ chê môi, ủy khuất đến không được, ngươi muốn đánh ta. Tống Khải Hải thở dài một tiếng, chiều nữ nhi dùi tay, lấy tới đem xả cấp ba ba. Chính là muốn chơi, cũng đến trước đem răng nọc cấp rút. Không phó tuệ bắt lấy xả tay hướng phía sau một bối, đầu riêu đến giống cái chống bỏi, ta thu hắn, là phải đối hắn phụ trách. Làm một cái chủ nhân, hộ không được chính mình sủng vật, nói ra đi còn không cho người cười đến dụng răng. Phó tuệ tống khải hải đè đẻ cái chán thình thịch thẳng nhảy gân xanh, nhẫn mại nói hành, ngươi có thể dưỡng. Trước đề là nó răng nọc, ba ba cần thiết muốn nổ. Hảo, hiện tại đem nó cho ta Giang nọc phó tuệ sửng sốt, dơ con rắn nhỏ bẻ ra hắn miệng. Phó tuệ tống khải hải xem đến khỏe mắt muốn nứt ra, thừa dịp khuê nữ bị hắn giống đến ngơ ngẩn, hắn ra tay như điện, một phen bắt phó tuệ rôi hướng xả miệng tay. Ngươi muốn chết có phải hay không ba ba nói nó có độc, ngươi còn dám đem tay hướng nó trong miệng tác. Phó tuệ ngươi đem xả cho ta. Không phó tuệ cắn môi, đỏ hốc mắt, lại còn cố chấp nói không, không cho. Hắn độc căn bản là thương không đến ta, ba ba vì cái gì liền không nghe ta nói. Mắt thấy cha con hai tranh chấp không dưới, nhau đến càng ngày càng cường, bạch cẩn đánh bạo để sắt vào nói cái kia tống cục, Phúc Bảo nói không sai, con rắn nhỏ thường không đến nàng. Chủ tớ khế ước một lập, con rắn nhỏ dám can đảm công kích Phúc Bảo, liền muốn thừa nhận trăm ngàn lần phản phệ. Mặt khác, con rắn nhỏ tuy rằng nhìn như là Trúc Diệp Thanh, hắn kỳ thật là một cái tầm bảo xà, nhà ở trong chứa độc lượng cực kỳ bé nhỏ, bị cắn được chỉ biết xuất hiện rất nhỏ trang váng, uống nhiều điểm nước thì tốt rồi, không gây thương tổn người tánh minh sắc điểm nói đi, trừ bỏ tâm bảo, không gì bản lĩnh. Thật sự Tống Khải Hải hỏi khuê nữ. Phó tuệ cắn môi không nghĩ trả lời, này tính cái gì, chính mình nói nhiều như vậy, chi bằng bạch cẩn hai câu giải thích. Bất quá, đối thượng ba ba trong mắt nôn nóng lo lắng, nàng cuối cùng là biểu môi khẽ hừ một tiếng ân. Tống Khải Hải sắc mặt hoan hoãn, kia cấp ba ba nhìn xem. Phó tuệ đằng mà một chút tựa tạc mau tiểu sư tử, ba ba không đều giải thích rõ ràng sao, sao còn không tin đâu. Đối thượng khuê nữ cảnh giác đề phòng, Tống Khải Hải ôn nu thở dài phúc bảo, ba ba không có thương tổn nó ý tứ, chỉ là tưởng xác nhận một chút phúc bảo Tống Khải Hải đỡ khuê nữ hai vai ở nàng trước người ngồi sồm xuống. xuống. Ngươi là trong nhà bà bối, cũng ba ba tiểu áo đông, mặc kệ là hôm nay xả vẫn là ngày sau, bất luận cái gì một chút nguy hiểm, ba ba đều không đồng ý tồn tại bên cạnh ngươi. Thái ngươi, hãy còn thắng sinh mệnh. Phó tuệ mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà trước hạ, nâng lên nắm chặt tay, vùng ra. Tống Khải Hải rối tay tiếp nhận, lột ra mặt trên nhân sụp xuống bao trùm mà xuống cát đá, ở bùn đất đào điều màu trắng tiểu trùng, bẻ ra con rắn nhỏ miệng, đem sâu ở hắn nhai thượng cọ hạ, sắt phá sâu ra, tính đợi sẽ, thấy sâu giống như uống say rượu quơ quơ, lại chậm rãi bò động lên, mới yên tâm mà đem con rắn nhỏ nhét vào phó tuệ trong tay, ôm người đứng lên. Hôm nay trước không tìm nhân sâm, ta đi về trước được không? Trong núi nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn lo lắng trong huyện sẽ bị phái tới tra. Phó Tuệ đem con rắn nhỏ vòng thành một cái hoàn, mang ở trên cổ tay. Sau đó cánh tay duỗi ra ôm lấy Tống Khải Hải, cổ đem cẳng gối lên hắn trên vai cọ cọ. Hảo. Khi nói chuyện mí mắt đã hơi hàn. Ở cứu trị con rắn nhỏ thượng Vu Lực đột nhiên hao đến quá mức, lúc này mỏi mệt đánh út lại, làm nàng hơi có chút mơ màng sắp ngủ. Ấn Bình thường tới nói, nàng thân là Vu Cơ xuất hiện loại tình huống này, chỉ cần vận chuyển tâm pháp hấp thu sơn linh khí, lập tức là có thể khôi phục. Bất quá đây là mạt pháp thời đại. Núi rừng trung linh khí vốn là không đủ, nàng thật muốn làm như vậy, này phiên núi rừng sinh linh lập tức liền sẽ gặp phải diệt sạch. Tống cục Bạch cần gọi lại Ôm Phó Tuệ xoay người phải đi Tống Khải Hải, ngươi xem bọn họ muốn xử lý như thế nào. Ngươi đương Bạch Cẩn chỉ chính là ai? Đúng là cùng đại xà một trận chiến đâm cháy núi đá vai vũ, hồng tráng. Vốn dĩ liền bị thương nặng, lôi đỉnh đánh xuống tới thời khắc đó, bọn họ lại không có Phó Tuệ vô lực cùng công đức hộ thể. Lúc này nhìn lại trên người huyết nhục mơ hồ, da loang lổ, sớm đã lệnh lệnh, tống khải hải một tay ôm khuê nữ lau mặt, bạch cẩn, ngươi lanh tiểu lang bọn họ đều tan đi đi, ta mang phúc bảo trở về. nếu là không đoán sai, huyện cục người này sẽ cũng nên ở trên đường. ba ba phó tuệ xoa xoa khốn đốn mắt, chúng ta không cần sao nàng nghe béo chủ sư để qua một miệng, nói tay gấu nhất dưỡng sinh mỹ nhan. tống khải hải vỗ vỗ khuê nữ bối, chậm rãi chiều hai chỉ đi dạo qua đi, hắn ngồi sồn xuống lật xem một chút, ánh mắt không khỏi mà định ở bài vũ trong tay kia đoàn tuyết trắng. Đó là thái tuế. Bạch Cẩn ở bên giải thích nói lâu thực kéo dài tuổi thọ, khinh thân bất lão Phó tuệ khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói quá nhỏ. Đều không đủ ăn hai đốn. Tiện đa lại nhẹ giọng nói Bạch Cẩn theo như lời cũng chỉ là đồn đãi, kéo dài tuổi thọ cũng phải nhìn cá nhân thân thể tố chất, thân thể kém dùng ăn sau nhiều lắm bổ điểm nguyên khí, làm người nhiều căng hai năm. Đến nỗi khinh thân bất lão càng là vô nghĩa. Lại không phải cái gì trường thọ đan thăng tiên dược, nào có như vậy đại kỳ hiệu. Nói thật ngoạn ý nhi này ở kiếp trước, dâu ria đến liền viên trung phẩm tụ linh thảo dược hiệu đều so bất quá. Tống Khải Hải nèo thái tuế tay do dự sẽ, cuối cùng là nhẹ buông tay thả nó đi. Bạch Cẩn rất là đáng tiếc mà sao hạ lưỡi, hổ cốt có thể làm phong thấp cao nói Bạch Cẩn nghiêng thai nghe xong nghe núi rừng thanh âm, người tới. Tống Cục nếu không nghĩ độc chiếm, không bằng mang theo phúc bảo tại đây thủ, đám người tới cũng thật nhiều phân một ít. Dứt lời, Bạch Cẩn hướng phó tuệ gật gật đầu. Chiều xa xa tụ lại tới xem náo nhiệt các kiểu động vật phất phất tay, đem này đổi xa, mang theo tiểu lang bay nhanh hoàn toàn đi vào núi rừng đi rồi. Ba ba không phải không nghĩ độc chiếm, mà là không thể. Sợ khuê nữ không hiểu, Tống Khải Hải ôm phó tuệ đứng lên, biên vỗ nhẹ nàng bối biên ôn nhu nói đồ vật tới tay, tổng phải dùng ra. Một kiện hai kiện hiếm lạ chi vật, đảo còn hào thuyết, thời gian dài ra tay đồ vật nhiều, dừng ở người có tâm trong mắt đều là sự. Liên như lần này, tự mình độc chiếm có thể chứ? Có thể a, nhưng trước đây là, hiện trường sự cấu ngươi có thể cho ra cái giải thích hợp lý. Tỷ như núi đá vì sao mà sụp xuống sấm đánh lại là vật gì trên mặt đất lại là ai máu. Và lại đồ vật được, muốn ăn không cần dùng không rơi ở người có tâm trong mắt, trước sau ở lấy liên hệ, chỉ biết cảm thấy ngươi đến càng nhiều, hoặc là nói không chừng còn có cái gì bà bối. Hôm nay hắn cùng khuê nữ lên núi, cũng không có tránh mọi người, vì như vậy điểm đồ vật dẫn người nghi kỵ, không đáng giá. Ngươi tới thức mau mang đội chính là nghe kiến hoa lão gia tử nghe được động tĩnh cũng đi theo tới ngung ra tiểu vương nâng tay lão gia tử bước nhanh đi đến tống khải hải bên người phó tuệ làm sao vậy có chút dọa, đem hể bài khuê nữ đưa cho lão gia tử ngại như thế nào tới còn nói đâu lão gia tử tiếp nhận cháu gái ôm vào trong ngực không vui mà chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái ở nhà ta đều nghe được ầm ầm ầm tiếng sấm này trời hạn xét đánh có thể là cái gì chuyện tốt ngươi không nói chạy nhanh mang theo phó tuệ hướng dưới chân núi chạy còn thấu tới làm gì? Lao ra tử lời này không đúng nghe kiến Hoa thoáng nhìn quét một vòng, hướng phía sau người xua tay, làm cho bọn họ tản ra xem xét. Khải Hải là ta Thanh Sơn huyện cục trưởng cục công an, xảy ra chuyện, hắn bản nhân lại ở phụ cận, sao có thể không xem xét liếc mắt một cái liền vội vàng hướng ra chạy đâu? A Phiếm cật bảo đôi cháu gái, cái gì đạo lý lớn ở trong mắt hắn đều là chó má, lại không phải sấm đánh cháy, cấp tốc, sao liền không thể trước đem phó tuệ đưa về ra lại qua đây? Nghe kiến Hoa. Biết lao gia tử đối này nhận nuôi cháu gái bảo bối thực, hắn lại không nghĩ rằng thiên vị đến sẽ như vậy quá. Cùng quốc gia tài sản an toàn so sánh với, đừng nói hài tử chỉ là bị thương một chút, nói câu không dễ nghe, chính là bị thương đã chết vì núi rừng tài sản, cũng ứng sẽ không tiếc. Như vậy nghĩ, trên mặt hắn không khỏi liền mang theo chút ra tới. Lao gia tử cùng nhi tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều là nhẹ nhàng thở ra, như vậy đem để tài mang thiên, ngày sau hắn nhớ tới lại đến tìm hỏi phúc bảo hôm nay đã xảy ra cái gì bọn họ có rất nhiều lấy cớ ngăn trở lừa gạt người đó là cái gì sắc mặt lão gia tử ra vẻ giận dữ mà chiều nghe kiến hoa đạp một chân cùng nhà ta phó tuệ còn đỉnh không thượng này đôi lạn thạch đôi lão gia tử làm cho một chúng cấp dưới mặt đất nghe kiến hoa quét mắt trên đùi bùn dấu vết xấu hổ không được khải hải ngươi xem hảo cha trong lòng buồn cười mà đem lão gia tử kéo ra tống khải hải sờ sờ khuê nữ đầu vừa rồi xét đánh phó tuệ sợ tới mức không nhẹ ngài chạy nhanh mang nàng trở về tìm tưởng lan nhìn xem đi Hừ lao ra tử hướng nghe kiến hoa nổi giận đùng đùng mà cười lạnh một tiếng, ôm phó tuệ vội vàng hướng dưới chân núi mà đi. Lao ra tử như vậy xuống núi không có việc gì đi trong núi không yên ổn, nghe kiến hoa cũng sợ lao ra tử cùng hắn xảo sao, lại đảo mắt xẻ ra chuyện, ta phái cá nhân đi theo, đưa bọn họ hộ tống đến chân núi. Không cần. Tống khải hải xua xua tay, hắn một cái lao con nhân, đối mặt núi rừng nguy cơ có thể so ngươi ta có kinh nghiệm. Tới, ta mang ngươi nhìn xem hiện trường. Lão gia tử ôm phó tuệ vừa đi xuất chúng người tầm mắt, liền đối với cháu gái tìm hỏi lên. Phó tuệ ôm cổ hắn cự tuyệt nói ra ra ta mệt mỏi quá a, ta hảo muốn ngủ, không nghĩ nói chuyện. Lão gia tử sờ sờ cháu gái đầu, thương tiếc nói vậy ngươi ngủ đi. Bất quá vào thành ai hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng muốn như vậy trả lời. Hôm nay trong núi phát sinh sự không được đối người giảng ra một chữ. Vì cái gì a? Ra ra sợ ngươi thiên chân quá mức, không lựa lời. Bằng trực giác hắn tin tưởng sớm đánh việc nhiều ít khả năng cùng cháu gái có quan hệ, mà này lại là không thể đối người ngoại ngôn. Gia Gia ngươi như thế nào có thể đối nhân Gia dùng nghĩa xấu? Nga lão Gia tử đặc không thành ý nói Ra gia, gia sai. Hảo, ngủ đi. Trở về thành, lão Gia tử ôm cháu gái trực tiếp đi bệnh viện, làm tưởng lan cấp khai chút an thần dược, lại ở trong phòng bệnh ở ban ngày, mới ôm người về nhà. Lúc đó, Tống Khải Hải bọn họ đã từ trong núi nơi ngoài vũ, hùng tráng trở về. Huyện cục nhà ăn. Tông Khải Hải tuyển chỉ tay gấu, muốn căn đuôi cọp cùng một khối nửa thức trường nửa thức khoan còn tính hoàn hảo ra hổ, lại ra tiền mua nửa phó hổ cốt. Tay gấu đêm đó liền cấp béo trù sư đưa đi, làm hầm thượng ngày mai ăn. Hổ cốt, ra hổ, đôi cọp ba lấy về ra, giao cho tưởng Lan. ăn. Hổ cốt dùng để ngao chế thuốc mỡ, đôi cọp ba nấu cấp phó tuệ ăn, đối ngoại minh rằng thêm can đảm, ra hổ vừa lúc cấp phó tuệ làm kiện mặc ở bên trong áo ba lỗ. Phó thủy, là cương. trong núi động tinh đến đại được đến tin tức Tống trưởng minh ở huyện cục người đi rồi, vội phái dân binh liền Tống tử đậu đám người lên núi xem xét. mà ở Tống tử đậu mấy người phía trước, sơ soạng lên núi còn có một người, đào nguyên thôn chuồng bò hạ phong phó thụy. gần hai tháng tĩnh dưỡng, làm hắn kia không biết thật giả chân thương, cũng không thể không rút đi vắng kẹp, đi Tống trưởng minh nơi đó đưa tin. ban ngày lãnh phân chọn phân việc. nghe ngoài cửa lặng lẽ đi xa tiếng bước chân, phương vũ tử trên giường xoay người ngồi dậy, đứng đi phương núi xa túm chặt tôn tử cánh tay ra tiếng ngăn cả nói, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều cùng chúng ta không quan hệ. Phương Vũ ở trong bóng tối lặng im một lát, lại lần nữa ở ra ra bên người, chậm rãi nằm xuống hợp mắt. Lại nói phó thủy ra chung bò, biện phía dưới hướng liền thẳng đến xâm đánh địa phương mà đến. Huyện cục có nghe kiến hoa, Tống Khải Hải như vậy phá án, điều tra tay giả đời, một lần qua đi, trừ bỏ sụp xuống núi đá, cái gì cũng không có lưu lại, tỉ như bước chân, vết máu trở, đều làm xử lý. Đào nguyên thôn dân binh đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, liền trở về. Phó thủy ở dân binh đi rồi, cầm đèn tin lại hướng chỗ sâu trong tinh tế mà dò xếp phiên, đồng dạng là điều tra binh xuất thân, lại làm qua chút tháng kiện, phó thủy biết rõ một ít đồng hành xử lý thủ đoạn. Cho đến phía chân trời ẩn hiện bụng ca trắng, hắn mới phát hiện chỗ sâu trong sụp xuống nội trong động có khai thác dấu vết. Mà này dấu vết nói đến thập phần đặc biệt, không giống như là nhân công, đảo tử cái gì động vật hàm răng. Nay liên quá kỳ quái thử nghĩ cái gì động vật hầm răng có thể gặm đến động cưng răng núi đá còn đem toàn bộ nội động đảo giống lại thăm lại tìm thoái lạn hòn đá hắn thấy được bên trong tàn lưu một chút linh tinh màu xanh lá bích ngọc sở hữu động bích đá vụn tìm ra ghép nối sau hắn được một cái kết luận đây là cái ngọc thạch động một cái từ động vật khai thác ngọc thạch động móc ra trong túi giấy bút hắn thác ấn hạ trên vách động di lưu cực đại dấu răng không đợi bình minh hắn liền xuống núi đi trong huyện cùng liên lạc người chạm vào cái đầu Phó thiếu người tới nhìn đến hắn cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm biết hắn muốn tới, bay nhanh mà mở cửa đón hắn đi vào. Tống Khải Hải nếu là nhìn đến cấp phó thụy mở cửa người này, nhất định thực khiếp sợ, bởi vì hắn không phải người khác, đúng là trà trộn chợ đen suốt ngũ binh La Cương. Các minh đệ tìm hiểu đến, huyện cục hôm nay từ Đại Thanh Sơn Thượng Nâng Hạ, phân biệt là một đầu thành niên hoa đốn hổ cùng một đầu gấu nâu. Chứ bò này đó, vận xuống núi còn có hay không khác phó thụy thanh âm so thường lui tới nhiều tầng khản khản tầ La Cương lắc đầu, không có. Phó Thụy móc ra một phần thác cấn dấu răng giao cho hắn, giúp ta đi thành phố tìm sinh vật hệ lao giáo thụ hỏi một chút, đây là cái gì động vật? Vào phòng, đại thấy rõ mặt trên nửa viên dấu răng, La Cương không khỏi ngần người. Phó Thụy trường mi hơi ninh nói làm sao vậy? Thành phố có điểm bản lĩnh lao giáo thụ, cơ hồ đều bị hạ phóng răm giữ, dư lại những cái đó trợ giáo gì đó chỉ bằng vào cái này. La Cương dơ dơ lên trong tay giấy, không nhất định nhận ra được. Không được nói. Lại đi thành phố Vườn Bách Thú hỏi một chút. Phó thụy ở ghế trên ngồi xuống, mặt khác, lề thói cũ song xuôi sự, vẫn luôn lưu lại ở Hoành An huyện mục đích, đã điều tra xong sao. Dường như ở tìm một cái trẻ con. Trẻ con này đáp án làm Phó thụy ngẩn người, cái gì trẻ con? 6 năm trước bị người vứt bỏ ở Hoành An huyện nhà ga đứa trẻ bị vứt bỏ, mơ hồ nghe nói dường như cùng kinh thị nhà ai con cháu có quan hệ. suy Phó thụy sốc sốc môi mỏng, trong mắt phiếm ra mặt lạnh lẽo một ổ lão thử liền sẽ chỉnh chút không thể gặp quang độ vật. Con rắn nhỏ đầu tiên là thân thể đã chịu bị thương nặng, sau lại nuốt phục nội đan, hai tương đánh sâu vào dưới thân thể lâm vào tự mình ngủ đông, liền vẫn luôn không có tỉnh lại. Phó Tuệ cũng liền không đem hắn từ trên cổ tay gỡ xuống, càng là thường thường mà dùng vô lực vì hắn tẩm bổ thân thể. Anh anh ta cảm thấy ta thất sủng nhân xâm nhìn chằm chằm Phó Tuệ trên cổ tay con rắn nhỏ, hận không thể lấy thân đại chi, đang lung quả ngươi mau ngẫm lại biện pháp, tên kia còn không có tỉnh lại, đại nhân, cứ như vậy Chờ hắn tỉnh lại hơi một làm nũng bán si, này trong phòng ngươi nói còn có ngươi ta địa vị sao. đang lung quả rơ lên trái cây không lưng chịu nàng một chút, quắt lão nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, nói chuyện liền nói lời nói, đừng anh anh anh đừng anh anh nghe không hiểu lão nương nói có phải hay không. Ô ô đừng đánh, đừng đánh nhân sâm ôm đầu, khóc thuật nói ngươi cái hư bạc, liền biết khi dễ ta, có bản lĩnh ngươi cùng đại nhân nói, làm nàng mỗi ngày đem ngươi cũng mang theo trên người bái. đang lung quả hầm hực mà thu trái cây, nàng nào dám nha. Lúc trước Phúc Bảo nguyện ý đem nàng mang ra tới, bất quá là nghĩ buổi tối có thể dùng nàng tới chiêu sáng. Hiện tại trong thành có đèn điện, nàng đã thành dư thừa cái kia, mỗi ngày lo lắng nhất chính là một giấc ngủ dậy, bị Phúc Bảo thông chi đưa về quê quán. Phó tuệ ôm lô nấu đôi cọc gặm đến chính hoan đầu, nghe được nhân sâm khóc lóc nhắc tới nàng, ngẩng đầu nhìn mắt, ngươi muốn cho ta mỗi ngày mang theo ngươi nhà cũng không phải không thể. Nhân sâm vui mừng mà mới vừa dừng lại khóc, lại nghe nàng nhai khẩu thịt nuốt xuống nói cắt miếng phơi khô lấy cái túi tiền một trang, ta là có thể mỗi ngày đem ngươi xui ở trong túi. Cách nhân xâm bị nghẹn đến lại không dám nhiều lời. đang lung quạ ở phó tuệ quét tới ánh mắt, càng là sợ hãi mà rụt rụt thân mình. Thượng Lan, ở nhà sao gì, lão gia tử, ngươi này làm tủ quần áo đâu? Mân Quyên lão gia tử buông trong tay công cụ, đứng dậy hô mau, trong phòng ngồi. Thượng Lan ở phòng bếp, ta đi kêu nàng. Diễn trò làm nguyên bộ, trong nhà đối ngoại nói phó tuệ ở trong núi bị kinh hãi. Tưởng Lan liền thỉnh hai ngày giả ở nhà chiếu cố khuê nữ. Nay không, được đến tin tức thân bằng đồng sự, cũng liền dẫn theo đổ vật thượng môn. Chu Mân Quyên bên này mới vừa ngồi xuống, béo sư, chú sư, Chu Nam, Tiểu Vương cũng đều dẫn theo đổ vật vào viện. Phó tuệ đâu béo chú sư đem trong tay dẫn theo ấm sành, đưa cho nên ra tới Tưởng Lan, tay gấu làm tốt, chạy nhanh xuống nhiệt ăn. Chu Nam nhìn chằm chằm ấm sành nuốt nuốt nước miếng, bị Tiểu Vương chạy nhanh lôi kéo đi nhà chính. Nhìn đến Chu Mân Quyên Tiểu Vương khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện mà rụt hạ, "Chu đại tỷ." "Tiểu Vương ai nha, đây là Chu Mân Quyên đánh giá Chu Nam, ta thấy thế nào con mắt?" Chu Nam hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hảo phóng nói, "Ta kêu Chu Nam, ở huyện bệnh viện bên cạnh nhà hàng quốc doanh công tác. Ta nói đi thời buổi này có điểm của cải, ai còn không đi qua nhà hàng quốc doanh ăn cơm?" Chu Mân Quyên vô vô dưới thân ghế dài, mau tới ngồi. "Không được Chu Nam đem quà tặng đặt ở trên bàn, xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, "Ta đi xem phó tuệ." Ta đây cùng ngươi cùng nhau chù mần quên đi theo đứng dậy, cũng không biết sợ tới mức lợi hại không lợi hại, tới như vậy một lát, còn không có thấy kia nha đầu lộ diện đâu. Phúc Bảo nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, nhân sâm vội la lên mau mau, có người tới xem ngươi. Tới liền tới bái phó tuệ nâng lên bóng nhây khuôn mặt nhỏ, những mày nói ngươi kêu gì thanh em giọng cao lại chói tai. Ngươi hiện tại là người bệnh là đã chịu kinh hách người bệnh nhân sâm cường điệu nói ngươi liền tính không nằm ở trên giường trang một bộ suy yếu bộ dáng. Cũng không nên là ăn đến đầy miệng du quang đi Nhân sâm ngày thường luôn anh anh một bộ ấu trĩ bộ dáng Phó tuệ không quá tin tưởng nàng lời nói Ngược lại nhìn về phía đăng lung quả Nàng nói rất đúng sao Đăng lung quả phía trước vẫn luôn đãi ở hàn đàm biên Nào tiếp xúc qua nhân gian tình đời Biết đa số là nghe lén cách vách tống khải hải vợ chồng được đến nghe vậy, ngập ngừng nói hình như là đi Phó tuệ pha là không tha mà lại cuồng gặm hai khẩu đôi cọp Đem còn thừa cái đuôi một xả vì nhị Phân biệt hướng nhân sâm đang lung quả trong buồn một tác thưởng các ngươi nhanh ăn đi nhân sâm đang lung quả vội vui sướng địa đạo thanh tạng trong buồn thổ đống nhiên vừa lật đem đuôi cọp trôn ở hệ dễ cắn nuốt lên sau đó phó tuệ bế lên các nàng hướng trên mặt đất một phóng nhấc chân đá tiến dưới giường cũng nhanh chóng cấp phòng cùng chính mình làm gái thanh kết thuật dày nhỏ một đá bay nhanh bỏ lên trên giường đem chính mình bọc vào trong chăn. tùy theo môn chi vận một tiếng bị từ bên ngoài đẩy ra chu nam chu mân quên trước sau đi đến vừa vào cửa Chu Mân Quyên liền mọi nơi đánh giá lên, trừ bỏ đầu giường trương dương gỗ mặt khác tất cả đều là tân, nàng duỗi tay sờ sờ đỏ thấp mản, lại sờ sờ màn nội lụa mặt chăn, xúc lên phô đệm chăn lại đánh giá phiên phía dưới giường, ai ra, tưởng lan thật bỏ được, này nhưng không thiếu tiêu tiền đi. Trừ bỏ phô đệm chăn tốn chút tiền Chu Nam cười nói giường là lao ra tử cùng phó tuệ đi chạm phế phẩm mua cũ ván giường, trở về chính mình đính. Cũ ván giường đính nha, ta thấy thế nào cùng tân giống nhau. Một lần nữa mải rúa thượng sơn hơn nữa lao ra tử tay người hảo, nhưng không phải cùng tân giống nhau. Chu Nam vén lên màn, trong triều thăm dò nhìn nhìn, phó tuệ ngủ, Chu Đại tỷ chúng ta đi ra ngoài đi, đừng xảo đến nàng. Hai người đi đến trong viện, Chu Mân quên quay người triều tấm ván gỗ đôi đi qua, Đại thấy rõ đều là chút không đáng giá tiền lao du mục, mới tính bẹp bẹp miệng trở về nhà chính. Tường Lan ở phòng bếp pha hồ trà, hủy đi bao điểm tâm, bưng tới, tới tới, uống trà, ăn điểm tâm. Chu Mân quên phiêu mắt cái ly nước trà, bưng lên tới nhẹ suýt khẩu, ta uống như thế nào như là Khải Hải lão nghe bọn họ phát lá trà, thường Lan là bọn họ đơn vị phát. Ngươi này liền không đúng rồi. Chu Mân quên lược hạ cái ly, tựa vui đùa nói trong nhà rõ ràng có càng tốt trà như thế nào, không bỏ được cho chúng ta uống nha. Chu Tỷ xem ngươi nói tưởng lan cười nói ngươi lại không phải người ngoài, nhà của chúng ta gì tình huống ngươi có thể không rõ ràng lắm, cái gì tiệc trà so huyện cục phát còn hảo. Chu Mân quên chân mày cau lại. Thật không có không đến mức à, các ngươi đảo nguyên thôn chính là cấp liêu phó huyện trưởng tặng vài lần trà, giống như còn là cái gì đặc tốt cổ trà. Nói, nàng xả tưởng lan cánh tay, đem người kéo gần nhỏ giọng nói ngày hôm qua, trong cục còn có người tận mắt nhìn thấy đến, các ngươi thôn cô nương lại mang theo lá trà tới tìm liêu phó huyện trưởng. Vì thế, kia liêu phó huyện trưởng, còn cấp kia cô nương ở xưởng dệ tan bài công tác. Việc này đi, chúng ta người nhà khu nhưng đều chuyển khắp. Tưởng lan nghe được trong lòng lộ bục thanh. Trên mặt lại không lộ thanh sắc kinh ngạc nói cô nương, cái nào cô nương nghĩ sai rồi đi. Không sai được, nhận thân yến ngày đó ta đi các ngươi thôn còn gặp qua đâu? kêu Tống Tống tháng 11, đối đã kêu Tống tháng 11. Tiễn đi khách nhân, Tưởng Lan xoay người thu thập ấm trà chén trà, bưng đi đến trong viện, đứng ở lão gia tử bên cạnh liền bất động. Bang bang đem quẩy thân đứng hảo, lão gia tử buông cây búa, hướng trên mặt đất một khắc bộ quẩy bản thượng ngồi xuống, lấy ra thuốc lá sợi côn, sao? Tưởng Lan mím môi Tổ chức hạ ngôn ngữ chu tỷ nói, nói trong thôn tháng 11 ngày hôm qua cấp liêu phó huyện trưởng tặng chút cổ trà thay đổi phân xưởng diện công tác. Lão gia tử trang hảo thuốc lá sợi, bật lửa, liền việc này. Ân. Thường Lan nhìn lão gia tử khó hiểu nói cha, ngài không tức giận. Khí cái gì lão gia tử hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra, nhàn nhạt, nhạt nói cổ trà hẳn là nàng từ từ tâm am phụ cận tiểu sân quốc, ngắt lấy xảo chế. Nàng này bản lĩnh này quyết đoán nói thật, lão nhân ta nhưng thật ra thập phần thượng thức trong thôn ai không nghĩ muốn phân trong thành thị công tác ca, nhưng ở đồng dạng kỳ ngộ trước mặt hiện giờ bắt lấy cũng liền một cái tống tháng 11. kinh thị đinh lanh canh lâm gia hoành vung đỉnh đầu văn kiện cầm lấy điện thoại tiếp lên uy ngươi hảo lâm huyện trưởng đối diện người nọ há mồm đánh gãy lâm gia hoành khách sáo vội vàng nói ngươi hiện tại lập tức cấn bài người đem tống thừa vận thủ trưởng cùng đào nguyên thôn hạ phóng phương vũ đưa đến gần đây nhất ban đi trước kinh thị xe lửa thượng. muốn mau lâm gia hoành trong lòng đột nhiên dùng mình nghĩ đến Vương Vũ thân phận, Tống Lao ra Tử cùng vị kia quan hệ, cặp vị kia thân thể chạm muối, chỉ sợ nắm điện thoại tay không khỏi khẩn lại khẩn. đúng vậy ngực giống như rơi khối ngạnh thiết, đổ đến người khó chịu. buông điện thoại, hắn bắt tay cái ở trên mặt, hung hăng mà xoa đi khoe mắt nảy lên tới nước mắt, hoan hoan cảm xúc, đánh nội tuyến đến cục cảnh sát, trực tiếp phân phó nói Tống Khải Hải, ngươi hiện tại tạm buông tay trên đầu công tác, khai thượng trong cục xe, lập tức tiếp Lao ra Tử nhà ngươi cùng Đào Nguyên thôn hạ phóng Vương Vũ đưa bọn họ đến thành phố ga tàu hỏa, nơi đó ta sẽ an bài người tốt mua phiếu trở. Tống Khải Hải buông điện thoại, không kịp cùng người lên tiếng kêu gọi, cất bước liền hướng dưới lầu chạy. Từ hậu cần chỗ cầm chìa khóa xe, khai kết thúc xe Jeep tới trước hộ tịch khoa, "Tiểu Vương, ngươi hiện tại hướng nhà ta đi một chuyến, nói cho lão gia tử, làm hắn thu thập thứ tốt ở nhà chờ ta, đợi chút ta lái xe trở về, đưa hắn đi thành phố ngồi xe lửa đi kinh thị." Phó Tuệ Nguyên chỉ là giả bộ ngủ, nhưng ổ chăn thật sự quá hái cùng. Nằm lại quá thoải mái, bất chi bất giác nàng liền đã ngủ. Tường Lan đi làm sao, ngày thường việc nhà đều là lao gia tử mang theo cháu gái làm. Nàng này thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, liền đem trong nhà hai ngày này thay cho quần áo khăn trải giường, lấy ra tới hảo một phen rửa sạch. Chờ nàng tẩy xong lượng khởi, nhìn hạ biểu, thấy thời gian không còn sớm, vội đi chuẩn bị cơm chiều. Phòng bếp bếp lò thượng còn ôn béo chủ sư đưa tới hầm tay gấu, buổi sáng nàng đi cùng tiêu xã mua hồi có cái bí đỏ, bắt đem gạo kê. Nàng cắt khối bí đỏ, ngao bí đỏ gạo kê cháo, lại lỉu mấy cái nhị hợp mặt màn thầu, rau trộn phân cải trắng tâm. Cơm làm tốt, còn không thấy phó tuệ lên, nàng liền mở ra đông xương môn đi vào, trong phòng dưới giường đèn sáng lung quả quan mang. Tường lan buồn cười mà lắc lắc đầu, không lưng đem đăng lung quả cùng nhân sâm, từ dưới giường bế lên tới đặt ở một bên ghế trên. Mụ mụ phó tuệ lau đem cái chắn hãn, mơ mơ màng màng chống đệm chăn ngồi dậy, nhiệt chu nam, chu mân quên hai người tới cấp. Phó Thuệ ăn mặc quần áo liền chui vào ổ chăn, lại bọc giường tân hoa chăn đông, nhưng không phải bị nhiệt tỉnh. Tưởng Lan vén lên màn, đau lòng mà cho nàng cởi bỏ bên ngoài mỏng áo, lại giúp nàng cởi áo khoác, lên sợi y đi cùng thu y đi quần mùa thu, sau đó sờ sờ trên người nàng ngứt mồ hôi tiểu bối y đi hè, thở dài sao ra nhiều như vậy hãn á trở, mụ mụ cho ngươi lấy quần áo đổi. Sợ lấy hãn, Tưởng Lan cho nàng lại gom lại chăn, đứng dậy mở ra trương dương gỗ, một lần nữa cầm bộ quần áo ra tới, hồng nhã lót nhỏ thu y quần mùa thu, áo lông mao quần, mỏng miên áo ba lỗ. truyền đến áo khoác khi, tưởng lan ánh mắt không khỏi liền dừng ở, lý đại nương làm kia trên người hồng hạ lục hoa trên quần áo, nhìn vui mừng đồng thời, tưởng lan trong lòng còn mang theo cổ nói không nên lời ác thú vị. Tới phúc bảo, mụ mụ cho ngươi thay quần áo. Không không cần gặp nhau gì đó phó tuệ vẫn là không thói quen, nàng quẫn bách mà tiếp nhận quần áo, đem tưởng lan đẩy ra màn, mụ mụ, ngươi trước đi ra ngoài, trước đi ra ngoài, ta một lát liền đổi hảo ha hả, Tưởng Lan hết sức vui mừng mà đứng ở trước ngoại, "Không đợi, ngươi từ từ tới, chờ ngươi đã khỏe mụ mụ cho ngươi chát cái bím tóc." Bên trong quần áo mặc tốt, rũ ra áo khoác, nhìn mặt trên màu sắc và hoa văn, Phó Tuệ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, "Mụ mụ, ta không nghĩ xuyên này thân." "Quá hoa." Tưởng Lan ra vẻ bất đắc dĩ hảng vỉa hẹ buông tay, "Kia làm sao bây giờ nha, ngươi mặt khác quần áo mụ mụ đều cho ngươi giặt sạch." "Tiểu công trang, cô nhiễm, vải nỉ áo khoác đều giặt sạch sao?" Phó Tuệ nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Nàng nhớ rõ lần trước tẩy sau, liền không lại xuyên nha. Nga Tưởng Lan không nghĩ tới khuê nữ đầu xoay chuyển nhanh như vậy, đang muốn vắt hết óc mà lửa gạt qua đi đâu, liền nghe trong viện truyền đến tiểu vương thanh âm, Phúc bảo ngươi vương thúc thúc tới, mụ mụ đi xem chuyện gì, này quần áo ngươi trước tạm chấp nhận xuyên ha. Nhìn Tưởng Lan hơi có chút chạy chối chết bóng dáng, Phó Tuệ thở dài, bắt lấy quần áo mặc vào, bò xuống giường đặng thượng xong tiểu dày vải, nàng bên này phương vừa đứng định, môn đông chốc một chút lao ra tử bị từ bên ngoài đẩy ra. Phó tuệ lao ra từ sắc mặt ngưng trọng nói ra ra muốn đi kinh thị một chuyến, trong khoảng thời gian này làm mụ mụ mang ngươi được không? Mụ mụ không cần đi làm sao phó tuệ cẩn thận mà đánh giá hạ lao gia tử khuôn mặt, là phó sắp đau thất bạn tốt tướng mạo. Mẹ ngươi là muốn đi làm. Bất quá lao gia tử đi vào trong phòng, túi người ngồi sổng xuống, xuống, đem cháu gái ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ngươi có thể ở mẹ ngươi văn phòng chơi, hoặc là ngươi cùng ngươi ba cùng nhau đi làm công tác bên ngoài cũng đúng. Ta không thể cùng ngài cùng đi sao phó tuệ ôm lấy cổ hắn cọ cọ, ta còn chưa có đi quá kinh thị đâu. Phúc bảo tưởng lan ngăn cản nói ngươi ra ra đi có chính sự, không có thời gian mang ngươi chơi. Tới, mụ mụ mang ngươi đi cấp ra ra thu thập hành lễ. Không phó tuệ thân mình uốn éo, đưa lưng về phía tưởng lan, Hoàng Lão gia tử cổ làm nũng nói ra ra, ra ra, ta muốn đi sao. Nghĩ đến phó tuệ trên người phúc vận, lao gia tử không phải không tâm động, chính là khải hải truyền lời cũng không có nhắc tới cháu gái nửa phần. Hiển nhiên hắn không nghị Phúc Bảo tranh vào kinh thị kia than nước đục. Ba Tống Khải Hải ở nhà mình cửa chưa thấy được lão gia tử, cùng trên xe Phương Vũ nói một tiếng, liền xuống xe chạy vào viện, như thế nào? Còn không, có thu thập hảo sao thành phố đi kinh thị tiếp theo ban xe lửa là buổi tối 7 giờ rưỡi, hiện tại đều 6 giờ 40, thời gian thật sự thực đuổi. Lão gia tử xách theo cái dương, kéo ôm hắn chân không bỏ Phó Tuệ đi ra nhà chính, người trở về vừa lúc, chạy nhanh khuyên nhủ người khuyên nữ. Phó Tuệ Tống Khải Hải sững sờ, làm sao vậy? Luyến tiếp gia gia nha không có việc gì, gia gia qua mấy ngày liền đã trở lại. Ta muốn cùng gia gia đi kinh thị. Tống Khải Hải đống chốc cả kinh ở nhà bồi ba ba không hảo sao ngươi không nghĩ cùng ba ba cùng nhau đi làm sao không nghĩ đi nhà hàng quốc doanh ăn ngươi viên thúc thúc làm đồ ăn sao? Này đó ta có thể trở về lại làm a phó tuệ biểu môi không cao hứng nói ta hiện tại liền phải cùng gia gia đi kinh thị. Nàng ẩn ẩn cảm thấy gia gia vị này lão hữu nếu là bất tử tương lai sẽ thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Lão gia tử triều nhi tử ra vẻ bất đắc dĩ mà buông tay, mặt mày lại ẩn dấu phân mừng thầm. Ngươi cũng thấy rồi, ta cùng tưởng Lan khuyên đã nửa ngày, đều khuyên không được, ta xem không bằng, không được Tống Khải Hải đối Lão gia tử lạnh mặt, tiện đà hướng khuê nữ vây tay nói phú bảo, tới, đến ba ba nơi này tới, ta không phó tuệ ôm chặt Lão gia tử chân không bỏ, quyết dự ý mình nói ta liền phải cùng gia gia cùng đi kinh thị. Tống Khải Hải ẩn nhẫn mà nhéo nhéo mũi áp xuống trong lòng đằng khởi lửa giận cấp 331 cái ngươi cần thiết đi lý do, An nhậu chơi bời nói, cuối năm 333 có thể tự mình mang ngươi đi. Ánh đèn hạ Phó Tuệ cùng hắn rằng co một lát, buông ra lão ra tử chân, chiều hắn mở ra tay. Tống Khải Hải khẽ thở dài một tiếng, đem khuê nữ ôm vào trong ngực, đi hướng Phó Tuệ phòng. Đóng cửa lại, hướng trên tường một ý ý, hề. Tống Khải Hải nhìn trong lòng ngực khuê nữ nói đi, vì cái gì nhất định phải cùng ra ra đi kinh thị. Cái kia người kia cơ duyên giống như ở ta trên người. Như vậy không minh bạch một câu, Tống Khải Hải lại là lập tức liền nghe hiểu, Phúc Bảo tưởng cứu hắn. Ba ba không nghĩ sao? Tống Khải Hải duỗi tay che khuất quê nữ thanh triệt sáng ngời con người, ông thanh ông cả giận nếu là này phân cơ duyên là ở ta trên người. Ba ba là tưởng cho dù là lấy mạng đổi mạng, nhưng dắt phiếm đến khuê nữ. Tống Khải Hải thẳng thắn thành khẩn nói, hắn không muốn mặc kệ người nọ có bao nhiêu quan trọng, tồn tại đối thế nhân ý nghĩa có bao nhiêu đại, ở trong lòng hắn đều không kịp nữ nhi nửa phần. Phúc bảo ngươi nhỏ. Này đó đều là chúng ta đại nhân sự, ngươi không cần lo cho được không? Chính là phó tuệ không vui mà mòi mòi ngón tay, hắn đã chết, các ngươi nhật tử cũng không hảo quá nha, nói như vậy, cũng cùng ta không quan hệ sao từ nàng nhận hạ này phân thân tình thời khắc đó, nàng cùng bọn họ vận mệnh đã bị buộc chặt ở bên nhau. Ba ba, ngươi làm ta đi thôi. Phó tuệ nhìn hắn cầm quyền, ta rất lợi hại, người bình thường hắn thương không đến ta. Thật sự, phúc bảo, ngươi quang nghĩ đến người tống khải hải nâng cổ tay nhìn hạ biểu. Xoa xoa khuê nữ đầu, đem nàng đặt ở trên mặt đất, trên thế giới này không riêng lòng người khó dò, còn có rất nhiều lợi hại vũ khí làm người khó lòng phòng bị. Ngoan ngoãn mà đãi ở trong phòng, ba ba đợi chút trở về lại cùng ngươi nói. Dứt lời, Tống Khải Hải không đợi Phó Tuệ phản đối, bay nhanh mà mở cửa loé đi ra ngoài, tướng môn từ bên ngoài khóa lên. Phó Tuệ, ba ba, ngươi quá xấu rồi, Phó Tuệ tức giận đến dậm chân, "Cổ ta như vậy tín nhiệm ngươi đối với ngươi một chút đều không bố trí phòng vệ." Phúc bảo ngoài cửa, Tống Khải Hải môi nguéo một cái, ba ba ở hướng ngươi chứng thực, cái gì gọi người tâm khó lường a không phải vũ lực cường liền thiên hạ vô địch. Khải Hải Tưởng Lan lo lắng mà nhìn khuê nữ cửa phòng, như vậy hảo sao Phúc Bảo sẽ tức giận. Tưởng Lan Tống Khải Hải mới vừa dâng lên một chút hảo tâm tình, lại bị trong lòng đẳng khởi lửa giận thay thế, tiếp nhận lao ra tử trong tay dương mây. Hắn nhíu mày quát ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một sự kiện, Phúc Bảo là chúng ta khuê nữ, không phải ở nhờ ở nhà của chúng ta cao cao tại thượng khách nhân. Ngươi không cần thiết đối khách khách khí khí, nàng bây giờ còn nhỏ, đã làm sai chuyện, chúng ta thân là cha mẹ không nên phạt không nên quản sao. Ta không đối nàng khách khách khí khí, ta thiệt tình đem nàng trở thành. Vậy ngươi vì cái gì lo lắng nàng sẽ sinh khí đối nàng như thế thật cẩn thận, ẩn mang lấy lòng, đây là cha mẹ hẳn là đối con cái thái độ sao. Ta không có đối mặt trưởng phu chỉ trích, tưởng lan ủy khuất đỏ hốc mắt. Hảo, hảo lao ra tử xua xua tay, hai người các ngươi muốn xảo đợi lát nữa lại xảo, không có thời gian. Tống Khải Hải nhìn Thê Tử miệng trương trương, cuối cùng là một quay đầu dẫn theo cái dương, mang theo lão gia Tử ra sân lên xe, hướng tới thành phố khai đi. Nghe ô tô đi xa thanh âm, tưởng Lan che miệng đại tích nước mắt lăn xuống xuống dưới. Ô. Nhân sâm trương trương phin lá, nhắc nhở nói phúc bảo, mụ mụ người khóc. Phó Tuệ tức giận giống như bị kim đâm đến bóng cao su, bang một tiếng phá, nàng vội đem lô thai dán ở ván cửa thượng, yên lặng nghe lên. Ô ô. Áp lực tiếng khóc vang ở bên hai, Phó Tuệ tức khắc vô thố lên. Mụ mụ vì cái gì khóc nha, vừa rồi nàng thăm sinh khí, trong viện khắc khẩu căn bản là hoàn toàn đi vào nhĩ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau láo địa chỉ web sẽ mở không ra, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 390012843 đàn hảo. Tương ngộ. Nhân sâm vị ngươi cùng ngươi ba cái nháo bái. Vì ta phó tuệ điểm chính mình chót mũi, vẻ mặt không dám tin tưởng nói ngươi không nghe lầm. Anh mới vừa điểm phiến lá anh thanh, tựa nghĩ đến cái gì, Nhân Sâm vội dùng lá cây che miệng, trộm mà liếc mắt đang lung quả, thấy đang lung quả lực chú ý không ở trên người nàng, Phương Tiểu Tâm mà lỏng lá cây đắc lẫn, không nghe lầm. Ngươi ba nói mụ mụ ngươi đem ngươi trở thành khách nhân tiểu tâm đối đãi, không có kết thúc quản giáo trách nhiệm. Nhân Sâm quán quán lá cây, thở dài sau đó, mẹ ngươi liền đặc ủy quất mà khóc. Hai người ngày thường cảm tình khá tốt, phó tuệ chưa từng thấy bọn họ hồng quá một lần mặt, không nghĩ tới nàng tới ra sao, bọn họ lần đầu tiên khắc khẩu lại là vì chính mình. Ta sai rồi sao phó tuệ mất mát đồng thời, trong mắt còn mang theo tim mê mang. Thấy phó tuệ cảm xúc suy sút, nhân sâm trệ trệ kia phúc bảo, ngươi cảm thấy chính mình sai rồi sao? Theo ván cửa hoạt ngồi ở mà, phó tuệ hai tay hoàn đầu gối, lẩm bẩm nói ta chỉ là tưởng cùng qua đi cứu người cứu một cái thân cụ thật lớn công đức lão nhân cứu người có thể là sai sao? nhân sâm đó chính là ngươi bà sai rồi bái không đúng đăng lung quả ánh mắt từ phó tuệ trên cổ tay thu hồi phản bác nói ngươi nói như vậy quá võ đoán phúc bảo đều nói người này thân thật lớn công đức thân cụ công đức lại mệnh lý đã định mạnh mẽ lìa chuyển đưa tới sẽ chỉ là vô số phiền toái chúng ta là thiên địa linh vật chú ý nhân quả cùng lý thế tục gian chẳng lẽ liền bất luận nhân quả sao nàng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cần phải luận nhân quả quan hệ tiêu đăng lung quả tới nói đạo lý hẳn là đều là tương thông Phúc Bảo cứu người này đánh vỡ không ngừng là thiên đạo bố cục, còn có thế tục giới nhân thế cách cục. Như thế tới nay, thiên đạo không bực sao thế tục giới thế lực khác không giận sao. Kia này đó lửa giận, chỉ trích chiều hai phát. Đáp rằng Phúc Bảo, nhân sâm mộng bức mà ngẩng đầu nhìn đăng lung quả, ngươi ngươi sao hiểu được nhiều như vậy lý. Đăng lung quả khinh bỉ liếc nàng liếc mắt một cái, treo trái cây cành động tác nhất trí hướng lên trên mở ra, nạo kiều nói mỗi ngày nghe cách vách tống cục nhiệm báo, ở nhà chính cùng lao ra tử phân tích thời cuộc Há là bạch nghe. Bạch bạch. Nhân sầm vô hai điều phiên lá, mắt mạo ngôi sao nói ngươi thật là lợi hại Nga. đang lung quả nói, phó tuệ hiển nhiên nghe vào trong thai, nàng xoa xoa trên cổ tay chậm rãi bơi lội con rắn nhỏ, ta đoán trước không đến chính mình tương lai, nhưng ta lại thấy được người này đi sau, thế gian tràn ngập huyết phong thanh vũ. Chống môn, phó tuệ đứng lên, thanh âm không phải không có đau kịch liệt nói ta nhìn đến rất nhiều văn nhân tại đây trường hạo kiếp rời đi, chính khí thế yếu, quỷ quái hoành hành. Đang lung quả cùng nhân xâm đột nhiên cả kinh, chăm miệng một lời nói như thế nào sẽ? Nếu đúng như này Đang lung quả khó hiểu nói thiên đạo lại vì sao thiết hạ này cục. Thiên đạo có thiếu một đạo non nớt đồng âm từ phó tuệ cổ tay gian văng lên, thiên đạo có thiếu, trừ bỏ công đức nó còn cần hạo nhiên chính khí tới bổ, mà vô luận là kinh thị vị đại nhân này, vẫn là lâm vào trận này hạo kiếp vô số văn nhân trí sĩ, đều là thiên đạo lấy tới bổ khuyết đối tượng. Được mẫu thân nội đàn, lại cùng phó tuệ ký xuống chủ tớ khế đức. Làm con rắn nhỏ ở tiến hóa đồng thời, cũng đối đạo có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Kêu phúc bảo đã đến, lại tính cái gì bạch cẩn, ngộ không chịu chiêu mà đến, không nghĩ tới mới vừa tiến viện sẽ nghe thế sao một phen lời nói. Một chào đem khoa đánh nát, bạch cẩn trở ngộ không đi đến, thướng phó tuệ chắp tay đại nhân. Phó tuệ gật gật đầu, đi ra môn triều trong viện nhìn lại. Lúc đó, khắc mệnh tưởng lan đã hủy diệt nước mắt vào phong bếp, đang chuẩn bị lộng chút thức ăn từ song cửa sổ thượng cấp quê nữ tiến dần lên phòng. Huy tôn nộ chiều phó tuệ trên cổ tay thanh xà kêu lên ngươi còn không có trả lời bạch cần nói đâu. Ta không gọi Huy, ta kêu tấn giang, ngươi có thể kêu ta tiểu tấn. Thanh xà từ phó tuệ trên cổ tay bỏ ra, theo nàng cánh tay tới rồi nàng đầu vai, cùng tôn ngộ nhìn thẳng nói báo khiểm, vấn đề này ta không biết, cấp không được các ngươi đáp án. Chủ nhân đã đến, là tính kế vẫn là ngoài ý muốn, trước mắt thật đúng là nhìn không ra. Ra cửa phòng, phó tuệ bước nhanh chiều phòng bếp chạy tới, mụ mụ. Phó tuệ tưởng lan bưng khay đón đi lên, ngươi như thế nào ra tới. Phó tuệ hướng bên nhường nhường, lộ ra phía sau bạch cẩn, ngộ không. Bạch cẩn, ngộ không tiến lên cấp tưởng lan làm thi lễ. Phó tuệ, ngươi tưởng lan đảo qua hai chỉ, trong mắt hiện lên lao nhiên, ngươi cùng ngươi ba ba thật giống, giống nhau quật đường nhìn ngài thường khá tốt nói chuyện, trong xương cốt đều là cố chấp. Mu mu, thực xin lỗi làm ngài chịu ủy khuất. Xoát một chút, tưởng lan nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng cười lắc lắc đầu. Đem trong tay khay hướng phía trước đệ đệ ngươi viên thúc thúc đưa tới tay gấu, ngươi ăn ở đi. Mụ mụ, ngài giúp ta dùng cơm hộp đóng gói đi. Lại văn chút, ta sợ không đổi kịp. Hảo hảo mụ mụ này liền đi cho ngươi đóng gói. Tường Lan dứt lời, vội bưng khay trở về phòng bếp, lấy ra trong nhà hộp cơm, đem tay gấu dịch cốt, toàn bộ cất vào hộp cơm. Sau đó, cầm ngày thường tổ tôn hai dùng để mua màn thầu túi, đem hộp cơm cất vào đi, lại cấp tắc bình nấm hương thịt th Sau cái màn thầu cùng tam trúc tiết đảm đương đồ uống trăm quả nhưỡng. Đem túi đưa cho ngộ không, tưởng lan lại vội vàng mà trở về phòng, cầm hảo hậu một chồng tiền giấy vào phó tuệ phòng. Phúc bảo, đem này đó mang lên. Tưởng lan đem tiền giấy nhét vào phó tuệ trong tay, duỗi tay tún qua trên giường nàng đánh tốt tay nải cởi bỏ xem xét lên. Tay nải ra là khối màu xám tứ phương khăn, bên trong phó tuệ chỉ thả một bộ tiểu côn trang, đồ vật quá ít. Tay nải ra quán bình ở trên giường, tưởng lan khai trương dương gỗ. Trong ngoài y lì hẻ mũ giày vớ thả hai bộ đi vào, tứ rắc một hệ thành phình phình một đại bao. Phó tuệ bối ở trên người, cả người phòng tựa một con chân dài cầu. Phó tuệ. Không đợi phó tuệ kháng nghị, tưởng lan vội đem tay nải cởi xuống, ở vốn có quân trang ngoại, để lại bộ áo lót cùng hai song miên vớ, một đôi mỏng giày bông, mặt khác lại đều đào ra tới. Phúc bảo đang lung quả gọi lại con tay nải đi ra ngoài phó tuệ, ngài không mang theo ta cùng nhân xâm sao. Anh anh phúc bảo, ta không cần bị lưu lại, ta muốn cùng ngài ở bên nhau trên trời góc biển. Câm miệng cái này nhị hóa đều khi nào, còn lại nhảy dài dòng, Đang Lung Quả tức giận đến bang chịu nàng một chút, quát đừng xảo. Phúc Bảo Đang Lung Quả vội vàng nói ta cảm thấy ta hẳn là đi kinh thị, ngài đừng nóng nội đi, nhìn nhìn lại ta xác nhận một chút. Nhưng ta nhớ rõ ngươi trừ bỏ chiếu sáng, không có gì dùng a phó tuệ một bên đáp, một bên xoay người chiều nàng nhìn lại đây. Đang Lung Quả nghẹn một nghẹn, ngập ngừng nói có thể hay không là ngài xem sai rồi, ta cảm thấy ta rất hữu dụng. Phó tuệ duỗi tay Phật quá hai trong mắt, một lần nữa chiều đăng lung quả nhìn qua đi, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Đăng lung quả đặc tăng mà túi thấp đầu xuống, nhân sâm cũng là thâm chịu đả kích mà phiến lá một quán, không có tinh khí thần. Không đối phó tuệ hướng ra ngoài mãi bước chân đột nhiên một đốn, bất giác ngửa đầu chiều diện tích rộng lớn bầu trời đêm nhìn lại, đăng lung quả đã có cảm, liền không khả năng cùng chuyến này không quan hệ, chẳng lẽ là thiên đạo ở trong đó làm cái gì tay chân. Tiểu tấn cùng nàng tâm ý tương thông, chủ nhân nếu trong lòng còn nghi vấn, chi bằng đem các nàng mang lên. Kinh thị cách nơi này ngàn dặm xa, phó tuệ chiêu gọi thuật còn không đạt được cái này khoảng cách, nếu là đổ kinh thị lại phát hiện hai người hữu dụng, vậy chậm. Mụ mụ phó tuệ bước chân vừa chuyển, lại trở về phòng, người giúp ta lại tìm hai khối bố, ta muốn đem đăng lung quả cùng nhân sâm mang lên. Đăng lung quả cùng nhân sâm khiếp sợ mà ngẩn ngơ, đông chốc ôm ở cùng nhau, kích động mà reo lên đại nhân đại nhân muốn mang lên chúng ta. A chúng ta không phải đang nằm mơ đi. Thừa dịp tưởng Lan cấp Đăng Lung quả cùng nhân sâm đóng gói, phó tuệ mở ra trương dương gỗ, đem dư lại cuối cùng một viên hạt sen đặt ở trên người túi sách. Đăng Lung quả mặt trên treo đầy trái cây, tưởng Lan sợ tay mỏi để lấy gian tẽ hỏng rồi trái cây, dán buồn biên dựng cắm một vòng một điều, cuối cùng mặt trên lại cấp che lại cái giấy cứng phiến, mới đưa màu xám vải thô tứ giác với phía trên giao nhau hệ hảo. Nhân sâm xem đến hâm mộ không thôi. Tọa ương lĩnh ngộ không giúp đỡ cũng làm như vậy cái phòng hộ. Đem đăng lung quả cùng nhân xâm hệ ở bên nhau, hướng bạch cẩn trên lưng một đáp, phó tuệ cong tay nải ôm ôm tường lan, dặn dò lĩnh ngộ không một tiếng, dẫn theo thức ăn xoay người ngồi ở bạch cẩn trên người. Bạch cẩn hướng tường lan, ngộ không gật gật đầu, chở phó tuệ xoay người ra cửa, chiều ngoài thành chạy đi. Một đường sao đường nhỏ bay nhanh, tới rồi ngoại ô thành phố, phó tuệ từ bạch cẩn trên người nhảy xuống, gỡ xuống đăng lung quả cùng nhân xâm ôm vào trong ngực, đuổi rồi bạch cẩn trở về, buôn bán chân ngắn nhỏ vào thành. Chờ nàng cổ họng hự xích mà tránh người sợ đến ga tàu hỏa, lão gia tử cùng phương vũ cây chiếc xe kia sớm đi rồi hơn nửa giờ, sân ga thượng cũng không có tống khải hải thân ảnh. Phó tuệ còn tưởng cùng ba ba hảo hảo mà cáo biệt đâu, thấy vậy rất là thất vọng mà thở dài. Chủ nhân tiểu tấn nói ta đi hỏi thăm hỏi thăm, tiếp theo ban đi kinh thị xe lửa thời gian. Đi thôi, cẩn thận một chút. Nàng như vậy ôm bao lớn bao nhỏ hoa ba hoa đi ở trong đám người không cần quá thấy được, phó tuệ tránh đi mọi người ánh mắt tìm cái ôm ú góc ngồi sồn xuống, xuống chờ tiểu tấn trở về một lát nàng nhìn một phương hướng bất giác sửng sốt người nhỏ phó hủ từ nhà khách ra tới vừa đi vừa nâng cổ tay xem biểu thời gian đã đến xe lửa còn không có tới xem ra lại trễ chút quang bao đi vào đợi xe thính hắn tìm cái góc hướng một chế ghế dài thượng ngồi xuống hơi hờ mắt trong đầu làm nhiệm vụ tổng kết phó tuệ cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch lôi kéo chậm rãi đến gần đợi xe thính cửa điểm chân nhỏ thăm dò trong chiều nhìn qua đi Nam tử đưa lưng về phía cửa mà ngồi, xuyên thấu qua đám người, phó tuệ chỉ nhìn đến hắn đen nhánh tóc ngắn, thẳng thắn sống lưng cùng trên vai hai giang nhị tinh. Chủ nhân tiểu tấn sẹt một chút bò lại đây, tiếp theo ban đi kinh thị xe lửa là ngày mai buổi sáng 10 giờ, bất quá đợi lát nữa có nhất ban đi tân vệ xe lửa chúng ta có thể trước ngồi trên. Chờ tới rồi tân vệ chúng ta lại đổi xe đi kinh thị, nếu xe lửa không một điểm, thời gian thượng muốn so ngày mai nối thẳng xe còn muốn mau một ít. Ngài xem đâu? Có thể phó tuệ gật gật đầu. Vô vô chính mình túi sách, ngươi trước đi lên tàng trong bao Chờ con rắn nhỏ tàng hảo Phó tuệ trở lại vừa rồi góc Đem tay nải cùng thức ăn phân biệt vác ở hai vai thượng Sau đó nàng ôm đăng lung quả cùng nhân sâm vào đợi xe thính Thẳng chiều phó hủ đi qua Tới rồi trước mặt, nàng cũng không ra tiếng tiếp đón Đem đăng lung quả cùng nhân sâm đặt ở trên mặt đất Thức ăn cùng tay nải đặt ở trên ghế Nàng bò lên trên ghế dựa Hướng phó hủ bên người xê dịch Mở ra thức ăn túi Âm thầm cấp đôi tay làm cái thanh khích thuật lấy ra thượng ôn hộp cơm mở ra tức khắc nồng đậm mùi thịt tràn ngập mở ra xe lửa phó tuệ lại đây kia một khắc phó hủ liền đã nhận ra hắn sốc sốc mi mắt thấy là cái hài tử chỉ đương nhà ai đại nhân có việc làm hài tử cầm đồ vật trước lại đây chiêm cái nghỉ ngơi vị hộp cơm mở ra mùi thịt nồng đậm phó hủ nghe được phía sau mấy bài không ngừng có người nuốt nước miếng như vậy hương hương vị phó hủ cũng không cấm trong lòng nghi hoặc cái gì thịt. chú ý tới bên cạnh đầu tới tầm mắt phó tuệ lấy chiếc đua tay dừng lại Đây là cấp ăn vẫn là không cho ăn đâu, tổng cộng liền như vậy một hộng, giống như nàng lén lút sờ sờ chính mình đói bẹp bụng bụng, giống như còn không đủ chính mình một đố lượng. Phó tuệ không ngẩng đầu, chỉ làm không biết, kẹp lên một khối ao một ngụm nhét vào trong miệng, phồng lên gương mặt tinh tế phầm phẩm, ân, mềm mại, nhu nhu, vào miệng là tan, nô no ăn ngon. Nữ hoa ăn tương cực kỳ hấp dẫn người, hai mắt tinh lượng, hai má phình phình thường thường mà còn dừng lại miệng hiếp mắt cười một chút, hạnh phúc đến giống ăn vụn tiểu thương chuột Phó Hủ bất giác liền nhìn nhiều vài lần, xem đến Phó Tuệ không khỏi nhanh hơn nhấm nuốt động tác, một hồi ăn xong, thỏa mãn mà đánh cái no cách, nàng chớp đôi mắt chiều Phó Hủ sáng lên trống rông hộp cơm, một hồi lâu, Phó Hủ mới cân nhắc minh bạch nàng này lượng hộp cơm ý tứ, tức khắc có chút giở khóc giở cười. Uy, tiểu quỷ Phó Hủ nâng cánh tay hướng lưng ghế thượng một đáp, nghiêng thân mình méo méo Phó Tuệ thịt đô đô gương mặt, sợ thúc thúc cùng ngươi đoạt thịt tân a. Hắn hàng năm nắm một thường, đôi tay không biết nặng nhẹ, tay rời đi. Phó Tuệ trắng non trên má để lại hai cái vết đỏ tử, ở ánh đèn hạ thật là thấy được. Đối thượng Phó Tuệ ngốc ngốc xem ra ánh mắt, hắn chột dạ mà vội lại giơ tay giúp nàng xoa xoa, "Thực xin lỗi, a thực xin lỗi, thúc thúc không phải cố ý, thúc thúc thật là không nghĩ tới ngươi mặt như vậy." Nộ thanh âm dần dần biến mất, hắn ảo não mà nhìn bàn tay hạ, bị hắn lòng bàn tay vết chai qua lại mà thổi qua, nhanh chóng sưng đỏ lên khuôn mặt. "Kia, cái kia ngươi đừng khóc ha, ta ai phó hủ quấn bách mà hung hăng mà cho chính mình bàn tay một chút, kêu ngươi tay tiệt." Phúc Bảo, Phúc Bảo nhân sâm ở dưới chân kêu lên ta cảm thấy người này có điểm nhị, ta vẫn là cách hắn xa một chút đi. Nàng có điểm sợ, sợ người này nhị khởi sẽ đem ngầm chính mình đá bay. Nếu không ngươi đánh thúc thúc hai hạ, còn lại đây Phó Hủ ngượng ngùng mà nhìn tiểu hài tử, chính là đừng khóc. Phó Tuệ bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nhảy xuống ghế dựa, chấn an mà vô vô nhân sâm bên ngoài tay lại ra, cầm hộp cơm chiều thủy phòng đi đến. Ai Phó Hủ giương tay, nhìn tiểu hài tử bước chân ngắn nhỏ rời đi bong dáng. Chỉ đương nàng bị ủy khuất tìm đại nhân cáo trạng đi, có nghị thầm truy, nhìn ghế trên mặt đất tiểu hài tử lưu lại bao lớn bao nhỏ đồ vật, ai tính hắn nản lòng mà vung tay, chưa giúp nàng nhìn hành lễ đi, đợi chút nhân gia cha mẹ tới, lại hảo hảo nói lời xin lỗi. Chủ nhân ào ào dòng nước trong tiếng, tiểu tấn tử trong bao nhô đầu ra, đối điểm chân xúc rửa hộp cơm phó tuệ nói ngươi không có hộ tịch không có chứng minh, quá tiểu lại mua không được phiếu, biện pháp tốt nhất chính là lén lút đi theo một cái đại nhân lưu lên xe. vừa rồi. Ta làm đăng lung quả thấu thị nhìn người nọ vẽ xe, hắn cũng là đi tân vệ, đợi chút người đi theo hắn đi. Phó tuệ gật gật đầu, ruôi tay đem hắn ấn hồi trong bao, cầm thầy tốt hộp cơm ra thủy phòng. Các vị lưu khách, ngài hảo, ngài cứ ý tí tí tí thứ đoàn tàu liền phải đến trạm mang tiểu hài tử lưu khách, thỉnh chú ý mang hảo tự mình hài tử, đứng ở màu trắng an toàn tuyến nội. Chủ nhân ngài nhanh lên tiểu tấn thúc dục nói đây là muốn kiểm phiếu lên xe. Phó tuệ nhấp nhấp miệng. Ôm hộp cơm ở trong đám người tả trốn lại lẽ mà chiều đợi xe thính chạy. Ai, người rốt cuộc lại đây nhìn đến chen qua tới tiểu hải tử, phó hủ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thúc thúc muốn lên xe, ngươi cha mẹ ngươi đâu. Phó hủ nói nhìn về phía phó tuệ phía sau, phó tuệ cũng đi theo tò mò mà chiều sau xoay phía dưới, một đôi dẫn theo bao lớn bao nhỏ ôm hải tử phu thê, phất tay nhiệt tình mà hô đi mau nha. xe mưa khai. Nhìn sang kia đối phu thê, lại cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu hải tử. Phó Hủ thương tiếc nói cha mẹ ngươi chẳng những tâm đại, còn đặc trọng nam khinh nữ chút. Nhi tử ôm vào trong ngực, khoe nữ ai tính. Thúc Thúc giúp ngươi lấy hành lễ đi. Quang lên chính mình quân dụng túi sách. Phó Hủ cầm lấy Phó Tuệ ghế trên tiểu tay mải, trang đồ ăn túi tử, lại không lưng sách khởi đằng đúng quả. Nhân sâm, tới, nắm chặt Thúc Thúc và táo đừng buông tay, đỡ phải trong chốc lát bị người tay ném. Phó Tuệ, yên lặng mà duỗi tay nắm chặt hắn vào áo. Ra đội xe thính môn, một đường đuổi tới sân ga. Phó hủ trận tròn mắt, tối hôm nửa đêm ngươi hủng ta tễ, chỉ dựa vào mấy cái tối tăm sân ga đèn đường, thượng nào tìm tiểu cô nương cha mẹ đi. Khoảng cách lái xe thời gian còn có 3 phút sân ga thượng không có lên xe lữ khách, thỉnh nắm chặt thời gian lên xe. Nghe bên thai truyền đến quảng bá, phó hủ đại lanh thiên cấp ra một đầu hãn, ngươi biết, cha mẹ ngươi mua chính là nào tiết thùng xe phiếu sao. Phó tuệ, thấy phó tuệ nhìn hắn không đáp, phó hủ đem tay nải hướng cánh tay trong ổ một kẹp, đồng nhiên một phách cái ph Quái kêu lên trời ạ, không cần hỏi cũng nên biết đến, lớn như vậy hải tử liền học cũng chưa thượng đâu, lại làm sao biết cái gì thùng xe nhận được cái gì phiếu. Bung ra tay, phó hủ ôm đồ vật hướng phó tuệ trước mặt một ngồi sổm, tiểu hải tử, ngươi nói hiện tại làm thế nào chứ, là trước cùng ta lên xe, sau đó làm nhân viên tàu thúc thúc nhóm giúp ngươi tìm cha mẹ đâu, vẫn là ta đem ngươi giao cho nhà ga nhân viên công tác, làm cho bọn họ nghĩ cách liên hệ người mặt khác người nhà. Lên xe, nay vẫn là gặp nhau sau. Phó tuệ lần đầu tiên mở miệng, phó hủ nghe này mệt mỏi tiểu lại âm, có một lát ngây người. Đồng chí, xe mau khai, còn thỉnh nắm chặt thời gian lên xe. Nhân viên công tác nhắc nhở nói. Nga, Nga, tốt tốt phó hủ đáp lời, đứng lên đem đồ vật đều đặt ở tay trái dẫn theo, cánh tay kẹp lên phó tuệ vài bước thoán lên xe, vọt vào thùng xe. Hướng đến quá mánh, hiển nhiên hắn cũng không có gì mang hải tử kinh nghiệm, phó tuệ còn không có phản ứng lại đây đâu, một đầu chui vào người khác con hành lễ đôi che lại đỏ bừng mũi, phó tuệ ngồi ở phó hủ chỗ nằm thượng, đắp cẳng chân vẻ mặt không vui. Hảo hảo, thúc thúc đều đã cùng ngươi xin lỗi, ta có thể đừng nhỏ mọn như vậy sao? cười một cái, đợi chút thúc thúc làm người giúp ngươi tìm cha mẹ, bằng không, không giúp ngươi tìm ác. phó tuệ không ra tiếng, chỉ chỉ trong tay hắn còn cầm đồ ăn túi. buổi tối quang ăn thịt, lúc này khát nước thực, phó hủ đưa cho nàng, phó tuệ phiên hạ lấy ra một tiết bách hoa tiểu, rút ra mặt trên trúc tắc, lập tức một cổ thanh nhã mùi hoa tràn ra tới. Phó hủ cũng là này sẽ mới đột nhiên phát hiện, tiểu hai tử lấy ra tới mỗi dạng đồ vật giống như đều không đơn giản, tỉ như đợi xe đại sảnh ăn kia hộp thịt, nhìn như là cái gì động vật chân, lại tuyệt không phải chân heo, vai chính, ngưu chân, dương đề, đảo như là trong núi tay gấu mà hiện tại, hắn nhìn chằm chằm chốc tiết, lâm vào trầm tư, này đồ uống hắn chưa từng ở đâu người qua gặp qua. Sơ mùng một nghe, chỉ cảm thấy tựa nào đó hoa, thanh thanh đạm đạm bọc kẹp một sợi cực nhẹ mùi rượu, lại nghe liền phát hiện sai đến thái quá này nơi nào là một loại hoa mùi hương a rõ ràng có mười loại mấy chục loại hắn nhìn chăm chăm trúc tiết ánh mắt cực kỳ nóng bỏng phó tuệ rối rắm do dự sẽ từ túi lại lấy ra tới một tiết cấp trúc tiết nhét vào phó hủ trong tay phó tuệ ôm chính mình trong tay mở ra kia phần ungục đô một hơi uống xong nét miệng chiều hắn sáng lên uống trúc giống khi cười nói uống xong rồi đoạt không đến ha ha cung ly phó hủ đây là say rượu đem trúc tiết hướng lên trên y gì trong túi một xùi đem tiểu gia hỏa từ giữa trải lên ôm xuống dưới phó hủ một bên vỗ nhẹ nàng bối một bên hống nói hảo thúc thúc cùng ngươi cùng ly nga đứng rồi nhận thức như vậy một lát còn không có hỏi tiểu gia hỏa ngươi tên là gì đâu tiêu gọi là gì phó tuệ đại đại mắt hạnh tầm thủy bị bách hoa tiểu tiềm nhiễm hai má một mảnh nhướng đỏ nàng ai đầu nhỏ đang muốn trả lời trong đầu đống chốc vang lên đăng lung quả thét chói tai phúc bảo không cần trả lời đăng lung quả từ ra cửa sau liền dùng phiến lá bọc chính mình sáng lên trái cây Lâm vào ngủ đông, lúc này đột nhiên phát ra tiếng, cả kinh nhân xâm cách một tiếng, trực tiếp hỏi vì cái gì a. Phúc bảo trong bao bích ngọc hồ lô thượng có chứa hắn hơi thở, hắn nhất định nhận thức tống cục, bị hắn đã biết Phúc bảo tên, còn không được bị đưa trở về a. Tên phó tuệ lẩm bẩm, nam ở phó hủ trên vai lắc lắc đầu, là không thể nói cho hắn. Phó hủ buồn cười mà xoa nhẹ đe mặt, vậy ngươi tưởng nói cho ai. Còn có vì cái gì không thể nói cho thúc thúc? Không nghĩ nói cho liền không nói cho lạc. Đâu ra nhiều như vậy vầu nghĩa phó tuệ che che tai, hợp mắt, hơi hơi tiếng ngay đánh lên. Phó hủ pha là buồn cười lại bất đắc dĩ mà khẽ thở dài thanh, hơi chút sửa sang lại xuống giường phô, đem ngủ phó tuệ bỏ vào giường, cho nàng đắp lên chăn, gỡ xuống nàng trong tay nắm đồ chơi lúc lát tiết. Cầm trúc tiết, phó hủ quan sát sẽ, ruôi chỉ chấm trúc trên bách còn sót lại chất lỏng, bỏ vào trong miệng phẩm hạ. Mùi rượu không lớn, hơi ngọt, cam liệt. Bái hà sen cải thiện sau thể chất ban tạo. Từ giữa hắn còn phẩm tới rồi ti dự vị, tựa nhân sâm tựa linh chi. Nay tuyệt không phải giống nhau gia đình có thể có được. Hắn hồi tưởng khởi đợi xe đại sảnh kia đối phu thê, nam tử chất phác, nữ tử tướng mạo thượng tuy có một ít khô khéo, hẳn là cũng không đến mức đối nữ nhi quá mức khắc nghiệt, có lẽ từ đầu tới đuôi hắn đều lầm. Phó Hủ nghĩ lại lén lút sốc lên trong đông, vén lên phó tuệ bên ngoài nhà quê muốn chết màu sắc và hoa văn áo khoác, sờ đến mềm mại lông dê áo bố. Chắp khởi phó tuệ bụ bẫm tay nhỏ, Phó Hủ đảo lộ biến Trắng non giống như ngọc thạch tinh xảo, không thấy một chút làm sống dấu vết. Thật lâu sau, phó hủ một lần nữa cấp phó tuệ đắp chân đàng hoàng, trông cai chán không cấm cười khổ, hắn như thế nào sẽ cho rằng đứa nhỏ này ở nhà không chịu coi trọng không thảo hì đâu. Ai, đồng chí đối diện chỗ nằm thượng một vị nữ nhân, xoay người ngồi dậy, nhìn chầm chầm hắn trong túi trúc tiết hỏi các ngươi mang cái gì đồ uống, bán sao. Phó hủ lễ phép mà lắc lắc đầu, thực xin lỗi, không bán. Ta ra ra cao. Phó hủ đạm đạm cười. Ngươi xem ta giống thiếu tiền sao? Nữ nhân nhẹ nhẹ, ánh mắt đảo qua hắn trên cổ tay nhập khẩu đồng hồ, hướng chỗ nằm thượng một nằm, khí đô đô mà đắp chăn ngủ. Phó hủ không cho rằng lỗ, đạm nhiên mà móc ra chính mình túi sách giấy bút, xoát xoát vẽ lên. Một lát, đợi xe đại sảnh ôm hải tử kia đối phu thê sôi nổi trên giấy, đem giấy từ nổ tẻ bục xe xuống. Phó hủ đi tới cửa đứng sẽ, chờ có nhân viên tàu lại đây, hắn móc ra chính mình chứng nhận sĩ quan, đem họa đưa cho đối phương. Thỉnh cầu các người giúp ta tìm một chút đôi vợ chồng này. Hai tử ở trong phòng ngủ, hắn không yên tâm rời đi, chỉ có thể thỉnh người hỗ trợ. Đến nỗi hai người có phải hay không nữ oa cha mẹ, vẫn là tìm được xác nhận một chút đi. Nhận ra đang lúng quả. Đồng chí, hiện tại là buổi tối, mọi người đều nghỉ ngơi. Phó hủ giơ tay ngăn trở đối phương kế tiếp nói, ta minh bạch. Xem đối phương ăn mặc hẳn là sẽ ở ghế ngồi cứng phân xưởng, các người đi tìm xem xem, nếu ngày mai buổi sáng còn không có tìm được người vậy không cần lại tìm thực sự có người ném hài tử lúc này quảng bá cũng nên vang lên đến bây giờ còn không có nghe được động tĩnh phó hủ trong lòng kỳ thật đã không báo hy vọng trong xe đèn tắt chỉ dư đi khuyết thượng mấy cái phó hủ do dự sẽ lấy ra trong túi trúc tiết chậm rãi rút ra trúc tắc nhẹ suýt khẩu mắt lạnh ngọt lạnh tư vị một đường trượt xuống tới rồi dạ dày bộ nháy mắt tựa nổ tung pháo hoa an ủi năng đến dạ dày bộ ấm áp một mảnh thoải mái đến làm hắn có một lát mắt hoa đem trúc tắc một phen đắp lên. Phó hủ nhắm mắt nhẹ thở phào, mới dừng lại trong lòng sóng to gió lớn, nhìn chăm chú trong bóng tối kia chăn đông hạ phòng lên nho nhỏ nhân nhi, hắn không cấm tưởng không phải là cái nào ý đi hả dược thế gia hải tử đi. Hiện tại thế đạo rối loạn, có bản lĩnh hoặc là gặp khó, hoặc là gia quốc, hoặc là co đầu rút cổ ẩn nấp lên. Cũng không biết đứa nhỏ này trong nhà tình huống thuộc về nào một loại. Phó hủ đem trúc tiết bỏ vào túi sách, nheo nheo giữa mày, đem gặp được tiểu hải tử sự từ đầu tới đuôi hồi ức một lần, trong lòng suy đoán. Đứa nhỏ này hơn phân nửa nhận thức chính mình, hoặc là quen thuộc chính mình trên người này thân con trang. Đi vào chỗ nằm, phó hủ suy nghĩ một chút, dối tay lại xốc lên trăn. Tiểu tấn dùng mình, ngập khởi bích ngọc hồ lâu cùng trang có hạt sen túi tiền, trước một bước bỏ ra túi sách, chui vào giường. Phó hủ tiểu tâm mà gỡ xuống phó tuệ trên người túi sách, đem bên trong vật phẩm đào ra tới, trừ bỏ buổi tối ăn dùng quá hộ cơm, cặp đại lượng tiền giấy lại vô mặt khác. Nhìn trong tay tiền giấy, phó hủ cơ hồ đã có thể xác định Tiểu hài nhi thân phận cùng kia đối phu thê không quan hệ. Chỉ là nhà ai sẽ làm một cái 4-5 tuổi hắn căn cứ thân cao phán đoán hài tử đơn độc ra cửa quan gia vẫn là miêu gia. Đem đồ vật thả lại đi, hắn lại cầm lấy phó tuệ tay ngoài cùng thức ăn túi. Báo áo tiểu hảo quân trang xem đến hắn sừng suốt, thức ăn túi trang bình thịt vụn, màn đầu cùng với dư lại một cái trúc tiết. Phó hủ nhớ rõ miêu gia người hỉ hoa y kì toan thực, ra cửa tất mang trà dầu, này gia tộc lại nhiều trụ tương tây. Hoa y k Chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu ra hỏa trên người này bộ, đảo còn miễn cưỡng đối không được thượng, thức ăn liền trên lệnh cực lớn. Bất quá, nếu là như vậy vọng có kết luận, cũng hơi sớm. Trầm tư gian phó hủ không lưng sách lên trên mặt đất cuối cùng hai cái tay lại, đem này nhắc tới đi khuyết thượng mở ra. đang lung quả. Nhân sâm. Các nàng tưởng thét chói tai lại chỉ sợ tới mức run bần bật. Đây là phó hủ khẻ hạ nhân tham tươi mới mà lại phá lệ dài rộng phi lá, không dám nhận. Hắn mở ra túi sách nhảy ra chính mình nổ kẹp úc, tìm được giã ngoại sinh tồn đồ giải, đối lập hạ, vẫn là không thể xác định. Xoát một tiếng, hắn rút ra quân đủng truy thủ, nhắm ngay nhân sâm. A Phúc bảo cứu mạng A Hoa đừng giết ta A. Phó tuệ che lại lô hai hướng chăn đông rụt rụt, hô hô mà lại đã ngủ. Phó hủ nhìn kia jun A jun nhân sâm lá cây, nghi hoặc nhìn nhìn cửa sổ, đều đóng lại đâu, không có phong A. Câm miệng đăng lung quả quát muốn chết đừng liên lụy ta. Người này tinh thần lực thân thể tố chất không thể so tống của kém, nhân sâm còn như vậy đi xuống, thực dễ dàng bị hắn nhìn ra manh mối. Ô nhân sâm nức nở cứng quằng thân mình, không dám lại động. Phó hủ cầm chùy thủ đẩy ra rồi nhân sâm dưới thân thổ đối chiếu nổ kẹp tục thượng hình ảnh cả kinh nói thật là nhân sâm cũng quá giả đi, đại cùng cái củ cải trắng dường như. Phó hủ lắc lắc đầu, đem thổ chôn thượng, lại giải khai một cái khác, nhìn năng lung quả tạo hình, Phó hủ sướng sốt, một cây chi thượng treo đầy lục bao quanh một đám tiểu cầu. Dàng thật, hắn chưa từng thấy quá như vậy đặc biệt thực vật. Cười khẽ lắc lắc đầu, hắn trong lòng than thở tiểu gia hỏa thật đúng là sẽ cho người ra nan đẻ. Rồi tay đẩy ra phiến lá một đạo quang thấu ra tới, nhìn kia quang mang bắn ra bốn phía giống một cái tiểu bóng đèn trái cây, phó hủ tâm bang bang mà kinh hoàng lên. Sớm tại mấy năm trước, bọn họ liền nhận được một cái đặc thù nhiệm vụ, tìm kiếm bất tử thảo cùng một loại giống tiểu bóng đèn giống nhau sẽ sáng lên trái cây đang luông quả. Bất tử thảo mấy năm qua bọn họ tìm được rồi không ít. Duy độc này đang lung quả, nhân gia đại vất châm còn có cái mục tiêu đâu, bọn họ khen ngược đạp biến cả nước các nơi, liền cái ảnh cũng chưa tìm được. Phó tuệ sáng sớm tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà bỏ dậy liền hướng dưới giường mại. Ôm đăng lung quả, một đêm không ngủ phó hủ từ phía dưới cuốn quyết đem người tiếp được, như thế nào như vậy không cẩn thận. Phúc bảo, ô ô đăng lung quả hỏng mất mà khóc lớn, ngươi mau cứu cứu ta, người này muốn trích ta trái cây. Nàng có thể cảm nhận được kia cổ manh liệt ý niệm Phó tuệ rủi mắt tay một đốn, chiều bên nhìn lại, phó hủ một con cánh tay ôm nàng, một con cánh tay vòng đúng là đang lung quả. Phó tuệ trong lòng tò mò, bất giác tại ý thức hỏi người trái cây ăn ngon sao. Đang lung quả. Không không ai ăn qua. Kia đợi chút ta rửa mặt sau nếm thử. Ý niệm phát ra, phó tuệ tránh ra phó hủ ôm ấp, lưu xuống đất tìm được giày nhỏ mặc vào, bước chân ngắn nhỏ hướng ra ngoài liền đi. Từ từ phó hủ một phen méo nàng sau cổ áo, thuận tiện cũng méo cổ áo thượng buông xuống đầu tóc. Phó tuệ ra đầu căng thẳng, đau đến suy thanh. Phó hủ thấy thê hảo não mà buông ra tay, đem phó tuệ ôm ở trong ngực giò xét hạ, phát hạ ra đầu bị nhéo đỏ. Hán hoàn phó tuệ một bên nhẹ nhàng mà giúp nàng xoa xoa, một bên này này nói thực xin lỗi ác tiểu gia hỏa, thúc thúc giống như luôn thương đến ngươi tháo hán tử đương hơn 20 năm, ôn nhu tiểu ý thật đúng là không học quá. Không có việc gì là biết hắn không phải cố ý, phó tuệ không so đo, lại nói nàng vội vã thượng bê đút cờ đầu, ngài buông lỏng ra, ta muốn đi rửa mặt. Nga nga, kia, kia thúc thúc mang người đi. Giúp phó tuệ sửa sửa trên người quần áo túi sách, phó hủ đứng lên, nắm phó tuệ tay nhỏ hướng ra ngoài đi đến. Phó tuệ xem xét mắt hắn còn ôm không bỏ đăng lung quả, buồn bực nói ngươi ôm nàng làm gì không nặng sao. Phó hủ sừng suốt, mới nhớ tới trong lòng ngực này vật là có chủ, hải hải xấu hổ mà cười một chút. Phó hủ túi đầu nhìn thẳng phó tuệ nghiêm mặt nói ngươi biết nàng gọi là gì sao. Đăng lung quả ai trái cây giống đèn lồng giống nhau sẽ sáng lên. Không gọi đăng lung quả chẳng lẽ còn có khác tên không thành. Ngươi ngươi biết phó hủ nắm phó tuệ tay nắm thật chặt, vậy ngươi biết nàng có tác dụng gì sao? Tác dụng phó tuệ gái gái mặt, còn không phải là chiếu sáng sao, chẳng lẽ còn thật có thể An vẫn là nói đúng như đăng lung quả chính mình đoán trước như vậy đối ứng chuyến này mục đích, có thể làm thuốc cứu người. Phó tuệ nghĩ không khỏi hầu nghi nói ngươi kích động như vậy làm gì hay là hắn cũng biết chút cái gì vẫn là nói trong nhà vừa lúc có yêu cầu đăng lung quả người bệnh. Tình cảnh giấc thật cao phó hủ lôi kéo môi miễn cưỡng cười một cái, thúc thúc lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ lạ trái cây, khó tránh khỏi liền tò mò chút. Còn có, thúc thúc muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, vì giúp ngươi tìm cha mẹ, thúc thúc tối hôm qua điều tra ngươi vật phẩm, vốn định tìm chút tin tức hảo tìm người chính yếu chính là, hắn thân là quân nhân, đối bên người bỗng nhiên nhiều ra nhân sự, theo bản năng mà liền cảnh giác lên, tối hôm qua điều tra bất quá là tất nhiên." Nga phó tuệ ngày thường nghe Tống Khải Hải cùng lao ra tử nói chuyện, Đối quân nhân, cảnh sát tính cảnh giác, kỷ luật tính nhiều ít minh bạch điểm, tọa lý giải gật gật đầu. Vệ đút cờ hàng phía trước đội người không ít, ngày hôm qua lên xe vãn, phó tuệ vốn là giấc ngủ không đủ, thấy vậy dựa vào phó hủ chân liền chậm rãi hợp mắt. Còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi phó hủ không lưng đem nàng bế lên, phó tuệ tự động mà điều chỉnh hạ tư thế, gương mặt cọ hắn bên gái, thoải mái mà ngủ lên. Đêm qua nhân viên tàu tiểu ca lánh người tìm lại đây, phó doanh trưởng, ngài xem có phải hay không hắn? Phó hủ đối tiểu ca gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới nam tử. Nam tử co quắp mà trà sắt tay, nhận ra là tối hôm qua lên xe trước chào hỏi quân nhân, cùng, đồng chí, ngài tìm ta. Phó hủ thỉnh nhân viên tàu tiểu ca giúp chính mình bài hạ đội, ý bảo nam tử đến một bên nói chuyện. Đứng ở thùng xe chỗ giao giới, phó hủ đem đăng lung quả phóng tới dưới chân, móc ra giấy chứng nhận cấp đối phương nhìn nhìn, hỏi có thể nhìn xem người chứng minh sao. Nam tử sừng suốt, vội liên tục gật gật đầu có thể có thể nói móc ra trong túi lươn vị, đường phố khai hai chương chứng minh. Phó hủ tiếp nhận mơ hồ quét mắt, hỏi lại một cái, ngươi cùng ngươi ái nhân mấy cái hải tử lại gặp nhau. Phó hủ quan sát đến nam tử đối trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa, chỉ là tò mò mà nhìn thoáng qua, cũng không quá lớn cảm xúc dao động, liền biết chính mình làm cái ô long, chỉ là theo bản năng mà vẫn là đem lưu trình đi rồi biến. Nam tử nghi hoặc nói một cái A, liền tối hôm qua ta ái nhân ôm vào trong ngực tiểu tử. Đuổi đi nam tử cảm tạ giúp đỡ bài đến vê nút cờ cửa nhân viên tàu tiểu ca phó hủ diêu tỉnh phó tuệ đem nàng đặt ở trên mặt đất muốn hay không ta giúp ngươi tìm cái a di phó tuệ ngẩn người mới phản ứng lại đây hắn tìm a di dụng ý tức giận đến mặt đỏ lên kéo ra vê nút cửa môn nói câu không cần bang một tiếng tướng môn quan nghiêm phó hủ vô tội mà sờ sờ cái mũi ông đang lung quả canh dự ở bên ngoài trẻ tuổi phụ thân trong lời nói ẩn mang theo lấy lòng tuổi nhỏ nữ nhi thân nhĩ trung không thiếu lâu không thấy mới lạ Như vậy tổ hợp bị phía sau một vị trẻ tuổi mụ mụ xem ở trong mắt, ngươi bình thường công tắt vội, không thường mang hài tử đi. A ngươi nói ta sao phó hủ chỉ chỉ chính mình, thấy mụ mụ gật đầu, mặc danh nói là không mang quá. Hắn này tính cách, dĩ vãng đừng nói mang hài tử, nhìn liền thiền. Nhà các ngươi hài tử vài tuổi, bốn tuổi năm tuổi lớn như vậy hài tử đã có tự chủ ý thức, giống ta ra cái này liền đặc có chủ kiến trẻ tuổi mụ mụ bá bá mà nói, cuối cùng hỏi hài tử mụ mụ đâu. Phó hủ toàn bộ hành trình xấu hổ mặt, chính không biết như thế nào trả lời đâu, phó hủ kéo ra môn đi ra. Phó hủ ánh mắt sáng lên, a, hải tử ra tới, quay đầu lại liêu. Nói kéo lên phó tuệ tay nhỏ, liền đi ra ngoài. Xong việc, phó tuệ mở ra trong vết đút cờ vòi nước rửa tay, so với nàng thân cao vòi nước vị trí liền có vẻ cao, điểm mũi chân với không tới, nàng hướng lên trên một ngày, đỉnh đầu đến chốt mở, cấp rót một đầu vẻ mặt, thủy ướt tóc mái bị nàng đẩy ra, lộ ra tinh xảo mặt mày. Trẻ tuổi mụ mụ thấy khen còn đừng nói, người nữ nhi lớn lên thật giống ngươi. Phó hủ cấp đi bước chân một đốn, túi đầu nhìn về phía phó tuệ, trong lòng đột nhiên cả kinh như thế nào đều ước. Ngươi chơi thủy trẻ tuổi mụ mụ nói như bên thai một sợi khói nhẹ, chưa từng quá tâm liền tán ở không trung Phó tuệ chừng hắn một cái, đem trong tay nắm chặt thủy ướt khăn tay đưa cho hắn, ninh ninh. Khăn tay quá tiểu, lau hai thành tóc liền ướt đấm. Sợ hắn ở bên ngoài chờ đến cấp, nàng không lại xử lý, liền trước ra tới Ở thùng xe phía trước cửa sổ tìm phiến đất trống, Phó Hủ đem đăng lung quả bông, mở ra cửa sổ xe nhéo khăn tay rơi đến ngoài cửa sổ vắt khô thủy phân, đỡ tiểu gia hòa đầu, hắn động tác mềm nhẹ mà lau sạch, cấp lau cái nửa làm. Phó Tuệ khẽ khẽ dính thủy sau có vẻ quá dài tóc mái, từ túi sách lấy ra hai nhung kẻ tuyến, chiều Phó Hủ đệ đệ, cấp. Làm gì Phó Hủ tiếp nhận, phản ứng lại đây cả kinh kêu lên ngươi không phải là làm ta giúp ngươi chát bím tóc đi. Phó Tuệ gật gật đầu, cương điệu nói chắc đệp điểm. Tốt nhất giống mụ mụ như vậy cho chính mình truyền thành xương dễ biện, hay là ra ra ba ba trong tay trùng thiên pháo. Phó hủ. Hai người mắt to đối mắt to mà rằng co một lát, phó hủ một lau mặt, bại hạ trận tới, hành đi. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm, lan lộn nửa ngày, phó hủ cũng không trói ra hai cái có thể gặp người bím tóc tới. Thất bại mà lại lần nữa đem siêu siêu vẹo vẹo trùng thiên pháo cải bỏ, phó hủ cùng phó tuệ đánh thương lượng ngươi không phải ngại tóc mái quá dài sao. Thúc thúc cầm dao cho ngươi đem tóc mái tu tu, không chắt bím tóc, ngươi xem thành không. Ai phó tuệ tiểu đại nhân tưởng mà thở dài, hành đi. Nàng cũng đã nhìn ra, lại lăn lộn cũng là lãng phí thời gian, trước mắt người này căn bản sẽ không có tóc, vẫn là thuộc về cái loại này giáo đều dạy không hiểu loại hình. Vì có thể cho tiểu gia hỏa tu ra một cái đẹp tóc mái, phó hủ còn cố ý đến một bên giường nằm gian tìm người mượn cái tráng men chén. Đỉnh trên đầu chén, phó tuệ vẻ mặt một bức, trong lòng cũng do dự lên, ngươi được chưa a vừa thấy này tư thế liền chưa cho người cắt quá phát thiết phó hủ quát quát nàng mũi yên tâm đi việc rất nhỏ không phải tước cái tóc mái sao mấy đao đi xuống chỉ cần chỉnh tề không phải thành nói phó hủ bước lên phó tuệ tóc mái dọc theo chén linh duyên liền rơi lên trong tay chủy thủ kết quả tóc mái xả đến quá cao đỉnh đến trên đầu chén khoan khoái một chút hoạt tới rồi sau đầu nhưng mà hắn tay cũng không dừng lại theo chén duyên một đao tước hạ, một dún tóc mái dán ra đầu liền không có Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại trong tay hắn nhéo đầu tóc. Phó tuệ bắt lấy sau đầu trắng men chén, sờ sờ tả cái chán khoát khởi, khóc không ra nước mắt nói, đây là ngươi nói việc rất nhỏ. Ha ha ai ra các ngươi này, cha con hai ha ha quá đậu một vị bảng quan hai người nửa ngày bà cố nội cười ra nước mắt. Hai người đằng một chút đỏ mặt. Ha ha bà cố nội cười lau khỏe mắt, xua xua tay, ta ta không có cười nhạo các ngươi ý tứ, chính là chính là nhìn quá buồn cười. Thiên A từ đâu ra đầu bức cha con. Lão thái thái cười bãi, hướng hai người vây vây tay, tới, lại đây, ta giúp hoa hoa tu tu. Dứt lời, nàng xoay người vào chính mình giường nằm gian, cầm lược, gương, kéo cùng một khối đường vân phẳng quần áo đi ra. Phó hủ đẩy đẩy phó tuệ, phó tuệ ngó hắn liếc mắt một cái, bước chân ngắn nhỏ đi tới Lão nhân trước mặt. Lão thái thái cười tủm tỉm mà cầm quần áo cho nàng vây quanh ở trước ngực, tiểu gương đưa cho nàng, đừng sợ, tay nghề của ta a. Bảo đảm so người ba ba tốt hơn gấp trăm lần. Khu khu cái kia phó hủ trên mặt mới vừa tiêu đi xuống đỏ hứng lại lén lút bò lên trên khuôn mặt, ta không phải nàng ba ba. Di láo thái thái nâng lên phó tuệ cảm, cẩn thận đánh giá biến nàng mặt mày, lại nhìn nhìn phó hủ, đó là thúc cháu vẫn là cậu cháu lớn lên cũng quá giống, đặc biệt là kia mi kia mắt kia no đủ cái chán, thẳng thắn cánh mũi, muốn nói không điểm quan hệ, ai tin. Ta kêu quả quả. Phó hủ ngẩn ra hạ ngón tay cách tầng vải rệt ở đang lung quả đáy buồn sẽ qua thúc thúc cháu phó tuệ hướng hắn nhăn lại tiểu mũi không tiếng động nói gần người huyết mạch cảm ứng rất mạnh phó tuệ không bài trừ hai người là thúc cháu khả năng bất quá nàng khẳng định đối phương cũng không biết bọn họ lẫn nhau có huyết thống quan hệ cho nên hắn nói như vậy chính là ở giả bộ nỡ ngẩn để lừa đảo phó hủ nhẹ răng cười cũng không thanh nói vậy ngươi nói cho thúc thúc ngươi tên là gì thúc thúc hảo đưa ngươi về nhà nói đến cũng quái nếu là hài tử khác gặp được loại này lạc đường tình huống hắn trăm phần trăm khẳng định đối phương tuyệt không sẽ giống trước mặt tiểu gia hỏa như vậy chấn định sớm tại trận mắt tỉnh lại thời khắc đó nên gào khóc xảo muốn cha muốn mẹ phó tuệ nương tóc ở lão thái thái trong tay rơi xuống thời khắc đó giả ngu mà hớn mắt đối hắn môi ngự chỉ làm không thấy phó hủ không nói gì mà duỗi chỉ điểm điểm nàng thông minh xảo quyệt quỷ lão thái thái tay nghề không tồi lúc trước phó hủ tức thoát kia chỗ nàng cấp từ phía trên lại câu tiếp theo tầng cắt tỉa tu mỏng, đem khoát chỗ che lên. mặt sau đầu tóc cứng phó tuệ yêu cầu, dùng hai điều hồng chỉ theo cấp chất thành hai cái sừng dây biện tơ hồng từ phát căn chỗ trên khởi, đến cuối đánh thành nơ con bướm rũ ở hai vai, sơn đến phó tuệ thập phần nịch ngợm đang yêu. hai người trịnh trọng mà cảm tạ lao thái thái. phó hủ mang theo phó tuệ đơn giản mà rửa mặt hạ, đi nhà ăn. dẫn theo đăng lung quả mặt trên kết khấu vác trên vai, phó hủ ôm phó tuệ tệ đến nhà ăn cửa sổ trước, nhìn xem đều thích ăn cái gì. Bởi vì xe lửa đích đến là tân bệ, cho nên trên xe thức ăn liền nhiều mang theo bên kia đặc sắc, như bánh quai trèo, đậu hủ già, tương tự, cậu không để ý tới bánh bao, trái cây, lô thai mắt bánh cam, rắc đồ ăn, hoành thánh, dương canh, chè bột mì trở. Bánh quai trèo, phó tuệ nhìn chính là vãn thành hoa quá giàu trên một cái cục bột, đậu hủ già nhận thức, còn không phải là tảo phơ bái, tương tự, ân, nhìn giống sữa đậu nành, trái cây cùng bánh quẩy một cái dạng, hoành thánh ăn qua, giữ lại liền có điểm mông vòng. Bánh bao còn có thể yêu cầu không để ý tới, cậu đều không ăn, người còn có thể ăn sao? Phó Hủ mới vừa đơn giản mà giải thích hai câu, mặt sau hành khách đã không kiên nhẫn mà thúc giục. Ta nói đồng chí, mua không mua à không mua nhường một chút vị báy. Mua, mua Phó Hủ chấn ăn mà vô vô Phó Tuệ phía sau lưng, trước mua trở về, thúc thúc lại cùng ngươi giới thiệu. Phiền toái cho ta một phần tương tự, một phần dương canh, 8 bánh bao, hai cái trái cây, hai cái lô hai mắt bánh cam, một phần rắc đồ ăn. Cảm ơn nói, phó hủ móc ra tiền giấy. Một fan quân dụng phiếu móc ra tới, xem đến người phục vụ ánh mắt sáng lên, có nghĩ thẩm nói cái gì, đối thượng phó hủ nghi hoặc xem ra sâu thẳm con người, bất giác sợ hãi mà rụt rụt đầu, ngoan ngoãn mà lấy đồ ăn, tiếp tương đối ứng tiền giấy. Đồ vật không ít, phó hủ đem phó tuệ buông xuống, làm nàng giúp đỡ cầm trái cây, bánh cam. Hai người tuyển chỗ rửa cửa sổ vị trí, phó hủ đem đồ ăn đặt lên bàn, lại tiếp phó tuệ trong lòng ngược thức ăn cùng nhau mang lên sau đó đem đăng lung quả đặt ở dưới chân lấy chiếc đũa cái muông đưa cho phó tuệ đem mỗi dạng đồ vật và ẩn chứa tiểu chuyện xưa hai ba câu nói hạ, phó hủ lại nói mỗi loại đều nếm thử nhìn xem thích cái nào phó tuệ lễ phép mà cảm ơn tuyển tương tử cầm cái trái cây này hai dạng phó tuệ ăn qua quen thuộc một cái sữa đậu nành một cái bánh quẩy nghe xong phó hủ rằng giải biết chỉ là cùng thanh sơn huyện cách gọi không giống nhau thôi phó hủ gấp cái bánh bao đặt ở cái đĩa chọc trời ra chờ nhiệt khí tan hắn bưng lên cái đĩa kẹp bánh bao huy đến phó tuệ bên miệng tới trước chậm rãi hút một ngụm nước canh phó tuệ xem xét trong mắt mặt tràn đầy nước canh nhân thịt há mồm hút khẩu tiên mà không nhị bất giác ánh mắt sáng lên lại liền dây lưng nhân mà cắn khẩu da cơ bắp hương, tư vị tươi ngon liền phó hủ tay thực mau một cái bánh bao đã bị nàng ăn xong bụng vung cái đĩa phó hủ cởi bỏ hệ ở trên cổ tay nửa làm khăn tay cho nàng xoa xoa miệng nhận thức lâu như vậy thúc thúc trước tự giới thiệu một chút Ta họ phó tên một chữ một cái hủ tự, phó hủ. Ngươi đâu, như thế nào xưng hô thúc thúc tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi huy, hoặc là tiểu gia hòa đi. Phúc bảo đang lung quả ở dưới vội la lên không thể nói cho hắn, hắn cùng ngươi ba tống cục là bằng hữu, đã biết tên của ngươi, nói không chừng sẽ đem ngươi đưa về gia Không nói sao phó hủ buông chết búa, nghiêm nghị nói không nói nói, thúc thúc chỉ có thể đem ngươi giao cho nhân viên bảo vệ, chờ đến tiếp theo chạm làm cho bọn họ mang ngươi phản hồi, giúp ngươi tìm người nhà. phúc bảo làm sao bây giờ nếu không nói cho hắn ngươi nhũ danh không được gia gia cùng ba ba nói qua phúc bảo cái này danh không thể ở bên ngoài được phó tuệ trong ý thức phản bác đăng lung quả đôi mắt xoay chuyển rào hoa cười cầm chiếc đũa điểm điểm túi giấy bánh quẩy ta kêu quả quả tống quả quả phó hủ nhướng mày không phải họ quan hoặc là họ mầm phó tuệ lắc lắc đầu nhà của chúng ta không có người họ quan họ mầm Nga lời này liền minh bạch tên khẳng định là giả đến nỗi này họ đi nếu không phải buồn họ Đó chính là trong nhà mụ mụ hoặc mãi mãi họ tống. Phó hủ cầm lấy phó tuệ đặt ở cái đĩa cái muỗng bưng lên giường canh múc muỗng đưa đến phó tuệ bên miệng. Phó tuệ há mồm uống xong, liền nghe hắn lại hỏi ngươi một người ra tới, trong nhà người biết không còn có, ngươi ngồi xe lửa chuẩn bị đi đâu a Phó tuệ cầm khăn tay xoa xoa miệng, ta ra tới, mụ mụ biết đến. Ta muốn đi kinh thị tìm ra ra. Phó tuệ nhìn về phía phó hủ giải thích nói chúng ta tiểu, ra tới cấp, không thể mua phiếu, cũng không có thân phận chứng minh Mới đi theo ngươi có xe. Ngươi yên tâm, tới rồi Tân bệ, ta liền không đi theo ngươi. Tuy rằng có huyết thống quan hệ, nhưng cũng là người xa lạ, không hảo vẫn luôn phiền toái nhân gia. Phó Hủ đôi mắt lóe lóe, Tiểu Gia Hỏa buổi nói chuyện, lộ ra tin tức nhưng quá nhiều, Tiêu Mụ Mụ kia sinh hoạt địa phương tất nhiên không phải cái gì tiểu huyện thành, hơn phân nửa sinh hoạt ở lên xe hải thị. Mặt khác chính là kinh thị Gia Gia, đi kinh thị hảo a, đang lung quả muốn đưa địa phương đúng là kinh thị, chờ tới rồi kia, giúp Tiểu Gia Hỏa tìm xem người nhà cũng không tính bắt cóc đi. muốn đi kinh thị à, kia vừa lúc thúc thúc cũng phải đi kinh thị, này một đường ngươi liền đi theo ta đi, đúng rồi, ngươi ra ra gọi là gì trụ nào, ngươi biết không? phó tuệ lắc lắc đầu, trừng mắt nàng cặp kia sáng ngời mắt to, đặc chân thành nói hiện tại không nhớ rõ, chờ tới rồi kinh thị ta nghĩ lại, phúc phó hủ bị phó tuệ lôi đến không nhẹ, còn hảo phản ứng mau, trong miệng canh đều phun ở lòng bàn tay, hắn bay nhanh mà đứng dậy, vội vàng nói một câu xem trọng dưới chân đổ vỡ, đừng núc ních tìm người phục vụ muôn trên nước, gần đây tìm cái cửa sổ mở ra, hắn tẩy hảo thủ mặt còn chén, hư điểm phó tuệ ngồi xuống, hành a có ngươi. hắn không dưỡng quá hài tử, thật đúng là không biết lớn như vậy hài tử, có phải hay không đều như vậy thông minh, ra cửa biết chính mình đoàn bản ở đâu, cũng thực mong mà cho chính mình tìm cái quân nhân đương chỗ dựa, cọ xe cọ chỗ nằm cỏ ăn bất quá sao, ngẫm lại túi sách hoa nhưỡng, cập dưới chân đang lung quả, phó hủ tỏ vẻ vui vẻ chịu được, một bữa cơm xuống dưới, mỗi dạng đồ ăn, Phó hủ đều làm phó tuệ nếm nếm, gặp được nàng thích còn sẽ nhiều đi mấy khẩu. Cơm nước xong, hai người bàn tay to dắt tay nhỏ mà hướng giường nằm thùng xe đi, đi ngang qua trong xe buồn rửa mặt, phó tuệ lôi kéo phó hủ vắt đăng lung quả tay nải ra, ngài còn không lưng. Nàng đối phó hủ nói, muốn tới nước sao phó hủ suy đoán gỡ xuống đăng lung quả. Không cần phó tuệ nói, rồi tay chui vào trong bao quần áo hái được hai cái trái cây, trái cây rời đi chi đầu lập tức mất ánh sáng. Người phó hủ một phen chế trụ phó Tuệ thủ đoạn quát ngươi như thế nào đem trái cây tháo xuống. Phó Tuệ bị mắng đến sướng sốt, tẩy tẩy ăn a, ngươi một cái ta một cái. Tuy rằng còn không biết là cái gì vị, bất quá Phó Tuệ tự nhận chính mình làm thực công bằng a, thấy có phân. An Phó Hủ chỉ cảm thấy tam quan đanh một chút sụt xuống, bọn họ trong mắt chân quý vô cùng, thiên tìm không trái cây, ở tiểu nha đầu trong mắt lại chỉ là cái tùy tiện nhưng thực căn vặn. Ngươi nhà các ngươi có phải hay không còn có thật nhiều như vậy trái cây hắn gian nan hỏi. Phó tuệ kỳ quái mà xem xét hắn liếc mắt một cái, như thế nào cảm thấy trên mặt hắn cơ bắp đều ở run đâu, không nhiều lắm, trong nhà còn dư hai cây, ngươi muốn sao hiệp trong cốc nhưng thật ra có rất nhiều, bất quá hiệp cốc đã bị nàng phong, không có nàng trận kỳ thế nhân khó nhập. Thật muốn nếu muốn, quay đầu lại cùng đăng lung quả thương lượng thương lượng, xem có thể hay không phân một gốc cây cho hắn. Ta phó hủ nuốt phun ra nuốt vào mạn, ta muốn tương đối cấp, nhà ngươi liền tính, này cây ngươi có thể hay không có thể hay không cho ta lưu mười viên. Không 15 viên trái cây, không nói rõ ràng, hắn sợ không đợi tới rồi kinh thị, tiểu gia hỏa liền đem mãn chi đầu trái cây đều cấp soàn soạn, lại trường không biết phải chờ tới khi nào. 15 viên A phó tuệ tinh thần lực cách bên ngoài tay nải ra, đảo qua đăng lung quả đếm hạ, tính thượng chính mình trong tay 2 viên, tổng cộng 20 viên trái cây, cho 15 viên, vậy chỉ còn 3 viên còn ở chi đầu, không biết đăng lung quả có thể hay không tiếp thu chính mình đầu trọc bộ dáng đang lung quả phó tuệ ý thức lẻn vào hỏi trái cây hái được ngươi muốn bao lâu mới có thể lại mọc ra tới a Mới năm nở hoa, 50 năm kết quả. Nga phó tuệ cả kinh trận tròn mắt, nhịn không được học tống khải hải khí cực khi ngự khí kêu câu dựa ngươi so láo tử tuổi còn lớn vài lần nhớ rõ hiệp cốc tương phùng khi, nàng cây mẹ nói như thế nào, nhà ta tiểu hài tử còn thỉnh thu nhà ta tiểu hài tử một ngụm một câu tiểu hài tử mà kêu, thắc nàng nhiều chiếu cố. Cùng nay so sánh, rốt cuộc ai mới là cái kia tiểu hài tử nha Ấn vòng tuổi ta là so ngài lớn hơn rất nhiều, nhưng ở thực vật giới, đặc biệt là chúng ta đang lung quả nhất tộc, ta xác thật vẫn là cái hải tử a. Đăng Lung Quả nói xong, còn hơi có chút thẹn thùng mà đúng rồi đối phía lá. Phó Tuệ Ác hàn hạ, kia nếu ta cho ngươi chút vũ lực đâu, ngươi có phải hay không liền không cần thời gian lâu như vậy nở hoa kết quả? Hắc Hắc Đăng Lung Quả lấy lòng mà cười nói, không cần vũ lực, chỉ cần ngươi một chút, một chút công đức ánh sáng, ta là có thể nháy mắt nở hoa kết quả. Như thế nào liền phó hủ xem ra, tiểu gia hỏa suy xét đến thời gian không khỏi dài quá chút, trong giọng nói hắn nhiều ít mang theo phân thấp hỏng, có phải hay không thúc thúc muốn nhiều? A phó tuệ phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, không có. Bất quá, ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Ở đây người đến người đi, hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, phó hủ không lưng ở phó tuệ bên tai nói nhỏ thanh, cứu người. Một câu cứu người, nghe được phó tuệ cùng đăng lung quả đồng thời hoảng lên đồng. Phúc bảo, ta thật sự có thể cứu người. Phó tuệ nhìn chầm chầm trong tay trái cây nhìn nhìn, quay người đi đến thủy biên, nhón chân nhỏ. Ta đến đây đi. Phó hủ lấy ra phó tuệ trong tay trái cây, lôi kéo nàng trên vai quần áo, đem nàng sách đến một bên, vặn ra vòi nước rửa sạch mấy lần. Cấp. Thời xong, hắn đưa cho phó tuệ. Phó tuệ dối tay tiếp nhận một cái, há mồm cắn khẩu, giòn ngọt thịt quả ở đầu lưỡi tràng ra, một cổ thanh hương ở trong miệng tràng ra, nhấm nuốt sau nuốt xuống, phó tuệ nội coi cảm thụ một lát trừ bỏ một chút đạm tủa khói nhẹ linh khí ngoại cũng không cái gì dược dùng giá trị vì thế nàng dụng ý thức hồi Đăng Lung quả nói có thể hay không cứu người không biết bất qua an vị không tồi Đăng Lung quả nháy mắt thất vọng mà cúi đầu Phó Hủ Vi Sơn đống nhiên bị nàng một kích nháy mắt thay đổi sắc mặt kinh hoàng mà đem nàng gỡ xuống mở ra tay nải gấu quả quả ngươi xem nó làm sao vậy thanh thanh lá xanh bọc trái cây toàn bộ đảo hướng về phía một bên Phó Tuệ bị hắn quả quả kêu đến một giật mình đối tượng Phó Hủ nôn nóng khủng hoàng ánh mắt Mí môi, nỗ lực bản mặt nhịn xuống nghe thế tên không được tự nhiên, nâng chỉ gõ gõ đăng lung quả chi côn, cảnh cáo nói thành thật điểm. Làm cái gì quay A? Ô Phúc bảo, ta thương tâm, ta khổ sở, cứu người A chỉ có cứu người, ta mới có thể ngại đến công đức kim quang, có công đức kim quang, nàng mới có thể giống đi theo tống cục cú mèo giống nhau, bước lên chính thống tu luyện chi lộ, khỏi bị thiên đạo chế ước, khỏi bị lôi kiếp chi khổ. Đừng tê chạy nhanh chẳng hảo, tới rồi kinh thị chúng ta nhìn nhìn lại. Phó Tuệ đánh gãy nàng khóc thét, đẩy đẩy Phó Hủ cầm đăng lung quả trái cây tay. An a. Phó Hủ làm cái thở phào hút, cũng không bỏ được đem như vậy chân quý trái cây bỏ vào trong miệng. Thúc thúc giúp ngươi thu, lưu chưa ngươi lần sau ăn. Đỡ phải nàng lại khẽ mặc thanh mà chích trái cây. Phó Tuệ nhìn hắn đem trái cây tiểu tâm mà bỏ vào tự mình túi sách, không nói gì mà nuốt vai. Trở lại giường Nam Gian, bên trong khác vài vị ở chơi bài, lẫn nhau chào hỏi. Phó Hủ một đêm không ngủ, hỏi qua Phó Tuệ sau, giúp nàng thải dày ôm đưa lên trung phu, chính mình cũng ôm đăng lung quả xoay người nhảy đi lên, đem đăng lung quả phóng tới chân đầu sườn, phó hủ giúp phó tuệ cởi áo khoác, người trên người nàng quả hương thực mau liền đã ngủ, phó hủ ngủ sau, tiểu tân từ sườn đệm giường hạ bỏ ra, đem bích ngọc hồ lô cùng trang hạt sen bình ngọc thả lại phó tuệ túi sách, lén lút bàn ở cổ tay của nàng thượng, chủ nhân, các ngươi vừa rồi sau khi rời khỏi đây, đối diện hạ phu nữ nhân mở ra nhân sâm bao vây cùng chúng ta thức ăn túi, con hảo, ta phản ứng mau đem bách hoa tiểu trước một bước dấu đi, lúc ấy lại đúng lúc có rửa mặt người trở về, nàng chưa kịp tìm kiếm. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, hắn thật muốn há mồm cắn nàng một ngụm. Tay Tiết Nga đều trộm được tiểu ra trên đầu. Phó Tuệ khen ngợi mà sờ sờ đầu của hắn, tinh thần lực chiều hạ xem xét, nhân sâm đâu, nàng thế nào? Nhận ra đang lung quả sau, Phó Hủ trong lòng trong mắt đều là đang lung quả, như vậy đại một gốc cây nhân sâm đã bị hắn tùy ý nhét ở hạ phô dưới giường. Anh anh chạm được Phó Tuệ tinh thần lực. Nhân sâm thống khổ kêu rên nói phúc bảo, ta bị kia nữ nhân túm lá cây, rút căn cần, đau quá a đau đến nàng toàn bộ thần thức đều tròn váng. Nàng muốn lá cây, căn cần làm gì muốn bắt không toàn bộ ông đi, phó tuệ nghi hoặc gian đem tinh thần lực quét về phía đối diện hạ phô, nữ nhân tuổi không lớn, 25-26, vũ mị mặt mày ẩn hàm một tia nuông chiều không đợi phó tuệ đánh giá xong, đối phương liền cảnh giác mà nhìn lại đây. Phó tuệ kinh ngạc mà túc hạ mi, nay phản ứng làm nàng nghĩ tới thanh sơn huyện 33 cùng bên người phó hủ. Vấn đề là này hai người chẳng những là huấn luyện có tố, thân kinh bách chiến quân nhân, còn ăn nàng hạt sen, thân thể tố chất các phương diện đều tăng lên một cái đại trình tự A. Nữ nhân này không đơn giản. Trái cây. Ta nhìn đến nàng đưa cho một người nam nhân, giống như nói cái gì xét nghiệm, kiểm tra đo lường. Tiểu tấn nói ngày hôm qua phó đồng chí biện nửa ngày, giống như cũng không chỉnh minh bạch nhân xâm thật giả, nữ nhân này chỉ sợ cũng là không xác định đi. Còn có cái gì sao phó tuệ tay nâng lên? Nghe phó hủ lâm vào ngủ say khò khè thanh, lại yên lặng mà rụt trở về. Thính không quay rời hắn, có cái gì nàng trước chú ý đi. Phúc bảo đăng lung quả tựa nghĩ đến cái gì, thình lình đánh cái dùng mình, vừa rồi tiến vào khi, nàng lặng lẽ xem ta ánh mắt, làm ta có một loại bị lộ sạch quần áo cảm giác. Mang tiểu tấn một nhạc, xin hỏi đăng lung quả đồng chí, ngươi có mặc quần áo sao? Như thế nào không có đăng lung quả không vẫn nói bên ngoài tay nải ra không phải sao? Tiểu tấn! hảo đi! Hắn thật đúng là không lời gì để nói. Đăng lung quả phó tuệ phân phó nói thấu thị một chút nàng mang đến đồ vật, tìm ra thân phận của nàng tin tức. Nàng tinh thần lực cũng có thể, chỉ là ở xem xét trong quá trình, hơi không chú ý liền sẽ quét đến nữ nhân thân thể, này với nàng tới nói không khỏi có chút tay đôi mắt. Đăng lung quả ý thức đảo qua nữ nhân trong bao thư giới thiệu, hình chiếu cấp phó tuệ. Đồng lan lan, tân vệ nhà máy điện kế toán, chuyến này đi Nam Đông huyện Cô Mẫu ra thăm người thân. Phó tuệ xem qua gật gật đầu. Ý Bảo đang lung quả tiếp tục. Hành lễ có quần áo, đặc sản, đồ dùng tẩy rửa, còn có đang lung quả trần chờ nói một đại bao vô sắc vô số trong suốt hạt, Phúc Bảo ngươi nói có thể hay không là ăn. Nga, ở đâu phó tuệ hỏi? Đang lung quả nàng dưới giường sọ che. Phó Tuệ tinh thần lực đảo qua đi, một lát lắc lắc đầu, không có bất luận cái gì sinh mệnh giá trị, hơi thở còn thực tối nghĩa. Tiểu tấn ngươi lưu ý một chút. Không biết vì sao, kia đồ vật cho nàng cảm giác rất là không tốt. Dặn dò xong, Phó tuệ ở trong chăn trở mình, điều chỉnh hạ nằm nằm tư thế, phó hủ ngông lung mà rôi tay vỗ vỗ. Phó tuệ sợ tới mức lập tức không dám động, chậm rãi cũng không biết khi nào liền đã ngủ. Cùng chi đồng thời, suốt đêm phản hồi thị ga tàu hỏa tìm kiếm phó tuệ tống khải hải, cơ hồ ham ở hỏng mất ven. Hắn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Là phó tuệ không giống người thường, có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng nàng mấy tháng trước vẫn là sinh trưởng ở trong núi, đối nhân sự biết chi rất ít sáu tuổi hài đồng A. Báo B Tống cục trưởng ga thương hại mà nhìn trước mặt vẻ mặt tiểu thụy, trước mắt tơ máu nam nhân, chạm nội chẳng ngoại, sở hữu nhân viên công tác ta đều hỏi biến, từ đêm qua đến nay, không ai gặp qua người nói sách theo bao lớn bao nhỏ, đơn độc đi ra ngoài hoa quần áo tiểu nữ hải. Tống khải hải nhéo nhéo giữa mày, khàn khàn nói đêm qua 10h25 phần kia ban khai hướng tân vệ xe lửa, các ngươi nhân viên công tác ở kiểm phiếu khi, nhưng có phát hiện cái gì dị thường phúc bảo tuổi thân cao còn không đạt được mua nhi đồng phiếu tiêu chuẩn. Như vậy hắn có phải hay không có thể suy đoán, nàng khả năng theo dòng người chen vào trong xe đâu. Trường ga không có, đêm qua cũng không bất luận cái gì dị thường. Mặc kệ như thế nào an ủi chính mình, làm nhiều ít nói có sách mách có chứng phòng đoán, Tống Khải Hải một lòng vẫn là ham ở lo âu cùng lo lắng không thể tự kềm chế. Tống Cục trưởng ga kiến nghị nói ngươi xem muốn hay không đi thành phố Cục Cảnh sát. Tống Khải Hải minh bạch hắn ý tứ, chỉ là lại không thể làm như vậy, gần nhất Cục Cảnh sát chưa chắc có bên cạnh cú mèo hữu dụng. Thứ hai Phúc Bảo trên người mang đồ vật nói không rõ. Cảm ơn Tống Khải Hải khàn khăn nói, ta tưởng lại tra một lần. Ra trưởng ga văn phòng, Tống Khải Hải đợi xe thính, đi khuyết, phòng vệ sinh, thủy phòng chờ lại cẩn thận mà qua một lần, sau đó đi hướng sân ga. Xa xa mà nhìn đến ngồi sổm đèn đường thượng cúng mèo, hắn đi dạo qua đi thế nào nhưng có người được Phúc Bảo hơi thở. Phúc Bảo hơi thở không ngửi được. Tống Khải Hải nghe được trong lòng châm xuống. Lại nghe cú mèo lại nói nhưng thật ra ở đợi xe đại sảnh người được lũ tay gấu hương vị. Đều là xuất từ tiểu thanh sơn, đối hùng tráng cú mèo vẫn là hiểu biết. Mặt khác cú mèo nhìn sân ga trước này phiến quý đạo, ta còn ngửi được ba đạo hạt sen hương vị, một nùng hai thuyền Tống Khải Hải sửng sốt, hai thuyền hắn minh bạch, chỉ chính là hắn cùng lao ra tử trên người hơi thở, đừng một nùng hắn ngạc nhiên nói ngươi là nói, đêm qua phúc bảo đem trong tay cuối cùng một viên hạt sen uy người. Không phải, ta nghe như là phó hủ. Na Tống Khải Hải không phải quá quan tâm, không chút để ý nói hắn hẳn là lại tiếp cái gì nhiệm vụ. Nếu xác nhận phó tuệ ở ga tàu hỏa lui tới quá, Tống Khải Hải bước chân vừa chuyển, lại bước nhanh trở về trưởng ga thất. Mượn điện thoại, một hồi đánh tới Tân vệ ga tàu hỏa, thỉnh cầu bên kia chờ đến ít ít ít ít đoàn tàu tiến chậm sau, giúp đỡ tìm người. Một khắc thông bắt hướng về phía kinh thị. Tống trưởng kỳ mới ra phòng họp môn, cảnh vệ tiểu lưu liền nói sư trưởng, quê quán điện thoại, là ta để sao lão gia tử còn ở xe lửa thượng. Khải Hải này sẽ đến điện thoại, không biết là ra chuyện gì, trong lòng nghĩ, Tống trưởng kỳ nhanh hơn bước chân, Uy Văn Kiện hướng trên bàn một ném, Tống trưởng kỳ cầm lấy điện thoại, Đại ca, ta là Khải Hải, cùng nhà mình ca ca, không có gì giấu giếm, ta cho rằng ta ngăn cản, nào biết tặng ta cha về nhà mới phát hiện nàng cong tay nải không thấy tiểu gia hỏa lá gan đại, lại có vài phần lanh lợi, liền trước mắt nắm giữ tin tức tới xem, nàng hơn phân nửa tẽ thượng đi hướng Tân vệ xe lửa, từ Tân vệ đổi xe. Nếu không muộn điểm ứng thừa ít ít ít, ít hảo đoàn tàu đi trước kinh thị. Thành phố tra qua đi, nếu vô tình ngoại, ta sẽ xin nghỉ lái xe đuổi theo đi, chỉ là xe con rốt cuộc không có xe lửa mau kinh thị ga tàu hỏa nơi đó liền phiền toán ngươi. Các ngươi hai vợ chồng Nga Tống Trường Kỳ cũng không biết muốn nói gì hảo, chỉ trích xảo mắng lại như thế nào, sự tình đã như vậy, tìm hai tử quan trọng, hành chờ ta tra lại đây sau, ta làm người căn cứ hắn miêu tả nhiều họa mấy chừng giống, sau đó tính hảo thời gian. Làm tiểu lưu dẫn người đi nhà ga ngồi canh. Đến nỗi ven đường này một đường, ta đợi chút giúp ngươi liên hệ vài vị chiến hữu. Xe lửa tới một chỗ tiểu trạng, trong ngoài ồn ào tiếng người, nháo đến Phó Tuệ đầu co rụt lại chiều Phó Hủ trong lòng ngực chắc chát, chát. Phó Hủ nhắm hai mắt nhẹ nhàng vô vụ trong lòng ngực tiểu thân mình, bàn tay to một trường vì nàng bưng kín lốt hai. Uy, Uy Đồng Lan Lan đi tới, quang quang vô vụ Phó Hủ bên cạnh người lan can, gọi người đó. Phó Hủ hai mắt dông nhiên một trường, tầm mắt lươi giao sắc bén bắn tới. Là ngày hôm qua muốn mua hoa nhượng nữ nhân, không tốt ấn tượng lập tức dũng đi lên, cơm miệng. Đồng lan lan sợ tới mức một run run, xua tay nói ta ta không khác ý thức, ngươi hạ phâu người đi rồi, ta xem ngươi mang theo cái hài tử ngủ ở trung phâu không có phương tiện, liền muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không thêm điểm tiền, đổi đến hạ phâu tới. Phó hủ đẻ đẻ thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, tiểu tâm mà giúp phó tuệ dịch dịch chăn ngồi dậy, đẻ nặng thanh âm nói cảm ơn, không cần. Cái kia đồng lan lan lẩm bẩm không muốn rời đi Phó Hủ cao mày, lạnh lùng nói còn có việc. A Đồng Lan Lan mất tự nhiên mà cười một cái, xoa xoa tay nói nhà ngươi Hải Tử ngày hôm qua liền ngủ một đêm đi. Ân Phó Hủ nhàn nhạt mà ứng thanh, mặt mày tất cả đều là không kiên nhẫn. Ta tưởng nói Đồng Lan Lan cười miệng nói nàng hẳn là cũng không thiếu giác, ngươi làm nàng ban ngày lại cùng ngươi cùng nhau ngủ, ngủ như vậy trường, buổi tối còn có thể ngủ được sao? Tiểu Hải Tử làm việc và nghỉ ngơi thói quen vẫn là không cần tùy tiện sửa hảo. Ngươi không biết, đầu năm ta đồng sự Tiểu Hải Tử. Phó Hủ sương suốt, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. 11 giờ 12 phân, bọn họ ngủ hơn 3 giờ. Hán Quang nghĩ tiểu gia hỏa buổi sáng dậy sớm, đảo đã quên hôm qua ban đêm nàng ngủ cũng có bảy cái tiểu lâu ngày. Cảm ơn Phó Hủ đánh gậy nàng nói. Đồng Lan Lan lời nói một đốn, Vũ Mị cười nói không khách khí. Phó Hủ nhìn còn đứng ở trước mắt bất động nữ nhân, còn có việc. Ta xem nhà ngươi là nữ hoa, vừa lúc ta chuẩn bị đi tranh toilet. Không cần. Phó Hủ sốc lên tràn. Một tay đem phó tuệ ôm lên, đối còn thất thần đồng lan lan không khách khí nói phiền toái nhường một chút. Nga nga tốt. Đồng lan lan hậm hực mà thối lui, ngồi ở đối diện hạ trải lên, nhìn nam nhân ôm hải tử nhảy xuống, cẩn thận mà giúp đỡ hải tử xuyên giày, xuyên áo khoác, lại đem người đánh thức, không khỏi bẹp bẹp miệng. Thật đương nàng thai đứt gà, đêm qua nàng chính là nghe nam nhân hỏi nữ hải tên đâu. Liên hải tử tên cũng không biết, có thể là nhiều thân mật quan hệ, đảo thật sẽ làm bộ làm tịch quả quả phó hủ đỡ phó tuệ làm nàng chẳng hảo tỉnh tỉnh nghe xa lạ tên phó tuệ theo bản năng mà trả lời ta không gọi phúc bảo mau câm mồm đăng lung quả gấp đến độ thét chói tai tiểu tấn bàn ở nàng trên cổ tay thân mình khẩn cấp co dụ lại lạc đến nàng đau sốt mở bừng mắt đối diện thượng phó hủ cười như không cười một đôi thâm thúy con ngươi vậy ngươi gọi là gì quả quả quả tống quả quả phó tuệ hung hăng nuốt nước bọt nháy mắt đáng yêu nói ta kêu tống quả quả a thúc thúc ngươi không nhớ rõ sao A phó hủ điểm điểm nàng núi, đứa bé lanh lợi. Phó tuệ ngó trái ngó phải, nói sang chuyện khác nói, ta khác. Phó hủ đi đến phía trước cửa sổ hướng ra ngoài xem xét mắt trả bài, nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ cái này huyện thành giống như thửa thái trái cây, xoay người gỡ xuống đăng lung quả. Phó hủ bối ở trên người, nắm Phó tuệ nói đi, thúc thúc mang ngươi đi mua chút trái cây ăn. Từ từ Phó tuệ tránh ra hắn tay, đặt một bên thang cuốn bò lên trên trung phô, đem tiểu tấn dấu ở chân hạ bách hoa tiểu lấy ra trang ở trên người túi sách. Sau đó bỏ xuống dưới, chui vào hạ phô phía dưới kéo ra nhân sâm, đem nàng mang lên. Phó hủ nghiêng đầu nhìn mắt phó tuệ trong tay tay mãi, lại xác nhận hạ nàng thái độ đến ra một cái kết luận, này buồn loại tất là nhân sâm vô dị. Tay trái tiếp nhận, tay phải tự nhiên mà vương, cầm phó tuệ tay nhỏ. Sân ga thượng tự nhiên không có chọn trái cây chào hàng nhà vườn, mang theo phó tuệ, phó hủ quen cửa quen mẻo mà đi đến tới gần đầu tàu một gian văn phòng. Bên trong đang ở đoàn thể mua trái cây. Phó hủ cùng đoàn tàu trưởng chào hỏi, đi theo mua chút quả quýt, quả táo, khi trở về, thuận tiện ở nhà ăn ăn cơm trưa. Đi bộ từ nhà ăn ra tới, phó tuệ thường thường mà dừng lại, đứng ở phía trước cửa sổ tò mò mà hướng ra ngoài nhìn xem. Lúc đó xe lửa đã thúc đẩy, ngoài cửa sổ thoáng qua có đồng ruộng, dây bò, thôn trang, còn có nơi xa thành trấn. Phó hủ cũng không thúc dụng, hướng thú tới, còn sẽ buông trong tay nhân sâm, ở cửa sổ pha lê thượng họa phó đơn giản bản đồ. Giảng một chút bọn họ sở hành lộ tuyến, cấp phụ cận địa lý hoàn cảnh, nhân văn tình huống. Đi một chút lắc lắc liền tới rồi buổi sáng cấp phó tuệ cắt tóc lao thái thái giường nằm gian, phó hủ dừng lại, "Quả quýt, quả táo mà cắt cho phó tuệ một cái, chỉ chỉ bên trong giữa gần bàn nhỏ xem báo lao thái thái, đi thôi, cấp mãi lại đưa đi." Phó tuệ phùng do dự nói có thể hay không quá ít. Phó hủ không nhịn được mà bật cười, lại là một cái không biết nhân gian khó khăn chủ, "Không ít, quả quýt, quả táo hảo quý, hơn nữa" Không phương pháp, người bình thường chính là có tiền có phiếu cũng mua không được. Lại nhiều ân tình này liền còn phải trọng, người khác không nhất định nguyên ý tiếp thu. Phó tuệ nghe được trận tròn mắt, kia trong núi trái cây lôi ra tới chẳng phải đều là tiền. Xem, nãi nãi chính hướng ngươi vây tay đâu mau đi đi. Phó tuệ quay đầu lại, lão thái thái đã buông xuống báo chí, nữ nữ tới, mau tiến vào, có phải hay không bím tóc mau. Nãi nãi phó tuệ đi lên trước, đem trong tay trái cây đưa qua đi, thỉnh ngươi ăn. ai ra? Mãi nãi không thể muốn, lưu chữ chính mình ăn đi, ăn nhiều trái cây làn da hảo. Lão thái thái chống đẩy, chịu mến mà sờ sờ phó tuệ đầu, ngủ một giấc mặt trên lông xù xù, mãi nãi lại giúp người một lần nữa sờ một chút. Không cần trải bím tóc không tùng, phó tuệ không muốn lại phiền thoái người, kéo qua Lão thái thái tay, đem trái cây nhét vào nàng trong lòng bàn tay, mãi nãi ăn làn da cũng hảo. Dứt lời, vội chạy một mạch chui vào phó hủ phía sau. Ai, người đứa nhỏ này Lão thái thái cầm trái cây Đuổi theo lại đây. Phó hủ dơ dơ lên trong tay còn sách theo hai đầu, mua nhiều, ngài lao đừng khách khí. Không được, không được, quá quý trọng. Phó hủ sợ nhất loại này nung nhường, rắt phó tuệ tay, hướng nàng chớp chớp mắt, chạy. Hoa ha ha ở trong đám người đi qua chạy như bay, thường thường mà treo ở phó hủ cánh tay thượng né qua nên diện đánh tới mọi người. Này hết thể đều làm phó tuệ cảm thấy đã mới mẻ lại thú vị, bất giác liền cười to ra tiếng. Ở dương nằm gian trước dừng lại, phó hủ buông phó tuệ. Cười nói hảo chơi không? Hảo chơi. Phó Tuệ quay đầu lại nhìn thật dài tàu Đạo, hơi có chút chưa đã thèm. Không được nhìn ra Phó Tuệ ý đồ, Phó Hủ ngắt lời nói thúc thúc không mệt ta trên người hắn điếu cũng không biết một cái nàng, còn có một lớn một nhỏ hai cái chậu hoa đâu. Vào đi thôi, thúc thúc cho ngươi tức quả táo ăn. Đem đăng lung quả, Nhân Sâm thả lại chỗ cũ, Phó Hủ ngồi ở hạ phô, lấy cái quả táo, rút ra chủy thủ tức lên. Phó Tuệ y nghi ngồi ở bên cạnh hắn, sơ soạn cái quả quýt lột ra ra lột một mảnh, nghị nghị nhét vào hắn bên miệng. Phó Hủ há mồm ngầm lấy, truy thủ chặt ở quả táo thượng, sờ sờ Phó Tuệ đầu, cảm thán nói không hưởng công thương ngươi. Dứt lời giả phá quất cánh, lập tức toan sàng ngũ quan ninh ba lên. Phó Tuệ thấy thế, vội đem dư lại quất ra một bái, đồng thời đưa đến hắn bên miệng. Phó Hủ quay đầu trốn rồi hạ không né tránh, một ngụm toàn cắn ở trong miệng, nhịn không được nắm nắm Phó Tuệ bím tóc, vẻ mặt đau khổ hàm hồ nói nha đầu thúi. Khen khách Phó Tuệ chụp bay hắn tay. Chiều lui về phía sau lui, che miệng nhịn không được nở nụ cười. Phó hủ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vỏ táo đặt ở trên bàn nhỏ, cắt một khối thịt quả chát ở trùy thủ thượng đưa cho phó tuệ, nếm thử, cái này hẳn là không toan. Phó tuệ tiếp nhận, găm khẩu, quả táo nhìn lại đại lại hồng, kỳ thật đi, thật không có tiểu thanh sơn thượng ăn ngon, không ngọt, còn có điểm sát. Phó hủ nghi hoặc mà nhìn nhìn trong tay khác nửa cái, há mồm nếm nếm, không cấm cong lại bắn hạ phó tuệ cái chán, này còn không ngọ Ngươi miệng thật đúng là đủ điều. Thật không biết là cái dạng gì gia đình dưỡng ra phú quý hoa hoa. Phó Tuệ hướng hắn nhăn lại mũi, bác nói như thế nào không nói, ngươi không có ăn qua thứ tốt. Là là, nhà ta nghèo phó hủ đi theo bần đạo ngươi đừng nhìn ta vóc dáng cao, dáng người trắng, kỳ thật nội bộ hư đến tàn nhẫn, ngươi đương vì cái gì à, còn không phải từ nhỏ đến lớn không ăn qua cơm no. Phó Tuệ duỗi tay chọc chọc hắn cánh tay, quần áo hạ cơ bắp rắn chắc căng chặt, không cấm bẹp hạ miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta khi nào đến tân vệ A ngồi xe mới mẻ kính qua, các loại không thoải mái cảm giác liền dũng đi lên. Đừng nóng nội, qua đêm nay liền tới rồi. Không muộn điểm nói, ban đêm dạng sáng 4 điểm tả hữu liền đến tân vệ. Mãi cho đến ngủ trước, đồng lan lan cũng chưa biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, phó tuệ còn tưởng rằng nàng từ bỏ đâu Không nghĩ tới, một hồi phong ba tới như vậy đột nhiên. Bắt góc, anh anh, phúc bảo cứu ta. Bị nhân xâm như vậy thê lương mà ở trong đầu một đều, phó tuệ hoác một chút. Từ trong lúc ngủ mơ ngồi dậy. Làm sao vậy, làm sao vậy, Phó Hủ đi theo lên, đem tiểu gia hỏa ôm ở trong ngực vỗ nhẹ nói là mắc ngọng. "Phúc Bảo, Nhân Sâm bị Đồng Lan Lan ôm hướng xe đầu đi." Đang lung quả cùng tiểu Tấn châm miệng một lời nói. Phó Tuệ đẩy ra Phó Hủ, ở hắn chỗ mắt hạ, từ giữa phô nhảy xuống, mang giày vào một bên ra bên ngoài chạy, một bên kêu lên Nhân Sâm bị người ôm đi. Phó Hủ phản ứng lại đây theo sát sau đó, xách lên Phó Tuệ túi xách, trên lưng đang lung quả đuổi theo. "Đồng Lan Lan!" Ngươi đứng lại đó cho ta. Mới vừa đi ra hơn 10 mét đồng lan lan, đột nhiên cả kinh, nhìn cùng ra tới một lớn một nhỏ, như thế nào cũng không nghĩ tới, dường nằm gian nàng giải như vậy trọng mê hương, hai người lại vẫn có thể nhanh như vậy mà từ ngủ say chung tỉnh lại. Đứng lại phó tuệ tức điên, thế nhưng làm người ở mí mắt phía dưới trộm đồ vật, dùng lao ra tử nói tới nói, đó chính là quá ném mặt. Đứng lại, đương chính mình ngốc ai trong lòng ám suy một tiếng, đồng lan lan ôm chậu hoa cất bước về phía trước phi nước đại. Phó Hủ không khỏi thở dài, ngốc quá quả, quả ngươi rút dây động rừng. Không có tiểu gia hỏa chu lên, khẽ không thanh mà sờ lên, lúc này người đều nên cấp ấn nằm sắp xuống. Phó Tuệ nhìn Đồng Lan Lan buôn bán đến bay nhanh hai điều chân dài, đối lập đối hạ chính mình chân ngắn nhỏ, trong lòng quĩnh lên, vận khởi công pháp vèo một chút đuổi theo. Phó Hủ nhìn tiểu gia hỏa tựa viên đạn pháo chạy trốn nho nhỏ thân ảnh, theo bản năng mà xoa xoa mắt. Còn có 5m, 3m, 1m Phó Tuệ trong lòng mặc niệm khoảng cách, sau đó một cái phát lực Rồi tay túm chặt đồng lan lan vào áo, ha, bắt lấy ngươi. Đồng lan lan nghiêng người bỗng nhiên vùng, thoát khỏi phó tuệ tay nhỏ, khỏe mắt dư quang đảo qua phía sau hơn 10 mét ngoại bay nhanh tới rồi phó hủ, dưới tình thế cấp bách, nàng kéo ra tay nải khấu, một phen nắm lấy nhân sâm đem nàng từ chậu hoa rút ra tới, sau đó hướng phía trước phương xa xa tới rồi đồng bạn ra sức ném đi, mở ra cửa sổ đem chậu hoa ném đi ra ngoài. Một bộ động tác nàng làm nước chảy mây trôi, xem đến phó tuệ ngẩn người. Anh anh, ta buồn. Nói là Trọng Hoa, kỳ thật lại là đời Minh Thanh Hoa năm màu vải. Lão gia tử từ, từ phế phẩm trạm thu mua mua sau khi trở về, buồn không bỏ được cho người ta thăm rủng, vẫn là Phó Tuệ bảo đảm không cho nó bị bùn đất ăn mòn, mới miễn cưỡng đồng ý. Liên như vậy không có, Phó Tuệ cảm thấy thấy lão gia tử vô pháp giao đái, toại mũi chân một chút mặt đất, thân ảnh cùng không trung hư lung lay hạ, đi tới Đồng Lan Lan bên cạnh người, một chân đem người đá văng ra, phi thân thượng cửa sổ, mũi chân câu lấy bệ cửa sổ hướng ra ngoài một phát túm chặt trầu hoa ngoại tay nải ra, đồng nhiên vùng đem này vứt tới rồi trong lòng ngực. Quả quả phó hủ xem đến khỏe mắt muốn nước ra, trong tay túi xách một ném, phi thân tiến lên túm chặt phó tuệ chân, đem người từ ngoài cửa sổ kéo vào tới ôm ở trong lòng ngực, giận dữ hét không muốn sống nữa ngươi đương chính mình là cái gì, dài quá cánh con bướm vẫn là kêu kỳ lạ cú mèo dám cho ta hướng ngoài cửa sổ phát, năng lực có bản lĩnh A rất vĩ đại có phải hay không, nói cho ngươi tống quả quả, ngươi nên may mắn ngươi không phải ta thân sinh bằng không xem ta không tấu đến ngươi mông. Nở hoa, biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng? Phó Tuệ bị phó hủ cách cái chậu hoa cô ở trong ngực, khó chịu mà tránh tránh, không tránh ra, toại bất đắc dĩ mà thở dài, hoa nhi cũng không phải đều là hồng, còn có hoàng, tím, lam lại nói, ngươi một đại nam nhân cũng sinh không ra, ta như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu mỹ nhân a. Như vậy động tĩnh, phụ cận giường nằm gian người đều bị đánh thức, thiên lãnh mọi người đều là hợp ý để mà ngủ, tỉnh lại sau chăn một hiên mặc vào giày liền đều tò mò mà tụ lại đây. Cùng chi đồng thời, đồng Lan Lan cũng nhân cơ hội trà trộn vào đám người. Anh anh, phúc bảo cứu ta. Nghe nhân xâm càng ngày càng xa kêu cứu, Tiểu Tuấn thân nghị mà ở phó tuệ trên cổ tay cọ hạng, ta đi cứu nàng. Dứt lời, xẹt một chút hoạt đến trên mặt đất, bay nhanh mà xuyên qua đám người đuổi theo. Tông quả quả phó hủ bị nàng tức giận đến suy cười thành, năng lực nha, còn dám tranh luận nhiều mới mẹ a. Đồ vật bị trộm là tiểu gia hỏa phát hiện. Buồn cũng là tiểu gia hỏa vất lên, tuy rằng quá trình đi có chút mạo hiểm, nhưng hắn như thế nào liền có một loại cùng tông khải hải ở bên nhau nghẹn khuất cằm đâu. Ha ha ta nói như thế nào nghe quen hay? nguyên lai like là các ngươi cha con hai a giúp phó tuệ cắt tóc lao thái thái, đẩy ra đám người tễ tiến vào, hơn phân nửa đêm không ngủ được, như thế nào chạy này xảo đi lên. Thừa dịp người càng tụ càng nhiều, tống quả quả cha con lại bị người vướng, đồng lan lan lén lút ra bên ngoài trệt hồi. Phó tuệ nào dung nàng như vậy chạy mất ta. Vội chỉ vào nàng bóng dáng quát đồng lan lan, ngươi đứng lại đó cho ta. Phó hủ cả kinh, theo phó tuệ ngón tay phương hướng nhìn lại, chính nhìn đến đồng lan lan đẩy ra trước người người, hoảng loạn mà hướng ra ngoài chạy tới. Bắt lấy nàng, nàng là ăn trộm phó hủ một giọng nói hô lên, nghe được động tĩnh tiến đến xem kỹ nhân viên tàu, theo bản năng mà hai tay một trương đổ lối đi nhỏ. Này niên đại nhân viên tàu, nhiều là phục viên hoặc xuất ngũ quân nhân, đồng lan lan nhìn đối phương kéo ra tư thế, không muốn lãng phí thời gian dây dưa. Xoay người lại chạy trở về, vài cái lại trà trộn vào đám người. Bởi vì là ban đêm, trong xe đèn phần lớn đóng, đường đi thượng cũng chỉ dư linh tinh mấy cái, mờ nhạt một mảnh, cũng không thể đem người thấy rõ. Nàng hướng trong đám người một tế một toàn thực mò một đám vây xem hành khách liền biện không rõ, cái nào là nàng. Nhưng này không bao gồm, vẫn luôn dùng tinh thần lực đem nàng tỏa định phó tuệ. Phó tuệ chiều trong đám người chỉ chỉ, đối phó hủ nói ở đâu đâu. Đại nương phó hủ buông ra phó tuệ, buông đăng lung quả. Không yên tâm mà đối lao thái thái phó thác nói phiền toái ngài giúp ta nhìn nàng điểm. Đi thôi, cẩn thận một chút. Tuy rằng còn không rõ nữ nhân đều trộm cái gì, nhưng nếu là ăn trộm vậy không có buông tha đạo lý. Sợ ngộ thương hành khách, bên kia nhân viên tàu bắt đầu đuổi đi đám người, thấy vậy đồng lan lan cũng đi theo đám người chậm rãi hướng ra ngoài di động. Phó hủ lột ra trước người người, nhìn chầm chầm thân ảnh của nàng dịch qua đi. Mắt thấy gần, đồng lan lan quính lên, xoay người chiều phó tuệ cùng lao thái thái nơi vị trí. Đồng nhiên một phát. thấy vậy, phó tuệ lộ ra mê chi mỉm cười đến đây đi, đến đây đi, thực mau liền làm ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nào biết phó tuệ nâng chân, còn vẫn duy trì kim kê độc lập tạo hình, lao thái thái đã trước một bước chắn nàng trước mặt, sau đó bị phát lại đây đồng lan lan bắt cóc ở trong lòng ngực. Chầm rãi bung chân, phó tuệ khó hiểu mà gãi gãi mặt, này thần thao tác là như thế nào phát sinh, liền bởi vì nàng cái thấp chân đoàn sao. đứng tới đây đồng lan lan thủ sẵn lao thái thái cổ. Đối phó hủ trứng mắt mắt lạnh lẽo nói phóng ta rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Na phó hủ trong lòng đề phòng, trên mặt lại ra vẻ thoải mái mà nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ly tiếp theo chạm còn có 1 giờ 26 phân 43 giây, hiện tại thả ngươi rời đi, ngươi lại có thể đi làm sao, học nhà ta quả quả nhảy cửa sổ sao. Phó tuệ ngó hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói ta đó là có năm chắc, như thế nào một đám đều giống ba ba giống nhau đem nàng làm như cái gì cũng không hiểu còn lung tung gặp rắc rối hải tử xem đâu tống quả quả phó hủ thật là bất đắc dĩ cực kỳ hai tử khác gặp được việc này đã sớm doa khóc nàng khét ngược đương đây là bằng hữu tụ hội thân thiết nói chuyện thêm a phó tuệ đồng dạng cũng là bất đắc dĩ mà thở dài lẩm bẩm nói đã biết không thể cùng ngươi tranh luận nay đều nơi nào là nào nha phó hủ xoa xoa giữa mày không lại lý tiểu gia hỏa đối với đồng lan lan nghiêm mặt nói đồng chí ngươi có thể tưởng tượng hảo trộm đồ vật đâu nhiều lắm làm ngươi ở cục cảnh sát mà đi một chuyến, bị phê bình giáo dục một hồi còn có thể một lần nữa làm người. Nhưng này nếu là bị thương người, ngươi nghĩ tới hậu quả không có, kia chính là muốn ăn súng. câm miệng đồng lan lan thủ săn người chậm rãi chiều đầu tàu phương hướng thối lui, ngươi cho ta ngốc gà, không biết người nọ tham giá trị. trộm tiền 500 trở lên liền đủ ai súng, huống chi là kia giá trị không thể đo lường nhân xong đâu. Thủ săn con tin, nàng còn có chạy trốn cơ hội, phản chi kia mới là tìm chết đâu. Phúc bảo đăng lung quả nói làm sao bây giờ, muốn hay không ta làm chút cái gì. Không cần phó tuệ đôi tay ôm cánh tay, hướng đường đi cửa sổ tiếp theo ý đi hề, dò ra tinh thần lực nhắm ngay đồng lan lan đại náo nhẹ nhàng một kích. Sau đó, liền thấy đồng lan lan thân mình mềm nũn, mang theo lão thái thái chiều sau đảo đi. Phó hủ sướng sốt, đoạt bước lên trước túm chặt lão thái thái một con cánh tay, bay nhanh đem người đỡ lấy mang ly đồng lan lan. Phó tuệ chầm gì gì mà đi lên trước, nâng lên chân nhỏ đá đá. Đang định ngồi sổm xuống hảo hảo xem xem đồng lan lan tình huống đâu, rốt cuộc nàng cũng là lần đầu tiên dùng tinh thần lực đả thương người. Tống quả quả phó hủ xách lên tiểu ra hỏa sau cổ áo, đem người xách phóng tới một bên, cả giận ngươi có thể hay không thành thật điểm. Ngoan điểm, ngươi thấy nhà ai nữ hải tử giống ngươi giống nhau thật không biết là ngốc lớn mật vẫn là vô chi không sợ, người mới vừa không thể hiểu được mà ngã xuống, nàng liền dám thấu tiến lên. Cho ta đứng ở bên cửa sổ đi phó hủ mặt hắc trầm một mảnh, hiển nhiên đã ở bạo nộ ven. Phó tuệ, nhúng vai, kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, bước chân ngắn nhỏ nàng ngoan ngoãn mà đứng ở phía trước cửa sổ. Phó hủ do xét phiên đồng lan lan tình huống, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh, liền cùng nhân viên tàu cùng nhau, đem người trói lại giao cho tới rồi nhân viên bảo vệ. Phó doanh trưởng đem giấy chứng nhận trả lại cấp phó hủ, nhân viên bảo vệ rỗi tay nói ngươi hảo, ta già sao thăng. Ngươi hảo, phó hủ cùng chi nhẹ nắm hạ, sơ đến đối phương hổ khẩu thật dày vết chai không khỏi cười nói không biết gì cảnh trường trước kia ở đâu cái bộ đội. Dì thăng xả môi cười một cái, không đáp. Phó hủ hiểu rõ mà sờ sờ cái múi. Dì thăng xoay người từ thủ hạ vương lầm trong tay tiếp cái củ cải, đưa tới, ở tới lối đi nhỏ thượng, chúng ta còn phát hiện một người té xịu nam tử, từ trong lòng ngực hắn lục xoát cái này, ngươi nhìn xem có phải hay không các ngươi mất đi. Nay tạo hình rất giống nhân sâm, nếu thật là nhân sâm đó có phải hay không. Nhìn củ cải, phó tuệ chân mày cau lại, Tiểu tấn còn không có trở về, đảo trước toát ra viên giả nhân sâm, có ý tứ. Phó hủ tự mình đẩy ra chậu hoa thổ, gặp qua nhân sâm chỉnh thể tạo hình, trước mắt củ cải làm tuy rằng rất giống, lại không phải cái kia vị. Phải biết rằng, niên đại càng cao nhân sâm, dược vị cũng liền càng dày đặc, mà trong tay cái này phó hủ cẩn thận đánh giá hạ bề ngoài xử lý thủ pháp, đôi tay nắm một dùng sức, rắc cấp bẻ thành hai đoạn. Di thăng cả kinh, tiếp theo liền bị phó hủ tắt một nửa nơi tay, nếm thử. Nói. Phó Hủ đã cầm một nửa kia, cắn một ngụm, ân, giòn ngọt, thượng vừa đứng đặc sản. Vì cái gì nói như vậy đâu, đó là bởi vì thượng vừa đứng tương ứng An Nam huyện, khí hậu cực hảo, trồng ra rau quả sớm tại mấy năm trước đã bị liệt vào đặc cung. Vậy các ngươi mất đi là nhân sâm. Phó Hủ gật gật đầu, bề ngoài làm cực giống. Hẳn là sáng nay ta cùng quả quả đi nhà ăn ăn cơm lúc ấy, không, có lẽ là tối hôm qua Phó Hủ nói, ánh mắt không khỏi từ trên mặt đất bay nhanh đảo qua. Dì thăng tò mò mà đi theo nhìn một vòng, ngươi đang tìm cái gì? Quả quả túi sách phó hủ nhớ rõ chính mình vất bổ nhào vào ngoài cửa sổ tiểu gia hỏa khi, tùy tay đem túi sách ném ở trên mặt đất, hiện tại không có. Quân màu xanh lục, chính diện theo có sao năm cánh túi sách. Dì thăng, làm ngươi người hiện tại, lập tức giúp ta tìm ra. Nơi đó mà không đơn thuần chỉ là có tiểu gia hỏa mang đại lượng tiền giấy, còn có một chút tiết hoa nhưỡng. Tiền giấy ném liền ném, ngày sau hắn cấp bổ thượng chính là... Hoa nhưỡng lại tuyệt không có thể dừng ở người khác trong tay. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, bên trong đều có cái gì như vậy đại cái nhân sấm ném, cũng không gặp vị này doanh trưởng xuất ruột, nhưng thật ra này túi sách. Không đợi phó hủ miêu tả, phó tuệ bước chân ngắn nhỏ chạy tới, lôi kéo phó hủ quần áo chiều nghiêng đối diện giường nằm gian chỉ chỉ, bên trái thượng phô chăn phía dưới. Túi sách thượng có nàng hơi thở, chỉ cần còn ở cái này xe lửa thượng, tự nhiên là một tìm một cái chuẩn. Bắt lấy phó tuệ sau cổ áo. Phó hủ sách theo tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực, đi nhanh chiều nàng nói giường nằm gian đi đến. Dì thăng xem đến đầy đầu hát tuyến, nhịn không được nhắc nhở nói hài tử cổ áo không thể như vậy sách, thực dễ dàng bị thương cổ tạo thành hài tử hít thở không thông. Phó hủ ngần ra, nâng lên phó tuệ tiểu cằm, lại sờ sờ nàng cổ, khó chịu sao? Phó tuệ thành thật gật gật đầu, ngươi nhắc tới thời khắc đó, có điểm. Bất quá, nàng phản ứng lại đây sau, liền cho chính mình cổ bao phủ tầng vũ lực. Phó hủ... Không nói gì mà sờ sờ tiểu hải tử đầu, hắn phân phó nói về sau, nếu là chỗ nào không phải mái, hoặc là ta cách làm không đúng rồi, nhất định phải nói cho thúc thúc. Dì thăng, hắn như thế nào cảm thấy phó hủ này không phải mang hài tử, đảo giống ở thử mà giao bằng hữu. Lấy túi sách chính là bình thường ái tham điểm tiểu tiện nghi bình thường hành khách, hù dọa vài câu, liền ngoan ngoãn mà giao ra tới. Cha cha, xem thiếu cái gì dì thăng đem túi sách đưa cho phó tuệ, mục hàm chờ mong. Phó tuệ duỗi tay khâu ở hắn trên cổ tay, phó hủ cùng dì thăng đồng thời sửng sốt, hai người đang định muốn nói gì, phó tuệ đã buông lỏng tay ra, lấy túi sách. Hai người chính giác chính mình suy nghĩ nhiều đâu, liền thấy phó tuệ mở ra túi sách, lấy ra hoa nhượng đưa cho dì thăng, cấp. Quả quả phó hủ nghiêm nghị cả kinh, ánh mắt phức tạp mà chuyển hướng dì thăng. Dì thăng buồn không cảm thấy một cái chúc tiết có cái gì, thấy phó hủ như vậy phản ứng, lập tức duỗi tay nhận lấy, lung lay hạ nghe như là cái gì uống, nghị nghĩ nghĩ. Hắn đào chương mời nguyên đại đoàn kết đưa cho phó tuệ, lễ gặp mặt. Phó tuệ hai mắt bóng sáng ngời, nét môi, cười đến vui mừng cực kỳ, cảm ơn. Phó hủ. Hắn như thế nào liền không phát hiện, tiểu gia hỏa vẫn là cái tham tiền đâu, phải biết rằng nào còn đến phiên gì thăng tới nhặt tiện nghi.